Ẩn đã an bài hảo hết thảy, lúc này có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lúc này đây, hắn muốn cho người nọ chính mình lộ ra đôi cao tới. Trong đại sảnh người, toàn bộ đều là Ẩn tự mình chọn lựa, đều là nhất tin quá, bảo đảm sẽ không có người nọ nhan tuyến. Hơn nữa, Ẩn ở đại sảnh chung quanh cũng an bài đại lượng thị vệ, bất luận cái gì khả nghi người, đều không thể tới gần. Làm như vậy, đệ nhất là cố ý mê hoặc địch nhân làm hắn vô pháp biết trong đại sảnh tình hình đệ nhị cũng có thể bảo hộ kia nha đầu ẩn cũng là người âm thầm giám thị ngày hôm qua ở mật thất trung kia mấy cái thị vệ đặc biệt là cái kia phản ứng có chút dị thường thị vệ dưới loại tình huống này hắn khẳng định sẽ nghĩ cách cùng bên ngoài người liên hệ chỉ cần hắn cùng người liên hệ liền có thể theo cái này manh mối tìm được cái kia sau lưng người cho nên giờ phút này trong đại sảnh thẩm vấn cũng chỉ bất quá chính là làm làm bộ dáng Đương nhiên, Lam Lam cũng bị đưa tới trong đại sảnh, liền tính làm bộ dáng cũng muốn làm toàn. Lam Lam đi vào phòng khi, hung hăng trừng mắt nhìn thu cúc giống nhau, thu cúc cũng không phải là ngày hôm qua kia nha đầu, vốn dĩ liền có chút sợ hãi, lại bị Lam Lam trừng, thân mình liền theo bản năng rụt một chút, nếu là trên mặt đất giờ phút này có động nói, nàng chỉ sợ liền chui vào đi. Như thế nào? Hiện tại biết sợ hay sao? Lam Lam khỏe môi hơi hơi xả ra một tia lanh phúng, tức giận nói. Ngay sau đó chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt Khi, trên mặt tức giận liền nhanh chóng giấu đi, đổi thành phong tình vạn trùng nhu tình, nhẹ giọng nói, Tuyệt, ngươi điều tra rõ đi, hiện tại biết ta là bị nàng vu ham đi. Kia mềm nhẹ thanh âm không phải nghi vấn ngữ khí, mà là hoàn toàn khẳng định, trong thanh âm, cũng càng là kia nùng hóa thành khai nhu tình. Làm cho thượng quan vân quả nhiên trước mặt, Nàng thế nhưng như chút không hề bận tâm đối với Phượng Lan Tuyệt động dục thựa hồ đem thượng quan vân đoan trở thành không khí. Thượng quan vân đoan tuy rằng biết Phượng Lan Tuyệt đối nàng không có như vậy cảm tình, nhưng là trong lòng vẫn là có vài phần buồn bực, không khỏi hơi hơi trừng mắt nhìn Phượng Lan Tuyệt liếc mắt một cái, nam nhân quá ưu tú cũng là một loại sai. Dẫn những cái đó ông mật nha con bướm, đều tới tìm nàng phiền thoái. Phượng Lan Tuyệt cảm giác được nàng trừng mắt, vì lăng một chút, Khóe môi lại là không khỏi hơi hơi xả ra một tia ý cười, nàng biểu hiện như vậy, có phải hay không tỏ vẻ, nàng cũng biết ghê tỵ. Bất quá, hắn cũng không dám lại tiếp tục khiêu chiến nàng cực hạ, chỉ là lạnh lùng quét lam lam liếc mắt một cái, trầm giọng nói, bổn vương đã đem chuyện này giao cho Thượng Thư Đại Nhân tới xử lý. Ý ngoài lời, chính là hắn sẽ không quản chuyện này, càng sẽ không quản nàng. Lam lam sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thất vọng chung, cũng nhiều vài phần tức giận. Bất quá lại là thực mau che giấu đi xuống, ở Phượng Lan Tuyệt trước mặt, nàng đương nhiên muốn cực lực khống chế được chính mình, không thể làm Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng không tốt một mặt. ân cái này chú ý tốt nhất, như vậy thẩm ra tới kết quả, càng có thể phục chúng, tránh cho có người bởi vì chúng ta quan hệ mà có điều hiểu lầm. Lam Lam trên mặt mang theo nhàn nhạt cười khẽ, nói ra lời nói, lại mang theo vài phần cố tình làm người hiểu lầm ám chỉ. Thượng quan Vân Đoan Hà có thể không rõ nàng tâm tư, đơn giản chính là muốn xúi dục nàng cùng Phượng Lan tuyệt chi gian quan hệ, trong lòng không khỏi càng nhiều vài phần buồn bực, bất quá hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng đột nhiên có một cái chủ ý. Nữ nhân này không phải thực cuồng vọng sao, còn không phải là muốn cố ý khí nàng sao. Hảo, vậy nhìn xem, ai đều đem ai khí đảo, hôm nay không đem nàng khí đến hộp máu, nàng liền không phải thượng quan Vân Đoan thượng quan vân quả nhiên khỏe môi cũng hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ chậm rãi chuyến mắt nhìn phía bên người phượng lan tuyệt trong con ngươi cũng là tràn đầy nhu tình môi đỏ khẽ nhúc nhích một chữ một chữ chậm rãi nói tuyệt ngày hôm qua kia nha đầu không phải nói rất rõ ràng liền hết thể chính là lam thành công chúa sai khiến sao hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực đâu nàng giờ phút này trong thanh âm cũng là tràn đầy mềm nhẹ còn mang theo hơi hơi làm nũng ngữ khí nhu Ai sẽ không nha, nàng cũng là nữ nhân, nhu tình như nước lên, tuyệt không sẽ so làm làm kém chút nào. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt lại là không khỏi kinh sợ, cùng nàng ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy nói với hắn lời nói, hắn cũng là lần đầu tiên thấy nàng như vậy nhu tình như nước bộ dáng. hơn nữa nàng kia làm nũng ngữ khí. Làm Phượng Lan Tuyệt trong lúc nhất thời, sừng sốt, có chút không phục hồi tinh thần lại, thậm chí có chút hoài nghi trước mặt nàng có phải hay không hắn nhận thức cái kia nàng? Bất quá, nói thật, nàng này nhu tình như nước bộ dáng nhưng thật ra rất không tồi, làm hắn trong lòng mềm mại, tô tô, cực kỳ thoải mái. Trong lúc nhất thời, chỉ là cảm thụ được nàng này khó được biểu tình, thật không có quá nhiều đi lưu ý nàng lời nói, tựa hồ cũng không có nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, tựa hồ chỉ là theo bản năng đáp lời, ân kia nhàn nhạt trong thanh âm, Tựa hồ có vài phần khác thường mê hoặc Lam Lam nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói Hơi kinh Trong con ngươi lửa giận liền nhanh chóng bước lên Nữ nhân này đây là có ý tứ gì Cũng tưởng cùng cái kia nha đầu cùng nhau vu hãm nàng sao Nguyên bản cho rằng Lấy phượng lan tuyệt thông minh Khẳng định sẽ không thượng nữ nhân kia đường Nhưng là Lại nhìn đến phượng lan tuyệt chỉ là vẻ mặt mông lung nhìn nàng Xem đều mau ngây dại Lại còn có thấp giọng lên tiếng Lam Lam sắc mặt nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi nhìn phía thượng quan Vân Đoan khi, càng la mạn quá tràn đầy cừu hận. Nữ nhân này chính là một cái hồ ly tinh. Thượng quan Vân Đoan cảm giác Lam Lam kia thẳng tắp mà bắn về phía nàng, tàn nhẫn không được đem nàng ăn ánh mắt khi, trong lòng lâm thầm buồn cười, nhưng là lại không có đi vọng nàng liếc mắt một cái, mà là vẫn liền thẳng tắp mà nhìn phượng Lan Tuyệt, lại lần nữa ôn nhu nói: Nếu nhân chứng, vật chứng đều toàn, việc này còn có cái gì hảo thầm đâu? Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói vi lăng, tựa hồ hiện tại còn minh bạch quá nàng ý tứ, mày nhữ lại, nhìn phía nàng trong con ngươi, cũng ẩn quá vài phần nghi hoặc, nàng ý tứ này không phải là. Hắn biết, nàng trước nay đều không phải cái loại này dễ dàng có kết luận người, hơn nữa, mỗi lần đều nhất định kiên trì tìm được chân tướng, lần này vì sao sẽ như vậy qua loa? Chỉ là, nhìn đến nàng trong con ngươi kia hơi mang khác thường quang mang khi, nháy mắt minh bạch nàng dụng ý nàng này rõ ràng là muôn cố ý chỉnh lam lam làm như vậy giống như không quá thích hợp đi phượng lan tuyệt dùng ánh mắt ý bảo nàng nhân ra dù sao cũng là lam thành công chúa nha hơn nữa chuyện này bọn họ đều rất rõ ràng lam lam là bị oan uổng hiện giờ thượng thư đại nhân ở đây có chút lời nói liền không hoàn toàn là vui đùa bất quá lại không có trực tiếp từ chối nàng ý tứ mà là dò hỏi nàng ý tứ có cái gì không thích hợp Ngươi nếu là thiên vị nàng, mặc kệ ta, ngươi có thể. Thượng quan vân đoan hơi hơi chọn một chút mi giác, không tiếng đồng ý bảo nói. Nàng chính là không quen nhìn Lam Lam cái loại này kiêu ngạo bộ dáng, hơn nữa Lam Lam có việc không có việc gì, tổng tới trêu chọc nàng, còn không ngừng muốn ở nàng cùng Phượng Lan tuyệt chi gian chế tạo mâu thuẫn. Trước kia, nàng ở hoàng cung thời điểm, e ngại hoàng hậu mặt mũi, không nghĩ cùng Lam Lam nháo qua cương. Rốt cuộc hoàng hậu nói như thế nào cùng lam lam mẫu hậu cũng là muốn kết bái tỉ muội. nếu là nàng cùng lam lam nháo qua cương nói, hoàng hậu sẽ thực xấu hổ. Nhưng là, nàng thoái nhượng, cũng không đại biểu cho nàng sợ nàng, nếu nàng một lần lại một lần được một tức lại muốn tiến một thước, vậy không nên trách nàng. Hơn nữa, lúc này đây, nàng cũng muốn hoàn toàn làm nàng minh bạch, ở phượng lan tuyệt trong tay, chỉ có nàng thượng quan vân đoan, căn bản là không có nửa điểm nàng lam lam địa vị. Làm nàng hoàn toàn minh bạch điểm này, nếu nàng còn không phải quá xuẩn nói, nên biết một vừa hai phải. Hơn nữa, hôm nay cái này thẩm vấn, vốn dĩ chính là vì giấu người hai mắt. Đến nỗi cái gì kết quả cũng không quan trọng. Hành, đều y gì ngươi. Phượng Lan Tuyệt xem hiểu nàng biểu đạt ý tứ, liên tục đầu hàng, đắc tội ai, hắn đều không thể đắc tội nàng. Mà hắn giờ phút này nếu là không thuận theo nàng ý tứ, đó chính là thiên vị nữ nhân khác. Cái này tội danh, hắn chính là gánh không dậy nổi nha. Phượng Lan Tuyệt không thanh thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng một bên thượng thư đại nhân, trầm giọng nói, ngày hôm qua, kia nha đầu đã toàn triều hơn nữa, cũng lấy ra chứng cứ, liền giống như bổn vương vương phi nói, chuyện này, cũng đích sắc không có lại phúc thẩm tất yếu. Hắn lời này không thể nghi ngờ là phán Lam Lam tự hình. Tuyệt, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi rõ ràng biết ta là bị vu hãm. Nữ nhân kia rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này hại ta, ngươi ngàn vạn không cần thượng nàng đương nha. Lam lam giờ phút này là thật sự nóng nảy, nàng trăm triệu không nghĩ tới, từ trước đến nay anh Minh, quyết đoán Phượng Lan Tuyệt thế nhưng sẽ bởi vì thượng quan vân quả nhiên nói mấy câu, cứ như vậy mơ màng hồ đồ cho nàng định rồi tội. Buồn vương nữ nhân nói nói, vĩnh viễn sẽ không sai. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, có chút không chút để ý mà nói, khi nói chuyện, Mong rằng hướng về phía trước quan đám mây, mang theo vài phần tranh công biểu tình. Thượng quan vân đoàn trong lòng cười nở hoa, không thể không nói, người nam nhân này phối hợp thật là thực hảo. Hơn nữa, người nam nhân này phúc hắc lên, so nàng càng đáng sợ, nàng tin tưởng, những lời này, cũng đủ làm lam lam tương tâm. Quả nhiên, nhìn đến lam lam kia trương âm trầm mặt, trong nháy mắt tựa hồ biến phát thanh, biến thành màu đen, nhìn phía phượng lan tuyệt trong con ngươi là khó có thể tin đau sót. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, Phượng Lan Tuyệt sẽ nói ra nói như vậy. Nếu là Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói là chính xác cũng liền thôi, nhưng là hiện tại Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói rõ ràng chính là sai, là cố ý vu hám nàng, nàng không tin Phượng Lan Tuyệt sẽ không biết điểm này, nhưng là hắn thế nhưng nói, hắn nữ nhân lời nói, vĩnh viễn đều sẽ không sai. Hắn ý tứ là nói, liền bởi vì nàng nữ nhân này một câu, liền đem vô tội nàng, phán tội sao? Quản chi hắn biết rõ nàng là vô tội, là bị vu hãm. Chẳng lẽ, hắn vì nữ nhân kia, thế nhưng có thể thị phi chẳng phân biệt sao. Tuyệt, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, ngươi rõ ràng biết, nữ nhân kia là ở vu hãm ta, ngươi thế nhưng còn tin tưởng. Nàng nói, nàng nói vĩnh viễn sẽ không sai, ngươi có phải hay không bị nàng mê phân không rõ sự phi. Lam Lam âm thầm hô một hơi, mới có thể làm chính mình tiếp tục bảo trì một chút bình tĩnh. Nhìn không được chất vấn nói chỉ là thanh âm kia trung vẫn là mang theo vài phần khống chế không được kích động cùng lửa giận phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại lại lần nữa nhìn phía lam lam khi mang theo vài phần nguy hiểm lạnh lẽo khỏe môi khẽ nhúc nhích lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói bổn vương nói qua bổn vương nữ nhân nói vĩnh viễn sẽ không sai cái khác bổn vương đều mặc kệ quảng tri giờ phút này nàng nói này ánh mặt trời cao chiếu thời khắc là đêm tối kia nó chính là đêm tối, nếu nó không phải đêm tối, bổn vương cũng sẽ vì nàng làm ra một cái đêm tối tới. Giờ phút này, hắn lời này nghe tới, hoàn toàn chính là không nói lý, nhưng là lại là khí phách làm người không lời gì để nói. Mà hắn giờ phút này lời nói, còn mang theo vài loại ám chỉ, không phải, hắn cũng muốn vì nàng chế tạo ra một cái tới. Lam Lam giờ phút này đã kinh ngạc vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, Đặc biệt là đang nghe đến hắn cuối cùng một câu khi, hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phía hắn. Hắn ý tứ là liền tính nguyên bản nàng không phải cái kia chân chính thương tổn thượng quan vân quả nhiên người, nhưng là liền vì thượng quan vân quả nhiên kia một câu, hắn sẽ làm nàng biến thành cái kia thương tổn thượng quan vân quả nhiên người sao. Phượng Lan Tuyệt, ngươi vì nàng, thật sự cái gì đều có thể mặc kệ sao. Vì nữ nhân kia ngươi chẳng lẽ liền cơ bản nhất nguyên tắc đều không có sao, ngươi chẳng lẽ muốn đem nữ nhân kia dung túng đến vô pháp vô thiên nông nội sao. Lan Lam kia cứng đờ thân mình hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút đứng không vững, hơi hơi về phía sau lui lại mấy bước. Nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con người, là kia rốt cuộc vô pháp khống chế, cũng áp lực không được đau xót, trong thanh âm, cũng là tràn đầy đau kịch liệt, nàng thật sự không thể tin được, Phượng Lan Tuyệt, vì một nữ nhân, thế nhưng sẽ như vậy. Nàng là bổn vương nữ nhân, bổn vương có thể dung túng nàng đến bất cứ nông nỗi, bổn vương chính là như thế sủng bổn vương nữ nhân. Phượng Lan tuyệt đối với Lam Lam giờ phút này chất vấn, lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại còn có theo nàng lời nói, lại lần nữa kiêu ngạo mà bá đạo tuyên thệ. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, trên đời này, cũng chỉ có nàng, có thể làm bổn vương làm như vậy, trừ bỏ nàng, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai. Mà nếu là ai dám thương tổn nàng chút nào, bùn vương chắc chắn làm sống không bằng chết, mặc kệ người nọ là ai. Phượng Lan tuyệt lời này, là một loại tuyên thệ, cũng là cố ý nói cho Lam Lam nghe. Hắn cũng hiểu biết Lam Lam ca tính, là cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Hắn không nghĩ lại bởi vì Lam Lam vấn đề, mà ảnh hưởng đến nàng cùng đám mây quan hệ. Hắn cũng hiểu biết Lam Lam ca tính, là cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Hắn không nghĩ lại bởi vì Lam Lam vấn đề, mà ảnh hưởng đến nàng cùng đám mây quan hệ. Ý của ngươi là, liền vì nàng một câu, mà hy sinh ta sao? Lam Lam giờ phút này biểu tình, hoặc là đã không thể lại dùng đơn giản thương tâm tới hình dung. Giờ phút này, nàng kia trương tuyệt mỹ mặt đã hoàn toàn biến trắng bệnh, kia vô pháp khống chế đau kịch liệt, làm người nhìn có chút chua sót, mà nàng thân mình cũng hơi hơi run, giống như sắp chống đỡ không được giống nhau. Tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Như vậy đả kích đều nàng mà nói, hoặc là phải nói là trí mạng, rốt cuộc, đương nàng biết, chính mình vẫn luôn thâm ái nam nhân, đối nàng lại là như vậy tuyệt tình khi, nàng tâm, chỉ sợ là thật sự nát. Vì nàng, bổn vương có thể vứt bỏ sở hữu. Phượng Lan tuyệt tự nhiên nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng, nhưng là lại vẫn liền một chữ một chữ kiên định nói, nếu nói ra, vậy càng không cần lại có sở bận tâm. Hắn càng không thể có thể lại cho nàng bất luận cái gì hy vọng. Lam Lam thân mình rõ ràng lay động, bước chân lui về phía sau, khinh phiêu phiêu tựa hồ đã không có chút nào sức lực, cũng may, nàng phía sau vừa lúc đứng một cái thị vệ, chắn nàng một chút, nếu không nàng chỉ sợ thật sự liền ngã ở trên mặt đất. Ha ha a. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, chỉ là lại đột nhiên cười khẽ ra tiếng, chỉ là kia trong tiếng cười, lại làm người cảm giác được không đến nửa điểm vui sướng ngược lại làm người có một loại mau cốt tủng nhiên cảm giác. Nàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, khoe môi mang cười, lại càng có cái loại này đau xót muốn chết tuyệt vọng, đầu hơi hơi phe phẩy, thần vi động, chỉ là lại không có nói ra một chữ, hoặc là giờ phút này, nàng cũng không biết, nàng còn có thể nói cái gì. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở kiên trì, nàng vẫn luôn cho rằng, liền tính Phượng Lan Tuyệt đối nàng không đủ nhiệt tình, nhưng là đối nàng. Lại Trung quy vẫn là có cảm tình, không có khả năng sẽ làm quá tuyệt tình, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn đều đối chính mình ôm hy vọng. Nàng cho rằng chỉ cần chính mình không buông tay, một ngày nào đó hắn sẽ nhận thức đến nàng hảo, sẽ tiếp thu nàng. Nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn hôm nay thế nhưng sẽ như vậy đối nàng, vì một nữ nhân thế nhưng có thể hy sinh nàng. Hơn nữa là như vậy không chút nào phân rõ phải trái, không chút do dự. Nếu là nàng giờ phút này trong lòng, còn đối hắn có mang bất luận cái gì hy vọng xa vời nói, kia nàng liền thật là xuẩn về đến nhà. Vẫn luôn biết hắn lanh tình, cũng rõ ràng hắn tuyệt tình, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn đối nàng cũng là như vậy tuyệt tình, thậm chí càng quá mức. Nhưng là, vì sao, hắn cô đơn đối nữ nhân kia lại như thế nhu tình, có thể đem nữ nhân kia sủng đến vô pháp vô thiên nông nỗi? Vì cái gì, cố tình là nữ nhân kia? có thể chiếm hữu hắn tâm, trở thành hắn duy nhất, vì sao, không phải nàng, nàng hiện hắn từ nhỏ quen biết, nàng vẫn luôn mộng tưởng chính là phải gả cho hắn, vì cái này mộng tưởng, nàng liều mạng học tập, mặc kệ là chính mình thích, vẫn là không thích, nàng đều sẽ học. Bởi vì, nàng muốn nỗ lực làm chính mình biến ưu tú, làm nàng có thể xứng thượng hắn, có thể cho hắn nhìn đến nàng hảo. Nhưng là kết quả là, nàng lại cái gì đều không có được đến. Hắn vẫn liền không có nhiều chú ý nàng liếc mắt một cái, ngược lại cưới một người người đều biết ngốc tử. Giờ phút này, nàng mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, like, ở hắn trong lòng, yêu không yêu tú cũng không phải quan trọng nhất, lại yêu tú, hắn không thích cũng là hưởng công. Thượng quan vân đoan nguyên bản là không quen nhìn nàng kêu kiêu ngạo bá đạo bộ dáng, cho nên muốn muốn giáo huấn nàng một chút, nhưng là giờ phút này nhìn đến nàng như thế đau xót bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, chỉ là... Nàng cũng minh bạch Phượng Lan Tuyệt làm như vậy dụng ý, đơn giản chính là làm Lam Lam hoàn toàn đã chết âm. Cho nên, lúc này, nàng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng, mà lại cấp Lam Lam bất luận cái gì hy vọng, nàng cũng không nghĩ lại làm Lam Lam trộn lẫn ở nàng cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian. Là, là, Lam Lam hai tròng mắt đống nhiên chấm xuống, thân mình đống nhiên đứng thẳng, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con người, đột nhiên nhiều vài phần tuyệt nước, tàn nhẫn thanh nói, là, Là ta yếu hại nàng, là ta cho nàng hạ độc, ta chính là muốn giết chết nàng, giết nàng, sở hưu hết thảy đều là ta làm, là ta sai khiến kia nha đầu hạ độc hại nàng. Lam Lam có chút điên cuồng gầm nhẹ, hiển nhiên hết thảy đều không bận tâm, cũng hoặc là, nàng chính là muốn nhìn xem chính mình thừa nhận sao, Phượng Lan Tuyệt có thể hay không thật sự đem nàng thế nào. Thượng quan vân đoan vi lăng, nàng nhưng thật ra cũng không nghĩ tới Lam Lam thế nhưng như vậy điên cuồng thừa nhận, bất quá. Nàng cũng minh bạch làm làm chân chính dụng ý, cho nên, hơi hơi chuyển mắt nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, không biết, Phượng Lan Tuyệt ở ngay lúc này sẽ như thế nào làm. Hảo, nếu chính ngươi đều thừa nhận, kia án này liền không cần tái thẩm, thượng thư đại nhân, chuyện này, liền giao cho ngươi tới xử lý. Phượng Lan Tuyệt mày nhữ lại, chỉ là, biểu tình gian lại không có chút nào do dự, lại lần nữa lạnh giọng nói, trong thanh âm không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc. Thượng thư đại nhân lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nói như thế nào, Lam Lam cũng là Lam thành công chúa, dưới loại tình huống này, muốn hắn như thế nào xử lý chuyện này nha. Vừa định muốn mở miệng nói cái gì? Phượng Lan Tuyệt, ngươi hảo tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn, ngươi thế nhưng, thế nhưng thật sự như vậy tuyệt tình đối ta. Chỉ là, lúc này, Lam Lam lại thứ đột nhiên cười lên tiếng, thanh âm kia trùng, có một loại thê lương đau xót. Một đôi con ngươi... Càng là cái loại này hoàn toàn ảm đạm tuyệt vọng, giờ phút này, nàng liền cuối cùng một tia hy vọng đều tàn biến, hắn là thật sự chút nào đều sẽ không bận tâm đến bọn họ phía trước tình ý. Hoặc là, đối hắn mà nói, bọn họ chi gian căn bản là không có bất luận cái gì tình ý, nàng biết, hắn tuyệt tình, càng biết, chỉ cần là hắn quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nàng vừa mới chính mình chính miệng thừa nhận, là nàng thương tổn thượng quan vân quả nhiên. Hơn nữa là làm cho thượng thư đại nhân mặt, cho nên hắn hiện tại trị nàng tội cũng là minh chính ngôn thuận. Lấy hắn giờ phút này tuyệt tình, chỉ sợ. Lam Lam đột nhiên có chút hối hận chính mình vừa mới xúc động, nàng không dám lại hoài hy vọng xa vừa đi thăm dò hắn điểm mấu chốt. Thượng quan vân đoan hơi hơi kinh sợ, nàng không nghĩ tới phượng Lan tuyệt thế nhưng không cho Lam Lam lưu chút nào tình cảm. Hơn nữa, hắn giờ phút này hạ như vậy mệnh lệnh, kế tiếp chẳng lẽ thật đúng là muốn đem lam lam quan tiến hình bộ không thành. Bọn họ hôm nay mục đích, chủ yếu là vì dẫn ra cái kia sau lưng người, nếu là giờ phút này làm Thượng Thư Đại Nhân đem lam lam như vậy mang đi nói, sau lưng người kia khẳng định sẽ không xuất hiện. Nàng tin tưởng Phượng Lan Tuyệt khẳng định cũng minh bạch điểm này, cho nên Phượng Lan Tuyệt làm như vậy khẳng định là hắn nguyên nhân, cho nên Thượng Quan Vân Đoan cũng không có mở miệng nói cái gì thượng thư đại nhân trên trán lại là không ngừng chảy ra mồ hôi trên mặt cũng mang theo vài phần rõ ràng lo lắng hơi hơi chuyển mắt nhìn phía phượng lan tuyệt thấp giọng nói vương ra chuyện này cẩn thận trong thanh âm mang theo một chút thử hiển nhiên là muốn tiến thêm một bước dọ thám biết phượng lan tuyệt chân chính ý tứ bồn vương nói qua chuyện này từ ngươi tới thẩm tra xử lý nếu là chứng cứ vô cùng xác thực mặc kệ là ai đều phải giống nhau đối đãi phượng lan tuyệt tự nhiên minh bạch hắn ý tứ hai tròng mắt hơi trầm xuống lạnh lùng đánh gây hắn nói bất quá giờ phút này lời nói chung nhưng thật ra nhiều ít để lại một chút đường sống việc này giao cho thượng thư đại nhân thẩm tra xử lý như vậy thượng thư đại nhân tự nhiên liền có cuối cùng xác định quyền lợi nếu là có thể chứng minh lam lam trong sạch tự nhiên liền có thể thả nàng là là hạ quan minh bạch thượng thư đại nhân là người thông minh tức khắc minh bạch phượng lan tuyệt ý tứ liên tục gật đầu hẳn là. Sau đó một đôi con ngươi đột nhiên chuyển hướng về phía Thu Cúc, lạnh lùng nói, bản quan hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là chịu người nào sai khiến? Vì sao phải vu hãm công chúa? Nô, no, nô no tỳ Thu Cúc vốn dĩ liền sợ hãi, vừa nghe đến Thượng Thư Đại Nhân nói, thân mình liền nhịn không được run lên lên, môi càng là run lợi hại, một chữ đều nói không nên lời. Thượng quan vân đoan nhìn phía Thu Cúc khi, âm thầm có chút lo lắng không biết nha đầu này dưới tình huống như thế, có thể kiên trì bao lâu. Hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt khi, đột nhiên phát hiện hắn con ngươi nhìn phía trong viện mố ngoại khi, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần ngoan tuyệt. Thượng quan Vân Đoan hơi kinh, đột nhiên minh bạch Phượng Lan Tuyệt vì sao sẽ lại làm Thượng Thư Đại Nhân thẩm tra xử lý chuyện này, hẳn là Phượng Lan Tuyệt phát hiện trong viện có người giám thị. Xem ra, sau lưng người nọ thế lực thật sự là không dung coi thường. Thế nhưng ở phượng lan tuyệt bên người xếp vào nhiều như vậy nhãn tuyến. Thượng quan vân quả nhiên mày nữ lại, trong lòng không khỏi âm thầm có chút hoài nghi, này thật sự chỉ là một cái tranh giành tình cảm nữ nhân làm sao. Nếu chỉ là một nữ nhân, nàng vì sao phải ở phượng lan tuyệt bên người an nhiều như vậy nhãn tuyến sao? Hơn nữa, nhiều như vậy nhãn tuyến, muốn xếp vào ở phượng lan tuyệt bên người, lại không bị phượng lan tuyệt phát hiện, kia chính là trải qua rất dài thời gian. Hơn nữa cũng là một kiện thập phần không đơn giản sự tình. Liên tính một nữ nhân có thể có như vậy năng lực, nhưng là, nàng tựa hồ cũng không có lý do gì làm như vậy nha. Xếp vào nhiều như vậy người, là vì giám thị Phượng Lan Tuyệt. Vẫn là vì, nàng theo Phượng Lan Tuyệt ánh mắt nhìn lại, chỉ ở trong sân, nhìn đến một chút đang ở quét tước sân nha đầu, ly nơi này khoảng cách có chút xa. Hơn nữa, tiêu nha đầu giờ phút này cũng vẫn luôn đều ở quét chấm đất. Đầu đều không có nâng một chút, cũng không có bất luận cái gì khác thường phản ứng. Chỉ là, càng là như thế, lại càng là dẫn người hoài nghi. Thượng quan vân đoan chính đang âm thầm suy tư, vừa lúc vào lúc này, ẩn đi đến, sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm, biểu tình gian có vài phần ngưng trọng. Ẩn làm việc từ trước đến nay trầm ổn, gặp được sự tình cũng rất ít kinh hoàng. giờ phút này như vậy biểu tình, chỉ sợ là đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình. Hắn thẳng tắp mà đi vào phòng, nhanh chóng đi tới Phượng Lan Tuyệt bên người, hơi hơi tới gần Phượng Lan Tuyệt bên người, thấp giọng nói, đêm qua cái kia khả nghi thị vệ đã chết. Thượng quan Vân Đoan ly Phượng Lan Tuyệt rất gần, mà ẩn nói, cũng không phải quá thấp, cho nên, thượng quan Vân Đoan cũng nghe tới rồi hắn nói, không khỏi đống nhiên kinh sợ. Đã chết. Cái kia thị vệ thế nhưng đã chết. Ẩn rõ ràng đã làm người âm thầm chú ý hắn, hắn như thế nào còn đã chết đâu. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt tựa hồ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là mày hơi hơi chọn một chút, trầm giọng nói, chết như thế nào. Khi nói chuyện, một đôi con ngươi cũng không có nhìn phía ẩn, mà là vẫn liền thẳng tóc mà nhìn bên ngoài cái kia quét rác nha đầu. Chúng độc mà chết, trước mắt phán đoán, tựa hồ là chính mình uống thuốc độc mà chết. Ẩn hơi hơi rũ xuống con ngươi, có chút xin lỗi mà nói. Chỉ là, biểu tình gian lại ẩn quá vài phần nghi hoặc, Có thể là không nghĩ ra, cái kia thị vệ vì sao sẽ đột nhiên chính mình uống thuốc độc mà chết. Tự sát. Phượng Lan tuyệt khoẻ môi hơi hơi một câu, lạnh lùng trong thanh âm đột nhiên nhiều vài phần sắc ý. Khi nói chuyện, thân mình đột nhiên ngẩng lên, thẳng tắp về phía trong sân cái kia nha đầu mà đi. Kia nguyên bản đang ở vùi đầu quét rác nha đầu, rõ ràng cả kinh, hơi giật mình lúc sau, thân mình cũng nhanh chóng trật lóe, hướng về vương phủ ngoại bay đi. Chỉ là nàng tốc độ sao có thể sẽ có phượng lan tuyệt mau phượng lan tuyệt trong nháy mắt đã tới rồi nàng trước mặt trong tay kiếm cũng đã nhanh chóng hoành ở nàng trên cổ ẩn cũng nhanh chóng theo qua đi nhìn phía kia nha đầu khi con ngươi cũng hơi hơi chấm xuống nhiều vài phần ảo não hắn ngàn phòng vạn phòng lại không có nghĩ đến vẫn là làm người trà trộn vào viện này chung kia nha đầu dù sao cũng là thu cúc giả trang liền tính dung mạo thượng tái giống như Biểu tình cũng có rất lớn thiếu chút nữa, quan trọng nhất chính là thu cúc kia nha đầu lá gan quá tiểu, ở tiến đại sánh khi, cũng đã dọa toàn thân phát run. Thượng quan vân đoan cùng phượng làn tuyệt lúc trước chính là dọa đổ nàng, làm người nhìn ra sơ hở, cho nên mới không có lập tức làm thượng thư đại nhân thầm nàng, lại không có nghĩ đến, liền tính không có làm người thầm nàng, vẫn là làm người nhìn ra sơ hở. Nếu bên này bị phát hiện sơ hở, Người nọ tự nhiên đoán được này vừa ra kế hoạch chân chính mục đích, cho nên, ngày hôm qua cái kia thị vệ tự nhiên là không thể để lại. Bất quá, cái này trà trộn vào tới nha đầu, chỉ sợ không nghĩ tới, ngay từ đầu đã bị Phượng Lan Tuyệt phát hiện, cho nên, ở Phượng Lan Tuyệt như vậy nhìn chăm chú hạ, nàng chỉ có thể cường trang bình tĩnh, không dám có bất luận cái gì khác thường động tác, muốn lừa dối qua quan, lại không có nghĩ đến, Phượng Lan Tuyệt sẽ trực tiếp lóe ra tới, hoảng luận hạ. Liền theo bản năng muốn đào tẩu Ẩn đi đến kia nha đầu trước mặt Nhìn phía nàng khi Trong con ngươi càng nhiều vài phần âm trầm Cái này nha đầu gương mặt Hắn là quen thuộc Rốt cuộc có thể tiến Cái này sân người Đều là trải qua nghiêm khắc chấn cửa ải Quảng chi chỉ là một cái quét tước sân nha đầu Cho nên Kia nha đầu khẳng định là giả Tuy rằng kia dịch dung thực quá thật Ẩn tay nhanh chóng vương Ở kia nha đầu trên mặt sẽ xuống một trường da người mặt nạ Mặt nạ dưới Thế nhưng là một người nam nhân, ta cái gì đều sẽ không nói, các ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Kia nam nhân không đợi Phượng Lan Tuyệt đám người mở miệng, liền vẻ mặt lãnh ngạnh mà nói. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười lạnh, nhìn phía nam nhân kia trong con người, cũng là ẩn vài phần quái dị cười, khỏe môi khẽ nhúc đích, đột nhiên một chữ một chữ chậm dai nói, thả hắn hắn giờ phút này thanh âm thực lãnh, thực lãnh, chỉ là lạnh băng trùng. Tựa hồ có một loại quái dị cảm xúc, không có người biết, hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Mà mọi người nghe được hắn nói khi, đều sôi nổi kinh sợ. Thượng quan vân đoan càng là nhanh chóng chuyển hướng hắn, có chút không thể tưởng tượng nhìn phía hắn, hắn thế nhưng liền như vậy thả chạy người nam nhân này, người nam nhân này chính là cuối cùng manh mối. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hắn phát hiện cái gì sao? Vương ra! Này! Ẩn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, lại lần nữa cẩn thận xác định. Thả hắn, Phượng Lan tuyệt trên mặt, giờ phút này đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, không thấy chút nào khác thường, thanh âm kia trùng cũng chỉ có lạnh băng, không còn có cái khác bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi thả ta, là muốn theo dõi ta, tìm được chủ nhân của ta, Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc thượng ngươi đương sao kia nam nhân bắt đầu cũng có chút kinh ngạc, chỉ là suy nghĩ một chút, đột nhiên vẻ mặt trào phúng cười lạnh nói, trên mặt, càng nhiều vài phần nghiêm nghị. Thượng quan vân đoan giờ phút này mới tinh tế đi chú ý người nam nhân này, xác thực nói, hẳn là một cái nam hài, chỉ là một cái ước chừng 14-15 tuổi nam hài, trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, có niên thiếu khinh cuồng lỗ mãng cùng xúc động. Người nọ thế nhưng lợi dụng một cái tiểu hài tử, chỉ là tiểu hài tử này nhưng thật ra rất có cốt khí lúc này cũng không có quá nhiều sợ hãi hơn nữa tư duy cũng rất nhanh nhẹn ừ phượng lan tuyệt hừ lạnh biểu tình gian tựa hồ nhanh chóng ẩn quá một tia khác thường cảm xúc chỉ là lại thứ lạnh lùng nói bổn vương không cần theo dõi ngươi kia trong ý tứ tựa hồ thật sự đã tìm được rồi sau lưng người kia là ai thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày Không biết đây là Phượng Lan Tuyệt muốn dụ hống cái này, Nam Hải nói ra kia sau lưng người mà dùng kế, vẫn là thật sự đã biết người nọ là ai. Nam Hải sững sốt một chút, chỉ là lại vẫn liền đề phòng mười phần, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt khi trong con người mơ hồ có vài phần khẩn trương, cũng hơi hơi hử lạnh nói: Ta mới sẽ không thượng ngươi đương đâu, ngươi đi đi. Phượng Lan Tuyệt không có lại cùng hắn cãi cọ, cũng không có khó xử hắn, mà là lại lần nữa làm hắn rời đi. Cái kia Nam Hải ánh mắt đen lấy xoay một chút, hiển nhiên vẫn liền không tin Phượng Lan Tuyệt là thật sự muốn phóng hắn rời đi, biểu tình gian vẫn liền có vài phần do dự. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt nguyên bản hành ở hắn cổ chỗ kiếm đã sớm đã bông, hơn nữa, giờ phút này có Phượng Lan Tuyệt mệnh lệnh, cũng không có người dám lại ngăn đón hắn. Hắn con người, nhất nhất đảo qua người chung quanh, sau đó lại lần nữa nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, nhìn đến Phượng Lan Tuyệt trên mặt, cũng không có cái khác biểu tình. Sau đó mới có chút thử hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia nam Hải bước chân liền nhanh chóng ngừng lại, kia hơi mang tính trẻ con trên mặt, rõ ràng nhiều vài phần tức giận, tàn nhẫn thanh nói, sớm biết rằng ngươi không như vậy hảo tâm, muốn sắt muốn quát, sẵn khoái điểm, đừng cho tiểu ra chơi đa dạng. Con tuổi nhỏ, khẩu khí lại là không nhỏ, dám ở phượng lan tuyệt trước mặt sưng ra chỉ sợ không mấy cái. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói chuyện ngư khí, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, này tiểu nam hài kỳ thật đỉnh hảo ngoạn. Hơn nữa, hắn chẳng qua chính là một cái hài tử, không hiểu đi ngụy trang, che giấu chính mình, sở hữu cảm xúc đều là trực tiếp viết ở trên mặt. Hơn nữa, hắn hiển nhiên vẫn là có chút khẩn trương vừa mới thế nhưng không có nghe được, kêu kêu hắn dừng lại thanh âm, cũng không phải phượng lan tuyệt thanh âm, mà là nàng. Thượng quan vân đoan cất bước đi đến hắn trước mặt, đem vừa mới từ trên mặt đất nhặt lên một cái túi thơm đưa tới hắn trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi đồ vẩn rớt. Thượng quan vân đoan nhàn nhạt trong thanh âm, có một loại ôn hòa mềm nhẹ, trên mặt cũng mang theo vài phần nhàn nhạt cười khẽ, chút nào đều không giống như là đối đãi địch nhân bộ dáng, đảo như là đối đãi một cái thân cận người giống nhau. Nàng biết, Phượng Lan tuyệt liền như vậy thả chạy cái này Nam Hải khẳng định là có nguyên nhân, hoặc là... Không chỉ là bởi vì cái kia sau lưng người, mà vô cùng có khả năng chính là bởi vì cái này Nam Hải bản thân. Lấy vượng lan tuyệt ca tính, chuyện này, không có điều tra rõ, là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hơn nữa lấy phong cách của hắn, quản chi là có một chút khả nghi người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là giờ phút này, hắn lại muốn đem cái này Nam Hải thả chạy. Tất nhiên là có đặc thù nguyên nhân. Hơn nữa, nàng cũng thấy cái này Nam Hải kỳ thật rất đáng yêu. Nam Hải nhìn đến thượng quan vân đoan trong tay túi thơm, hơi ngẩn ra một chút, trên mặt tựa hồ nhanh chóng ẩn mà một kia khả nghi đỏ ửng, ngay sau đó nhanh chóng vươn tay, từ thượng quan vân quả nhiên trong tay đoạt qua cái kia túi thơm, thập phần bảo bối cất vào trong lòng ngực. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn kia liên tiếp động tác, khóe môi càng nhiều vài phần cười khẽ, không khỏi nửa thật nửa giả cười treo nói, nhất định là nữ hài tử đưa đi, nếu là thật sự rớt, vậy thảm. Khi nam hải nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, mặt càng đỏ hơn, chỉ là, lại có chút bất mãn trường hướng về phía trước quan đám mây, ai cần ngươi lo. Chỉ là, thanh âm kia chung, trừ bỏ có vài phần tức giận ngoại, cũng không có quá nhiều căm thù cảm xúc, càng không có chút nào ngoan tuyệt. Hơn nữa biểu tình gian, tựa hồ thật đúng là có một chút khẩn trương. Nữ hải tử đưa ngươi túi thơm, liền tỏ vẻ nàng thích ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo thu mới được thượng quan vân đoan nhìn đến hắn kia biệt lưu bộ dáng liền càng muốn đậu hắn không khỏi lại lần nữa nói kia nam hải cặp kia đen bóng con ngươi đột nhiên nguyện mở to thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan có chút vội vàng hỏi nói thật vậy chăng trong lúc nhất thời tựa hồ hoàn toàn quên mất hắn giờ phút này tình cảnh lúc trước đối phượng lan tuyệt khi kia một thân đề phòng cũng hoàn toàn biến mất thượng quan vân đoan vi lăng một chút trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười thật đúng là một cái đáng yêu hoa. Hoa nhi này cũng không có quá nhiều tâm kế, hơn nữa có thể nói là thập phần đơn thuần, thực hiển nhiên là bị người lợi dụng. Đương nhiên là thật sự, nhân gian nếu là không thích người, làm gì đưa người đồ vật, hơn nữa vẫn là này túi thơm thượng quan vân đoán ngay sau đó giải thích, trong giọng nói cũng càng nhiều vài phần hiền hòa. Chỉ là, đứng ở một bên phượng lan tuyệt, nghe được bọn họ đối thoại, lại nhìn đến bọn họ biểu tình, hai tròng mắt nhanh chóng lóe một chút. Thượng quan vân quả nhiên lời nói cô ý tạm dừng một chút, lại lần nữa nói: cho nên ngươi ngàn vạn không cần đem này túi thơm đánh mất. Hơn nữa, ngươi nếu là cũng thích nhân gia đâu, liền phải sớm một chút đi theo nàng thổ lộ. Thượng quan vân đoan tuy rằng có hơn phân nửa là đầu hắn ý tứ, nhưng là lại cũng là muốn thông qua cùng hắn đối nói chung, tìm ra một chút manh mối, bởi vì nàng biết cái này Nam Hải là chuyện này mấu chốt nơi. Tuy rằng hắn chỉ có mười lăm tuổi tả hữu bộ dáng. Nhưng là tại đây cổ đại, lại cũng không sai biệt lắm muốn bàn chuyện cưới hỏi, rốt cuộc này cổ đại người thành thân đều rất sớm. Cái kia nam hài nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, trên mặt ẩn quá vài phần ngượng ngùng thực hiển nhiên cũng là thật sự thích nữ hài tử kia. Hơn nữa, thế nhưng còn hơi hơi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo, ta sau khi trở về, liền đi theo nàng thổ lộ đi. Thượng quan vân đoan ngạc nhiên, hoa nhi này thật đúng là nghe lời, nàng chỉ là nói như vậy nói hắn thật đúng là đương thật. Hơn nữa, kia Nam Hải giờ phút này thế nhưng không có lại để ý tới Phượng Lan Tuyệt, liền lại lần nữa cất bước, nhanh chóng hướng về Vương Phủ Ngoại đi đến. Thượng quan Vân Đoan ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, thật đúng là một cái hành động phái người, nói làm liền làm, thật đúng là hấp tấp nha. Chỉ là, kia Nam Hải đi rồi hai bước sau, lại đột nhiên lại dừng bước, lại lần nữa xoay người, nhìn phía thượng quan Vân Đoan, nhìn nàng sau khi, mới lại lần nữa nói, Đại tỷ tỷ, ngươi là người tốt, ta nếu không phải trước thích nàng, khẳng định sẽ tới ngươi. Một câu, đem thượng quan vân đoan lôi trong ngoài toàn tiêu, thiên đâu, không đợi như vậy lôi người đi. Tuy rằng nàng ở hiện đại cái này thân mình chỉ có mười tám tuổi, nhưng là ở hiện đại thời điểm, chính là đều đã mau ba mươi tuổi. Hôm nay thế nhưng bị một cái mười lăm tuổi không đến tiểu thí hải nói ra nói như vậy, thật đúng là. Phượng Lan tuyệt nghe được kia Nam Hải nói, Vi Lăng. Khóe môi tựa hồ hơi hơi nhẹ xả một chút, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần ảo não. Này không phải trực tiếp làm lơ hắn sao. Đại tỷ tỷ, ngươi không cần quá thương tâm, ta đi trước. kia nam hài nhìn đến thượng quan vân đoan sửng sốt nửa ngày không nói gì, lại lần nữa ngự không kinh người chết không thôi mà nói. ân ngươi đi đi, ta không thương tâm. Thượng quan vân quả nhiên khóe môi hung hăng chịu vài cái, hơi hơi mở miệng nói, chỉ là, thanh âm kia trùng. Lại mang theo vài phần quái dị, bởi vì, nàng sắp không nín được, hoa nhi này thật là quá đâu. Kêu nam hài lần này xoay người, nhanh chóng rời đi vương phủ, lúc này đây không có lại dừng lại, tựa hồ sớm đã quên vượng lan tuyệt tồn tại, cũng tựa hồ đã hoàn toàn quên mất lúc trước sự tình, quên hắn chính là trà trộn vào vương phủ tới làm gian tế, hiện giờ liền như vậy vội vã đi theo người yêu thổ lộ đi. Thượng quan vân đoan lại lần nữa ngạc nhiên, hoa nhi này, thật sự là quá kinh người nay truyền hóa thật sự là quá lớn, nay rốt cuộc là nhà ai hoa nhà. Chờ đến kia Nam Hải bóng dáng, hoàn toàn sau khi biến mất, Thượng quan Vân Đoan mới hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía một bên Phượng Lan Tuyệt, nhìn đến Phượng Lan Tuyệt cũng đang nhìn kia Nam Hải rời đi phương hướng, biểu tình gian tựa hồ còn có vài phần khác thường. Thượng quan Vân Đoan biết, Phượng Lan Tuyệt khẳng định biết cái này Nam Hải thân phận, nói cách khác, Phượng Lan Tuyệt vô cùng có khả năng đã biết kia sau lưng người là ai. Ngươi đã biết người nọ là ai, đúng không? Thượng quan vân đoan hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó mới thấp giọng hỏi nói. Tuyệt, ngươi đã biết người nọ là ai, đúng không? Thượng quan vân đoan hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó mới thấp giọng hỏi nói. Phượng Lan tuyệt hơi giật mình, hai tròng mắt hơi lóe, nhìn phía thượng quan vân đoan khi, biểu tình gian tựa hồ thoang có vài phần do dự, Đám mây, chuyện này, liền giao cho bổn vương xử lý, hảo sao? Châm thấp trong thanh âm mang theo vài phần thương lượng ngữ khí, mơ hồ gian có chút khó xử. Thượng quan vân đoan vi lăng, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại cũng lý giải, hắn làm như vậy, nhất định là có hắn nguyên nhân, nếu hắn không nghĩ nói, nàng cần gì phải lại tiếp tục truy vấn. ân Thượng quan vân đoan không có chút nào do dự, càng không có lại tiếp tục truy vấn, chỉ là, hơi hơi gật đầu đáp lời, tự nhiên ngữ khí, tựa hồ là tại đàm luận một kiện nhất bình thường bất qua sự tình. Tuy rằng nói chuyện này người nọ ngay từ đầu mục đích là thương tổn nàng, nàng cũng rất muốn tìm ra cái kia hung thủ, nhưng là nàng lại cũng không nghĩ làm Phượng Lan Tuyệt khó xử. Đám mây, cảm ơn ngươi. Nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, Phượng Lan Tuyệt tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng nhiều một tia nhàn nhạt cười khẽ. Rốt cuộc cái này sau lưng người chính là thương tổn nàng. Hắn biết giờ phút này nàng trong lòng khẳng định tàn nhẫn không được mau chóng tìm ra người kia. Nhưng là, nàng vì hắn, lại tình nguyện tạm thời không hề truy tra. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không làm nàng không lý do chịu như vậy. Vì khuất, chuyện này, cũng không có khả năng sẽ như vậy. Kết thúc, xem ra, hắn là hẳn là đi gặp người kia. Lam Lam nhìn đến giờ phút này hai người chi gian thân mật, trong lòng vẫn liền có quá nhiều đấu kỵ, nhưng là, giờ khắc này, cái loại này đáy lòng cứu hận. Thừa hồ thiếu rất nhiều, hoặc là, là rốt cuộc minh bạch tới rồi, Phượng Lan Tuyệt trong lòng, thật là không có nàng, đã biết, liền tính nàng lại làm cái gì, Phượng Lan Tuyệt đều không thể sẽ để ý nàng, càng không thể có thể sẽ yêu nàng. Cho nên, giờ phút này nàng đã không có lúc trước cái loại này kiên trì, nội tâm chỗ, hoặc là đã nghĩ đến muốn buông tay, rốt cuộc, nàng cũng là thông minh người, hiện giờ nhận rõ sự thật, biết, lại dây dưa đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa vương ra kêu bên này sự tình muốn như thế nào xử lý ẩn nhìn đến đứng ở một bên lam lam cùng thượng thư đại nhân không khỏi thấp giọng hỏi nói nay kế hoạch nguyên bản là muốn dẫn ra người nọ lại không có nghĩ đến thế nhưng bị người nọ nhìn ra sơ hở đem ngày hôm qua cái kia thị vệ cũng giết đã chết bọn họ giờ phút này manh mối liền cũng chặt đứt như vậy này vừa ra liền cũng không có gì dùng bất quá hắn trong lòng biết vương gia hiện tại trong lòng khẳng định đã hiểu rõ vương gia chuyện này khả năng còn có chút kỳ quặc lam thành công chúa hẳn là bị hoan uổng không bằng thượng thư đại nhân vi lăng một chút liên tục nói rốt cuộc muốn hắn đem lam thành công chúa bắt lại hắn thật đúng là không có cái kia can đảm ai đều biết lan thành thành chủ đối nữ nhân này chính là thập phần bảo bối bản công chúa biết hiện tại tình hình đối bản công chúa thập phần bất lợi chỉ là Lam Lam lại là đột nhiên mở miệng, đánh gây thượng thư đại nhân nói, trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, hai tròng mắt hơi trầm xuống, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, bất quá những cái đó sự bản công chúa đích xác không có làm qua, vừa mới nói những cái đó đều là khí lời nói, chỉ là vì nàng lời nói hơi hơi dừng lại, nếu là thay đổi ngày thường, câu nói kế tiếp nàng nhất định sẽ hào do dự nói ra, nhưng là giờ phút này nàng lại dừng lại. Ngay sau đó một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, chuyển biến lời nói, trầm giọng nói, nhiều năm như vậy, ngươi tổng hẳn là đối ta có chút hiểu biết đi, ta chính mình đã làm sự tình, là tuyệt đối sẽ không chống chế. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại, điểm này, hắn nhưng thật ra tin tưởng, hơn nữa, hắn cũng đã sớm biết, chuyện này, đích sắc cùng nàng không có quan hệ, chỉ là, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã mở miệng. Lam Lam không có nghe được hắn mở miệng nói chuyện, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang tự rêu cười lạnh, con người chỗ sâu trong, càng nhiều vài phần thất vọng, hoặc là có thể chính là tuyệt vọng. Rõ ràng biết, hắn trong lòng căn bản là không có một chút ít nàng vị trí, nàng rốt cuộc còn ở hy vọng xa vời cái gì đâu. Thế nhưng hy vọng xa vời hắn có thể hiểu biết nàng, sau đó tin tưởng nàng. Buồn cười, không phải. Nàng thân mình hơi hơi cứng đờ trên mặt đột nhiên nhiều vài phần quyết đoán lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói ta sẽ dùng sự thật chứng minh ta trong sạch nàng lời nói hơi hơi dừng một chút hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía phượng lan tuyệt trầm giọng nói bất quá tia yêu cầu vương gia thanh toàn, còn hy vọng vương gia có thể cho ta cái này chứng minh chính mình trong sạch cơ hội vẫn là vương gia sẽ kiên trì đem ta giam lại hoặc là đây là nàng cuối cùng một chút hy vọng hy vọng hắn có thể tin tưởng nàng điểm này Quảng chi chỉ là điểm này cũng hảo. Phượng Lan Tuyệt tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, chỉ là, lại vẫn liền không có mở miệng nói chuyện, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình. Đối với chuyện này, hắn không nghĩ bất luận kẻ nào trộn lẫn tiến vào. Phượng Lan Tuyệt, chẳng lẽ, ngươi thật sự như vậy tuyệt tình, liền điểm này cơ hội đều không cho ta sao. Lam Lam thân mình cứng đờ, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi, là lại lần nữa vô pháp khống chế tuyệt vọng, trong thanh âm cũng mang theo tràn đầy thương tâm. Nàng thật sự không thể tin được, nàng đều đem nói ra cái này phân thượng, hắn thế nhưng còn muốn như thế kiên trì, một chút cơ hội đều không cho nàng. Hắn như vậy, cũng quá tuyệt tình, quá tâm tàn nhẫn đi. Chuyện này, bổn Vương tự nhiên sẽ điều tra rõ, đến lúc đó, nếu thật sự không phải ngươi làm, bổn Vương sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại, khỏe môi khẽ nhúc nhích Lúc này mới một chữ một chữ chậm dai nói, chỉ là, hắn nói ra lời này, lại là hoàn toàn dập nát Lam Lam cuối cùng một chút hy vọng. Thượng quan vân đoan vi lăng, nàng biết, Phượng Lan Tuyệt làm như vậy, hẳn là không nghĩ Lam Lam trộn lẫn tiến chuyện này chung, rốt cuộc Lam Lam cá tính vốn là cuồng vọng, bá đạo, nàng nếu là trộn lẫn tiến bảo, chỉ sợ sự tình sẽ biến càng phiền thoái. Cho nên, Phượng Lan Tuyệt là muốn đem Lam Lam giam lỏng lên. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng sẽ hoàn toàn dập nát Lam Lam đối hắn sở hưu hảo tưởng, cũng coi như là một công đôi việc. Phượng Lan Tuyệt, ngươi ý tứ, vẫn là muốn đem ta giam lại sao? Lam Lam thân mình hơi hơi riêu một chút, tựa hồ có chút đứng thẳng không được, cực lực khống chế được chính mình, mới làm chính mình có một chút bình tĩnh, chỉ là thanh âm kia trùng lại là có quá nhiều khó có thể tin đau xót cùng tuyệt vọng. Hắn thế nhưng thật sự liền này một chút ít cơ hội đều không cho nàng. nguyên bản cho rằng Ở hắn trong lòng, nàng ít nhất vẫn là có một chút vị trí, Quảng Chi chính là một cái giống như muội muội tình cảm, nhưng là hiện tại xem ra, ngay cả như vậy một loại cảm tình đều không có. Hắn đối nàng, hoàn toàn chính là giống như đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc nhận rõ, nguyên bản, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng một bên tình nguyện, vẫn luôn là nàng đang nằm mơ, hoặc là, liền tính hôm nay không phải thượng quan vân đoan cũng sẽ là một nữ nhân khác, không có khả năng sẽ là nàng, bởi vì hắn trong lòng căn bản là chưa từng có quá nàng vị trí. Vương gia, nàng dù sao cũng là Lam Thành công chúa, thật sự muốn đem nàng nhốt ở hình bộ nói, Lam Thành thành chủ chỉ sợ. Thượng thư đại nhân kinh trệ, trên trán đã thấm đầy mồ hôi, cái này sai sự, thật đúng là muốn hắn mệnh nha. Liên tạm thời đem giam giữ ở vương phủ đi. Phượng Lan tuyệt mày nhíu lại, lại lần nữa trầm giọng nói, Hắn cũng biết, nếu là đem Lam Lam quan đến hình bộ nói, tia khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Phượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành chi gian quan hệ, lộng không ra, nói không chừng thật sự sẽ khiến cho chiến tranh. Nga. Thượng thư đại nhân rốt cuộc gầm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng đáp lời, lần này dùng tay đi lau mồ hôi trên trán. Lam Lam hoặc là đã hoàn toàn tuyệt vọng, một đôi con ngươi tuy rằng vẫn liền nhìn Phượng Lan Tuyệt, nhưng là lại không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là kia nhìn phía hắn trong con ngươi. Lại có một ít tự rêu cười lạnh. Đem nàng dẫn đi đi. Phượng Lan tuyệt đối thượng Lam Lam kia tràn đầy thương tâm cùng tuyệt vọng. Hoặc là, còn mang theo vài phần thê lương con người khi, vi lăng một chút, nhưng là lại không có chút nào mềm lòng. Lại lần nữa trầm giọng mệnh lệnh nói. Hoặc là, như vậy là kết cục tốt nhất. Tới rồi này cuối cùng một bước, hắn không có khả năng đối Lam Lam có chút mềm lòng. Hắn biết Lam Lam tính tình, ngươi đối nàng một tia hảo, đều khả năng cho nàng hy vọng hắn không có khả năng cấp lam lam bất luận cái gì phương diện này hy vọng lúc này đây hắn chính là muốn cho lam lam hoàn toàn hoàn toàn đã chết tâm lam lam nghe được phượng lan tuyệt mệnh lệnh thân mình tựa hồ lại lần nữa run rẩy một chút một đôi con ngươi chậm rãi đóng lại tựa hồ muốn che giấu trụ kia quá nhiều quá nhiều cảm xúc khoe môi gắt gao nhấc khởi không có nói một chữ giờ phút này nàng biết nàng nói cái gì đều không có dùng là đáng chết tâm một cái đôi chính mình căn bản không có chút nào cảm tình thậm chí liền một tia đồng tình đều không có nam nhân nàng còn có cái gì hảo kiên trì đâu vương gia còn đem công chúa giam giữ ở mật thất sao bên cạnh thị vệ nghe phượng lan tuyệt mệnh lệnh vi lăng một chút hơi mang nghi hoặc hỏi phượng lan tuyệt người muốn đem lam nhi quan tiến mật thất chỉ là vừa lúc vào lúc này một tiếng hơi mang tức giận thanh âm đột nhiên vang lên Ngay sau đó một thân lánh mị Lam mị thần nhanh chóng đã đi tới. Thượng quan vân đoan âm thầm sửng sốt Lam mị thần không phải rời đi kinh thành sao. Như thế nào nhanh như vậy liền lại đã trở lại. Hắn hẳn là không phải vì Lam Lam sự tình, rốt cuộc, Lam Lam sự tình, đêm qua mới phát sinh, hắn chính là thần tốc độ, đều không thể ở trong một đêm từ Lam thành đuổi tới vượng nguyện quốc nha Bất quá, hắn tới, thật đúng là thời điểm. Phượng Lan Tuyệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lam Mị Thần sẽ nhanh như vậy tới rồi, trong con người, nhanh chóng hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá, lại chỉ là lệnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Hoàng huynh Lam Lam nhìn đến Lam Mị Thần khi, trên mặt nhiều vài phần kích động, trong thanh âm, tựa hồ cũng ẩn vài phần nước nở, nhanh chóng đi tới Lam Mị Thần bên người. Phượng Lan Tuyệt, ngươi rõ ràng biết chuyện này, không phải Lam Nhi làm, làm ngươi thế nhưng còn muốn đem nàng quan tiến mật thất lam nhi chính là ta lam thành công chúa khi nào chịu quá như vậy ủy khuất ngươi muốn con nàng còn muốn hỏi một chút chúng ta lam thành có thể hay không đáp ứng lam mị thần thấy hắn không nói con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần lạnh leo một chữ một chữ lạnh giọng nói ngươi liền như vậy xác định không phải nàng làm như thế nào ngươi tựa hồ so bổn vương rõ ràng hơn chuyện này phượng lan tuyệt mi rắc hơi hơi một trọn khoe môi hơi xả một chữ một chữ lạnh lùng mà nói Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa lạnh lùng nói, "Nơi này là Phượng Nguyệt Quốc, bổn vương muốn quân ai, không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý." Trâm thấp trong thanh âm, lại có một loại làm người kinh hãi khí phách cùng cuồng vọng, hắn làm việc, từ trước đến nay đều sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào. Lam Mị thần con ngươi hơi hơi nhíu lại, lạnh băng trùng, tựa hồ ẩn quá vài phần tức giận, "Phượng Lan Tuyệt, nàng là bổn vương hoàng muội, bổn vương ở chỗ này" liền không khả năng sẽ làm ngươi đem nàng nốt lại. Hắn tựa hồ âm thầm hô một hơi, tựa hồ áp lực một chút chính mình cảm xúc, lại lần nữa nói, khiến cho Lam Nhi đi theo bổn vương bên người, bổn vương sẽ quản thúc nàng, cũng sẽ nhìn nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng ra không nên làm sự tình. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, bổn vương bảo đảm, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước, bổn vương sẽ không mang nàng rời đi Phượng Nguyệt quốc. Phượng Lan Tuyệt Vi lăng. Nhìn phía hắn trong con ngươi, tựa hồ ẩn quá một tia nghi hoặc, khỏe môi lại lần nữa hơi hơi xả, hơi mang, cười lạnh mà nói, bùn vương đảo càng muốn biết, ngươi lần này là vì chuyện gì tới Phượng Nguyệt Quốc. Ngươi Lam thành vương gia, từ trước đến nay nhưng đều là vội thực đâu, không có việc gì, không có khả năng sẽ chạy đến Phượng Nguyệt Quốc đến đây đi. Lam mị thần hơi giật mình, biểu tình gian tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là con ngươi chỗ sâu trong. Tựa hồ hơi hơi ẩn quá một tia mất tự nhiên cảm xúc, chỉ là, lại lảng tránh khai Phượng Lan Tuyệt nói, lại lần nữa nói, bùn Vương hiện tại cùng ngươi đàm luận chính là Lam Nhi sự tình, ý của ngươi như thế nào? Hảo, bùn Vương đồng ý đề nghị của ngươi, ngươi có thể đem nàng mang đi. Phượng Lan Tuyệt có chút không sao cả những mày, thấp giọng nói, lúc này đây, không có chút nào kiên trì. Lam Lam tựa hồ không nghĩ tới, Phượng Lan Tuyệt sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Trong lòng hơi hơi vừa động, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía hắn, chỉ là nhìn đến vượng Lan Tuyệt kêu biểu tình gian không sao cả, còn mang theo vài phần không kiên nhẫn biểu tình khi, trong lòng vừa mới hơi hơi bốc cháy lên hy vọng, lại lần nữa hoàn toàn tan biến. Hắn sở dĩ đáp ứng, hẳn là hoàn toàn là nhìn đến hoàng huynh mặt mũi thượng, vẫn là bận tâm đến vượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành Chi gian quan hệ, mà không có một chút ít là bởi vì nàng, hoặc là, hắn giờ phút này Chính tàn nhẫn không được đem nàng nhanh lên đuổi đi đâu. Phượng Lan Tuyệt, từ giờ khắc này khởi, ta cùng ngươi hết thảy, đều kết thúc, từ giờ khắc này khởi, ta sẽ không lại vì ngươi làm bất luận cái gì việc đốc. Lam Lam ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, kia bổn vương đa tạ tuyệt vương thanh toàn. Lam mị thần đối Phượng Lan Tuyệt quyết định, nhưng thật ra cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là, lại cũng khách sáo nói cảm tạ nói, chỉ là nhìn phía Phượng Lan Tuyệt khi. Trong con ngươi tựa hồ có vài phần hiểu biết, tựa hồ đã đoán được Phượng Lan Tuyệt làm như vậy mục đích. Chỉ là, liền tính hắn trong lòng minh bạch, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, hắn trong lòng cũng đã sớm hy vọng Lam Nhi có thể đối Phượng Lan Tuyệt buông tay, đặc biệt là ở Phượng Lan Tuyệt cưới vợ lúc sau. Như vậy, đối Lam Nhi cũng sẽ... Tuy rằng giờ phút này Lam Nhi khả năng sẽ thương tâm, nhưng là cũng tốt hơn cả đời dây dưa phượng lan tuyệt chỉ là mi rác lại lần nữa hơi chọn một chút không có nói thêm nữa cái gì lam mị thần liền mang theo lam lam hướng về vương phủ ngoại đi đến lam lam vừa mới bắt đầu còn chính mình cường trống chỉ là đi ra một chút khoảng cách xoay quong biết phượng lan tuyệt đã nhìn không tới nàng khi liền đột nhiên vô lực dựa vào lam mị thần trong lòng ngực cường trang kiên cường cũng hoàn toàn tan rã nhịn không được nhẹ giọng khóc dòng nói hoàng huynh ta ta đau quá đau quá Lam Nhi, có một số việc, ngươi muốn học sẽ bung tay, có một số việc, là cưỡng cầu không được, không thuộc về ngươi đổ vỡ, ngươi một mặt cưỡng cầu, sẽ chỉ làm chính mình càng thống khổ, thấy rõ, sớm một chút bung tay, ngược lại đối với ngươi cũng là một loại giải thoát. Lam Mị thần một bàn tay, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, có chút đau lòng mà an ủi nàng, rốt cuộc, hắn cũng chỉ có như vậy một cái muội muội. Hoa Huynh, liền ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Lam Lam hơi hơi nâng lên con người, nhìn phía hắn, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần mê mang, chẳng lẽ nói, nàng trước kia thật sự làm sai sao? Nhưng là, phu hoàng đã dạy nàng, có một số việc, cần thiết muốn dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể được đến, cho nên, mặc kệ là sự tình gì, nàng đều chưa bao giờ sẽ vứt bỏ. Đặc biệt là đối với phong lan tuyệt chuyện này, nhưng là, nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, ngươi trả giá nỗ lực nhưng là lại không nhất định là có thể đủ được đến. Này thiên hạ, sở hữu sự tình, đều có thể thông qua ngươi nỗ lực đi tranh thủ đến, quảng chi là toàn bộ thiên hạ, nhưng là cô đơn chuyện tình cảm, là cưỡng cầu không được, Phượng Lan Tuyệt trong lòng không có ngươi, ngươi cưỡng cầu nữa cũng vô dụng, cho nên, sớm một chút buông tay đi. Lam mị thần lại lần nữa nhẹ giọng nói, hắn biết Lam Lam cá tính quá hiêu thắng, làm nàng như vậy buông tay, hoặc là không phải một việc dễ dàng. Hoàng huynh, ngươi sẽ hảo hảo suy xét chuyện này. Chỉ là, không nghĩ tới, Lam Lam hơi hơi suy tư một chút, lại làm ra như thế trả lời. Tuy rằng, nàng giờ phút này trong thanh âm, tựa hồ có vài phần mở mịt, nhưng là, lại cũng coi như là đáp ứng rồi hắn đề nghị. Lam Nhi, ngươi có thể như vậy tưởng, liền tốt nhất. Lam mị thần ngoài ý môn dưới, lại cũng nhiều vài phần vui mừng. Đúng rồi, Hoàng huynh. Ngươi không phải vừa mới hồi Lam thành sao? Như thế nào nhanh như vậy lại tới Phượng Nguyệt Quốc? Lam Lam có thể là không nghĩ lại tiếp tục quay chung quanh vấn đề này nói tiếp, đương nhiên cũng là thật sự có chút kỳ quái. Hoàng huynh vì sao vừa mới rời đi Phượng Nguyệt Quốc, không qua mấy ngày, như thế nào lại đã trở lại? Hơn nữa, vừa mới Phượng Lan Tuyệt cũng hỏi qua Hoàng huynh vấn đề này, nhưng là Hoàng huynh, lại là cố tình tránh đi. Lam Mị Thần nghe được nàng lời nói, Vì Lăng! Hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía phía trước, khỏe môi tựa hồ xả ra một kia như có như không ý cười. Thần vi động, một chữ một chữ chậm rãi nói, Hoàng Huynh lần này tới Phượng Nguyễn Quốc, là tới cầu hôn. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, là tới chính thức cầu hôn. A. Làm làm kinh sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía hắn, hiển nhiên trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp, tới cầu hôn. Chính thức cầu hôn. Tạm dừng một lát. Lam Lam mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ là biểu tình gian, lại càng nhiều vài phần khó có thể tin kinh ngạc, kinh thanh hỏi, Hoàng Huynh là muốn cưới Phượng ước hy vọng. Hoàng Huynh nói đến cầu hôn, nhưng là vừa mới lại khuyên nàng từ bỏ Phượng Lan Tuyệt, thực hiện nhiên không phải vì nàng tới cầu hôn, như vậy đó là vì Hoàng Huynh chính mình. Chỉ là, Hoàng Huynh hai năm trước hối hôn, hôm nay lại lại lần nữa tới chính thức cầu hôn, này nếu là chuyển đi ra ngoài. Còn không biết người khác sẽ nói như thế nào đâu. huống chi, trước đó vài ngày, Phượng Ước Hi còn cự tuyệt Hoàng Huynh đâu. Đúng vậy chỉ là, Lam mị thần lại là không có chút nào do dự gật đầu đáp, biểu tình gian, tựa hồ còn mang theo một chút sung sướng. Lam Lam kinh ngạc chung đột nhiên minh bạch một sự kiện, nguyên lai, like, ở Hoàng Huynh trong lòng, là thích Phượng Ước Hi. Chỉ là, không biết Hoàng Huynh, là từ khi nào thích Thượng Phượng Ước Hi. Trước kia... Nàng vẫn luôn giáp Phượng Ước Hy có chút không xứng với Hoàng Huynh. Rốt cuộc, Phượng Ước Hy chỉ là một cái cung nữ sinh hài tử. Hơn nữa, Phượng Ước Hy mâu thân, cũng không có bất luận cái gì sắp phong. Tuy rằng Phượng Ước Hy bị Hoàng Hậu thu tại bên người, lại cũng che giấu không được nàng chân chính xuất thân. Bất quá, nếu là Hoàng Huynh thích, nàng cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa, nếu là Hoàng Huynh quyết định sự tình, cũng không ai có thể đủ ngăn cản. Huống chi, Hoàng Huynh cũng nói. Lúc này đây là tới chính thức cầu hôn, như vậy nói cách khác, là trải qua phụ hoàng cùng mẫu hậu đồng ý, cho nên, chuyện này, cũng căn bản là không có nàng xen một phân. Chỉ là, nghĩ đến hoàng huynh đều phải cưới vương phi, nàng trong lòng, càng nhiều vài phần thê lương, ngay cả hoàng huynh đều tìm được người mình thích, nhưng là chính mình đâu, thích nhiều năm như vậy, điên cuồng đuổi theo nhiều năm như vậy nam nhân, hôm nay lại đột nhiên phát hiện, này hết thảy đều chỉ là chính mình hy vọng xa vời. Nam nhân kia trong lòng, căn bản là không có một chút nàng vị trí. Thật đúng là thật đáng buồn, buồn cười nha. Hoàng huynh, chúc mừng ngươi. Tuy rằng chính mình trong lòng thê lương, nhưng là nhìn đến Hoàng huynh biểu tình gian sung sướng khi, vẫn là không khỏi thấp giọng nói, nàng tựa hồ có thời gian rất lâu, không có gặp qua Hoàng huynh như vậy sung sướng biểu tình. Lam mị thần vi lăng, vừa định phải đối nói cái gì, chỉ là hai chồng mắt hơi đổi, nhìn phía phía trước khi. Khẽ nết môi lại đột nhiên dừng lại, thân mình tựa hồ cũng hơi hơi căng thẳng một chút. Lam Lam vi lăng, có chút nghi hoặc nâng lên con người, theo Lam mị thần ánh mắt nhìn lại, nhìn đến nên diện đi tới phượng ước hi khi, mới bừng tỉnh, mà nhìn đến Lam mị thần kia vi lăng biểu tình, liền cũng càng thêm minh bạch Lam mị thần tâm ý. Không khỏi hơi hơi hạ giọng nói, Hoàng Huynh, ngươi người trong lòng tới, ngươi còn không nhanh lên qua đi. Kia thấp thấp trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần treo gheo ý cười, tuy rằng kia cười chung có vài phần chua sót. Chỉ là, Lam Mị thân nghe được nàng lời nói, thân mình lại là càng thêm căng thẳng, bước chân càng là cũng không nhúc ních, không có di động chút nào. Hoàng huynh, ngươi còn thất thần làm gì, ta nói cho ngươi nhà, hiện tại Phượng ước hy cùng hai năm trước nhưng bất đồng, cho nên, chuyện này, ngươi tốt nhất là trước đó cùng nàng nói một chút, tránh cho lại giống thượng một lần ở đại điện là như vậy. Lọt vào nàng cự tuyệt, đến lúc đó, sự tình chỉ sợ liền không hảo xong việc. Lam Lam nhìn đến Lam mị thần có chút do dự bộ dáng, không khỏi lại lần nữa gấp giọng nói. Rốt cuộc lúc này đây, Hoàng Huynh là tới chính thức cầu hôn, nếu là Phượng ước hy tái giống như lần trước như vậy cự tuyệt, khi đó, liền sẽ không giống lần trước như vậy đơn giản. Hảo, ta đi trước, không quấy dày các người, Hoàng Huynh, ngươi biết như thế nào làm? Lam Lam lại lần nữa hơi hơi tới gần Lam Mị Thần, thấp giọng nói. Nói vừa xong, liền chính mình trước về phía trước đi đến, lúc này, nàng lưu tại nơi này nhưng không thích hợp. Phương ức hy vọng giờ phút này tự nhiên cũng phát hiện bọn họ, nhìn đến Lam Lam khi, chỉ là vi lăng một chút, nhưng là nhìn đến Lam Mị Thần khi, sắp mặt lại là rõ ràng thay đổi, thực hiện nhiên cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy Lam Mị Thần, cho nên, nàng bước chân cũng rõ ràng thông thả rất nhiều. Huy nhi, thật sớm nha, vừa lúc, Hoàng Huynh vừa muốn đi tìm ngươi, nói là có chuyện cùng ngươi nói đi. Lam Lam đi đến Phượng Ước Hi bên người khi, thân thiết nói, nếu là Phượng Ước Hi, tương lai thật sự thành nàng hoàng tẩu, kia nàng đối nàng, tự nhiên không thể quá vô lễ. Phượng Ước Hi nguyên bản thong thả bước chân, đang nghe đến Lam Lam nói khi, liền dừng lại, một đôi con người, chậm rãi nhìn phía phía trước không xa Lam mị thần, nghi hoặc trùng, lại có một tia theo bản năng phòng bị. Hắn tìm hắn, có chuyện gì? Hắn cùng nàng chi gian, còn có cái gì hảo thuyết sao? Lam Lam nói sau khi nói xong, liền nhanh chóng rời đi, cho nên giờ phút này, nơi này liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hơn nữa nơi này là sau hoa viện, ngày thường cũng rất ít có người lại đây. Phượng ức hy thân mình cũng có chút cứng đờ, trong lòng tựa hồ cũng có vài phần khẩn trương, hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía một con đường khác, vi lăng một chút. Liền hướng về một cái khác phương hướng đi đến, nàng không nghĩ như vậy đơn độc cùng hắn cùng nhau. Lam mị thần lúc trước nhìn đến nàng biểu tình gian phòng bị khi, trong lòng liền nhiều vài phần ảo não, lại nhìn đến nàng thế nhưng hướng về một cái khác phương hướng đi đến, rõ ràng chính là muốn né tránh, sắc mặt không khỏi trầm xuống, thân mình lại cũng nhanh chóng chật lóe, vọt đến nàng trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Như thế nào? Này liền như vậy muốn né tránh buồn vương sao? Tuy rằng cực kỳ áp lực, sợ chính mình cảm xúc dọa tới rồi nàng, nhưng là giờ phút này, hắn trong thanh âm, vẫn liền mang theo vài phần không chế không được tức giận. Hắn vì có thể minh chính ngôn thuận cưới nàng, cố ý chạy về Lam Thành, dùng hết sở hữu biện pháp, thật vất vả thuyết phục phụ hoàng, đáp ứng rồi việc hôn nhân này, hắn mới có thể đủ chính thức tới phượng Nguyệt quốc cầu hôn, nhưng là, không nghĩ tới, nàng vừa thấy đến hắn, liền phải né tránh hắn. Vương gia có chuyện gì sao? Phượng Ưng hy biết chính mình trốn không thoát, liền chỉ có thể dừng lại, bất quá thân mình lại hơi hơi về phía sau lui lại mấy bước, cố tình cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Phượng Ưng hy Lam mị thần nhìn đến nàng kia theo bản năng lui về phía sau động tác, trong con ngươi càng nhiều vài phần lửa giận, không khỏi tức giận hô. Phượng Ưng hy thân mình khẽ run, trên mặt cũng hơi hơi nhiều vài phần hoảng loạn, bất quá, lại là cực kỳ làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, lại lần nữa nói vương gia rốt cuộc có chuyện gì liền mau nói đi ta còn muốn đi xem hoàng tàu đâu như thế nào liền như vậy không nghĩ nhìn đến bổn vương như vậy muốn tránh thoát bổn vương sao lam mị thần con ngươi hơi hơi chợt lóe lại lần nữa thấp giọng hỏi nói trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần khác thường cảm xúc vương gia đa tâm ta không có cái kia ý tứ ta cũng không cần phải trốn tránh vương gia không phải sao ta cùng vương gia chi gian Đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Phượng ức Hi tuy rằng không biết hắn hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là, nàng lại trước biểu lộ nàng ý tứ. Nàng thật sự không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì dây dưa. Đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói, cùng bổn vương chi gian, đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Lam mị thần nghe được nàng lời nói, một đôi con ngươi bỗng nhiên meo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, kia một chữ một chữ lời nói mang theo quá nhiều lửa giận kia nhìn phía nàng trong con ngươi càng là có một cổ tựa hồ muốn đem nàng trực tiếp đốt cháy lửa giận hắn như vậy vất vả chạy về lam thành xử lý tốt hết thảy chính là vì có thể thuận lợi cưới nàng nàng giờ phút này thế nhưng cùng nàng nói cùng hắn đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ chẳng lẽ không phải sao hai năm trước vương gia hối hôn đã đem hết thẻ kết thúc không phải sao phượng ức hi đối tượng hắn trong con ngươi lửa giận Lúc này đây, lại không hề giống như trước như vậy sợ hãi, hơn nữa, cũng không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại nhìn thẳng hắn lửa giận, hỏi lại chất vấn nói. Là hắn làm này hết thể kết thúc, là hắn làm cho bọn họ chi gian sở hữu hết thể đều kết thúc, hắn hiện tại thế nhưng là phó tản nhận không được ăn nàng bộ dáng, tựa hồ này hết thể, đều là nàng sai dường như. Lam mị thần nghe được nàng lời nói, vì lăng một chút, tựa hồ hơi hơi hoàn hồn. Ý thức được chính mình vừa mới thất thố, âm thầm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, mới lại lần nữa mở miệng nói, "Hi Nhi, Bổn vương biết, hai năm trước sự tình, là Bổn vương sai, Bổn vương không nên như vậy đối với ngươi." Hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng xin lỗi, biểu tình gian cũng có vài phần ảo não, năm đó, hắn đích xác quá xúc động, không nên làm ra như vậy quyết định. "Hi Nhi, tha thứ Bổn vương, hảo sao?" Lam mị thần nói hơi hơi dừng một chút sau, đột nhiên hướng về phượng ước hy đến gần vài bước, cánh tay rôi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, hy Nhi, cho bổn vương một cái cơ hội, làm bổn vương hảo hảo bồi thường ngươi. Giờ phút này, hắn trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần trầm trọng, lại tựa hồ có quá nhiều khắc thường đồ vật, chẳng qua, giờ phút này phượng ước hy nhìn không tới hắn mặt, cho nên, nhìn không tới trên mặt biểu tình. Phượng ức hy thân mình hoàn toàn cứng đờ, bị hắn như vậy ủng tiến trong lòng ngực, lại nghe được hắn nói như vậy, hơi hơi có chút hoảng hốt, tựa hồ này hết thảy, đều chỉ là một cái thực xa xôi mộng, bởi vì, trước kia, ở trong mộng, nàng đã từng có rất nhiều thứ mơ thấy quá, như vậy tình hình. Khi đó, thực ngọt nào thực hạnh phúc, quảng chi kia chỉ là giấc mộng, nhưng là giờ khác này, nàng trong lòng, lại chỉ có đau, hoặc là, tại đây phía trước, nàng vẫn luôn đều có như vậy mộng đặc biệt là ở hai năm trước nhưng là kia tốt đẹp ngộng lại ở hai năm trước làm hắn hủy hoại mấy năm nay tới nàng mỗi lần đều là khóc lóc tỉnh lại không ai có thể đủ minh bạch nàng đau có người nói ai tới rồi cực hạn đó là hận hoặc là nàng cũng hận quá hắn đi nhưng là hiện tại nàng đã không hận cũng không nghĩ lại đau bổn vương đã cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói tốt lần này tới chính là tới chính thức cầu hôn bổn vương muốn cưới ngươi Lam mị thần thấy nàng cũng không có tránh ra, trong lòng mới nhiều vài phần vui mừng, lại lần nữa tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, thấp thấp trong thanh âm, nhiều vài phần vui sướng, càng có vài phần không dung hoài nghi kiên định. Phương ức hy thân mình lại lần nữa hoàn toàn cứng đờ, đột nhiên dùng sức, đẩy hắn ra, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, có vài phần khó có thể tin kinh ngạc, trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn vừa mới nói cái gì. Nàng nhớ rõ, nàng lúc trước đã nói với hắn rất rõ ràng, nàng sẽ không tái giá cho hắn, nhưng là, hắn thế nhưng chính thức tới cầu hôn. Hắn chính thức cầu hôn, nhưng xả tới rồi Phượng Nguyệt Quốc hiện làm thành quan hệ, có một số việc, liền không phải nàng có thể tùy ngôn mà làm. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Hai năm trước, không để ý tới tâm tình của nàng cùng tình cảnh, dứt khoát hối hôn, hôm nay, thế nhưng lại không màng nàng ý tứ, lại lần nữa tới chính thức cầu hôn. Chẳng lẽ nói, nàng chính là một cái không có linh hồn, không có chủ kiến bất luận kẻ nào bài bố món đồ chơi sao? hắn tưởng ném thời điểm liền ném, tưởng cưới thời điểm liền cưới sao? hắn trước nay liền không có bận tâm quá nàng ý tứ, trước nay liền không hiểu tôn trọng nàng. Đối, tôn trọng, chính như hoàng tẩu theo như lời, tình yêu bên trong, quan trọng nhất kỳ thật là lẫn nhau gian tôn trọng cùng tín nhiệm, nhưng là người nam nhân này, trước nay liền không có tôn trọng quá nàng ý tứ. Càng đừng nói là cái gì tín nhiệm. Thực xin lỗi, ta sẽ không gả cho ngươi. Phượng ước hy dùng sức tránh ra hắn ôm ấp, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn phía hắn trong con ngươi, nhiều vài phần lạnh lẽo, lại càng có vài phần khẩn định. Nếu là, lúc trước còn có chút do dự, có chút nghi hoặc, như vậy giờ phút này, nàng trả lời đã không có chút nào chần trở, chỉ có kiên định. Đối, nàng trước kia là từng yêu nàng. Mấy năm nay cũng bởi vì hắn hối hôn thống khổ đến sống không bằng chết, nhưng là, hiện tại, nghe được hắn nói sẽ cưới nàng khi, đã không có cái loại này kích động vui sướng, ngược lại có một loại đến từ ở sâu trong nội tâm mâu thuẫn, hoặc là, còn có một loại sợ hãi. Hoặc là, mấy năm nay thời điểm, nàng đối hắn ái thật sự đã thay đổi. Khi nhi, Lam Mỹ thần hiển nhiên không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy kiên quyết cự tuyệt hắn, trong lúc nhất thời, không khỏi kinh sợ có chút khó có thể tin hồ hi nhi ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì bổn vương biết ngươi trong lòng còn đang trách bổn vương nhưng là hôm nay bổn vương là thiện tình tới cầu hôn ngươi thế nhưng liền như vậy cự tuyệt bổn vương vương gia nói qua sẽ không cưỡng bách ta nhưng là vương gia hiện tại này lại là có ý tứ gì chính thức cầu hôn là muốn cho ta không thể không bởi vì phượng nguyệt quốc cùng lam thành quan hệ mà khuất phục sao phượng ước Hi nghe được hắn nói khi Trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo, lại lần nữa lạnh giọng chất vấn nói: "Nghe hắn này ngữ khí, nàng tựa hồ liền cự tuyệt quyền lợi đều không có, hắn là thiệt tình tới cầu hôn, nàng nhất định phải phải đáp ứng sao?" Bổn Vương không có cái kêu ý tứ, Bổn Vương nói qua, lúc này đây, Bổn Vương là thiệt tình muốn cưới ngươi. Lam Mị Thần nghe được nàng như vậy trực tiếp chất vấn, ngữ khí cũng hơi hơi nhiều vài phần bất mãn, rốt cuộc thân là vương gia hắn Chưa từng có bị người như vậy cự tuyệt quá, còn bị như vậy chất vấn. Vương gia là thiệt tình muốn cưới, cho nên, ta cần thiết phải gả. Phượng ức hy tự nhiên cảm giác được hắn những cái đó hứa bất mãn, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Trong thanh âm cũng nhiều vài phần trào phúng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho bổn vương sao? Lam mị thần nghe được nàng lời nói chung trào phúng, còn ngươi hơi hơi nhíu lại, biểu tình gian, tựa hồ cũng nhiều vài phần tức giận nàng trong lòng rõ ràng là muốn gả cho hắn cần gì phải cố ý cự tuyệt hảo ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi ta phượng ước hy sẽ không tái giá cho ngươi phượng ước hy tự nhiên nghe ra hắn trong giọng nói ý tứ chỉ sợ cho rằng nàng là cố ý cự tuyệt hắn kỳ thật trong lòng là muốn gả hắn lam mị thần con ngươi lại lần nữa nhíu lại thần vi động lại lần nữa chậm rãi nói hy nhi bổn vương biết ngươi trong lòng kỳ thật là ái bổn vương bổn vương cũng biết Ngươi chỉ cho nên như vậy cự tuyệt, đều là bởi vì ghi hận hai năm trước bổn vương hủy hôn sự tình, nhưng là ngươi nếu ái bổn vương, hơn nữa bởi vì bổn vương hủy hôn như vậy thống khổ, như vậy hôm nay bổn vương tới chính thức cầu hôn, ngươi cần gì phải một hai phải làm như vậy. Lúc này đây, Lam Mị thần nói nói càng thêm trực tiếp, hơn nữa, tựa hồ có một ít thẹn quá thành giận cảm xúc. Phương Ước hy sửng sốt, thẳng tóc mà nhìn phía hắn trong con ngươi lại lần nữa mạn quá vài phần kinh ngạc. Nhưng là lại cũng càng nhiều vài phần thất vọng, nguyên lai, người nam nhân này thật là cho rằng, nàng là cố ý làm như vậy, hừ, thật là buồn cười, nàng phượng ước hy trước nay liền không phải cái loại này tâm khẩu bất nhất người. Nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, liền sẽ nói như thế nào. Nàng cũng sẽ không chơi cái loại này thủ đoạn, hoàng tổ cũng nói, tình yêu trước mặt, không dung ngươi chơi bất luận cái gì thủ đoạn, cũng không dung ngươi có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Tình yêu, yêu cầu chính là trăm phần trăm chân thành. Điểm này, người nam nhân này không hiểu, hoặc là, hắn vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Giờ khắp này, nàng đột nhiên không nghĩ lại cùng hắn giải thích, chỉ sợ nàng càng là giải thích, hắn càng là cho rằng nàng ở cố ý chơi thủ đoạn đâu. Tọa lệnh lung nói, thực xin lỗi, ta còn có việc, làm vương ra tránh ra. Phượng ước hy, người rốt cuộc muốn bổn vương như thế nào làm? Bổn vương khiểm cũng đã nói vì đền bù hai năm trước sai, hiện giờ càng là lại lần nữa chính thức tới cầu hôn, ngươi còn muốn buồn vương như thế nào làm, ngươi mới vừa lòng. Lan mị thần giờ phút này tựa hồ cũng có chút khống chế không được chính mình tức giận, không khỏi thấp giọng quát, trong con ngươi lửa giận cũng hơi hơi bốc lên. Hắn đều vì nàng làm được loại tình trạng này, nàng rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng, hắn lớn như vậy, còn chưa từng có vì nữ nhân kia, như vậy phí tâm tư, cho tới nay đều là này đó nữ nhân chủ động tới gần hắn. Kỳ thật vương ra cái gì đều dùng làm, ta cũng không cần vương ra vì ta làm bất luận cái gì sự. Phượng ức hy giờ phút này trên mặt không còn có lúc trước khẩn trương cùng hoảng loạn, tựa hồ hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ tự lạnh băng lời nói chung, tựa hồ càng nhiều vài phần tuyến nước. Hoặc là, trước kia, này hết thảy, đều là nàng hy vọng, nhưng là trải qua như vậy đau xót, này hết thảy. Đã đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng cũng không hề yêu cầu. Giờ khắc này, nàng tự hồ minh bạch, trước kia, nàng ái, tự hồ quá ngây thơ, quá mù quáng, chỉ là thấy được người nam nhân này bề ngoài hoa lệ, lại trước nay không nghĩ tới, người nam nhân này thích không thích hợp chính mình. Hiện tại, nàng minh bạch, hắn cùng nàng, kỳ thật cũng không thích hợp. Ừ, không cần sao. Như vậy ngươi mấy năm nay tới như vậy thống khổ rốt cuộc là vì cái gì? Lam Mị Thần nghe được nàng lại lần nữa cự tuyệt, hơn nữa vẫn là cái loại này tuyệt nứt cự tuyệt, hai tròng mắt hơi trầm xuống, không khỏi lại lần nữa lạnh giọng nói, lần này trong thanh âm càng nhiều vài phần rõ ràng công kích, chưa từng có bị cự tuyệt qua hắn, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết muốn như thế nào xử lý tình huống như vậy, đặc biệt là đối với loại này cảm tình thượng sự tình. Hắn chỉ biết Giờ khác này bị nàng cự tuyệt, trong lòng có quá nhiều vô pháp khống chế cảm xúc, yêu cầu phát tiết. Chỉ là, nói như vậy, đối phượng ước hy mà nói, lại là một loại nhất trí mạng đả kích. Là, nàng ấy năm nay tới, thật đau đớn muốn chết, thậm chí muốn chết quá, bất quá, này cũng đều là vì hắn. Nhưng là, nàng lại trước nay không nghĩ tới, có một lần, hắn thế nhưng sẽ như thế chất vấn nàng. Nay liền giống như là một người. Ở ngươi ngực hung hăng đâm một đau, trơ mắt nhìn ngươi đau sống không bằng chết, đến ngươi căng lại đây sau, lại hỏi ngươi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy đau? Tàn nhẫn sao? Chỉ sợ trên đời này không còn có so này càng tàn nhẫn sự tình. Ta có đau quyền lợi, ta cũng có quên quyền lợi, lại đau, cũng sẽ khép lại thời điểm. Phương ức Hi hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, trong thanh âm, tựa hồ có vài phần không sao cả đạm cười tới cho thấy nàng là thật sự quên mất. Liên tính bây giờ còn có như vậy một chút ảnh hưởng, kế tiếp nhật tử, nàng cũng sẽ làm chính mình thực mau quên. Phải không? Một khi đã như vậy, kia vì sao mấy năm nay tới, ngươi nhưng vẫn đều chưa từng gả, chẳng lẽ ngươi dám nói, ngươi không phải vì chờ buồn vương sao? Lam mị thần nhìn đến cái loại này không sao cả biểu tình khi, đột nhiên có chút bắt cuồng lại lần nữa thấp giọng quát. Hán vô pháp tiếp thu nàng như vậy cự tuyệt, hơn nữa vẫn là như vậy một bộ không sao cả bộ dáng hoặc là nói ở hắn trong lòng là sợ hãi nàng thật sự giống như nàng chính mình nói như vậy đã thật sự đem hắn quên mất phượng ức hi hơi giật mình khoe môi đột nhiên xả ra một tia cười khẽ hai tròng mắt lại lần nữa nhìn phía hắn một chữ một chữ chậm dai nói ngươi yên tâm ta sẽ làm chính mình mau chóng gả đi ra ngoài nhưng là ta gả người kia tuyệt đối không phải là ngươi thật đúng là mệt hắn thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới nàng hai năm không gả là vì chờ hắn hai năm trước chúng ta hôn sự cũng đã định rồi liền tính trung gian có chút hiểu lầm chỉ hoãn hai năm nhưng là hôm nay bổn vương là chính thức tới cầu hôn ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể gả cho ai lam mị thần giờ phút này tựa hồ hoàn toàn bị nàng chọc giận giờ phút này tựa hồ thật sự vô pháp khống chế chính mình tức giận phượng ức hy nghe được hắn kia bá đạo nói hơi hơi có chút chán nản Hắn lời này ý tứ là nói trừ bỏ gả hắn, nàng liền gả không ra sao? Vẫn là cho rằng này toàn bộ thiên hạ, không có ai còn có thể so sánh thượng hắn. Hai trong mắt hơi đổi khi, vừa lúc nhìn đến Đêm Vô Ngân cùng Diệp Hàn chính hướng về bên này đi tới. Tưởng đều không có tưởng, cũng chỉ là bản năng, nàng đột nhiên nhanh chóng đi tới Đêm Vô Ngân trước mặt, tay còn nhanh tốc kéo lại Đêm Vô Ngân, sau đó chuyển hướng Lam Mị Thần, một chữ một chữ kiên định mà nói, ta gả cho hắn. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, Lam Mị thần mặt nháy mắt âm trầm, một đôi trong con ngươi cũng nhanh chóng mạn quá kia tựa hồ muốn đem người bằng kết tức giận, mà đường sự, đêm Vô Ngân tựa hồ sắc mặt cũng. Nàng lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, Lam Mị thần mặt nháy mắt âm trầm, một đôi trong con ngươi cũng nhanh chóng mạn quá kia tựa hồ muốn đem người bằng kết hàn ý, mà đường sự, đêm Vô Ngân tựa hồ sắc mặt cũng đêm vô ngân cả khuôn mặt cũng là nháy mắt tâm trầm thậm chí có chút biến thành màu đen một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phượng ước hy kia lôi kéo hắn tay kia ngày thường liền đủ lãnh con ngươi giờ phút này càng là giống như trong nháy mắt biến thành kia vùng địa cực ngàn năm lớp băng hoàn toàn có thể nháy mắt đem người băng kết hắn môi hơi hơi nhấp khởi bất động không nói lãnh lạnh đường cong lại cũng đủ biểu đạt hết thảy hắn thân mình càng là thẳng tắp mà đứng thẳng Tựa hồ có chút cứng đờ, chỉ là giờ phút này, toàn bộ thân thể trên dưới đều tản ra một loại làm người kinh hãi hàn ý. Nếu là nhát gan điểm, giờ phút này chỉ sợ đã bị hắn dọa hôn mê. Phương ức hy cách hắn như vậy gần, hơn nữa giờ phút này tay nàng chính lôi kéo hắn, tự nhiên tinh tường cảm giác được trên người hắn phát ra ra kia cổ kinh người hàn ý, thân mình cũng không khỏi cứng đờ, trong lòng, hơi hơi có chút sợ hãi. Nàng chưa từng thấy quá. Một người có thể lánh đến loại tình trạng này. Nói thật, nàng vừa mới căn bản là không có nghĩ nhiều, vừa lúc nhìn đến bọn họ đã đi tới, mà đêm vô ngân lại vừa lúc đi tuốt đàng trước mặt, cho nên, nàng liền theo bản năng chạy tới, bắt được đêm vô ngân, nói ra câu nói kia. Nàng lời này, vốn dĩ chỉ là nói cho Lan Mị thần nghe được, nhưng là nàng lại xem nhẹ đêm vô ngân tính tình, Nàng lôi kéo hắn quần áo tay, cũng có chút cứng đờ, bởi vì trong lòng sợ hãi muốn buông ra, nhưng là trước mắt tình hình, lại tựa hồ lại không cho phép nàng buông ra, rốt cuộc giờ phút này Lam Mị Thần còn đứng ở nàng phía sau đâu. huống chi, đêm Vô Ngân tuy rằng giờ phút này một thân lạnh băng, nhưng là lại không có đẩy ra nàng. Nay hẳn là xem như tương đối may mắn đi, nàng lúc trước ở Dạ Lan quốc thời điểm, cùng đêm Vô Ngân cũng ở chung quá vài lần, đối hắn tính tình cũng là hiểu biết vài phần. Cho nên, nói thật, giờ phút này Hắn không có đẩy ra nàng, thật đúng là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Là, đêm vô ngân giờ phút này đích sắc không có đẩy ra nàng, điểm này, không chỉ có làm phượng hy có chút ngoài ý muốn, ngay cả đi theo cùng nhau tới tần tư nhu đều là vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn hắn. Đối với đêm vô ngân, nàng là nhất hiểu biết, tuy rằng hắn trong phủ có mấy người phụ nhân, nhưng là, hắn lại trước nay đều sẽ không làm nữ nhân tùy tiện tới gần hắn bên người. đương nhiên. Nàng là một cái ngoại lệ, nhưng là, nàng cũng chưa từng có giống giờ phút này như vậy, kéo qua hắn quần áo. Đêm vô ngân đối với ngoại trang vẫn luôn là thập phần chú ý, lại sao có thể làm người như vậy lôi kéo đâu. Nếu là thay đổi ngày thường, cái kia kéo hắn quần áo nữ nhân, chỉ sợ đã sớm bị đánh bay ra cách xa vạn dặm. Nhưng là, vì sao, giờ phút này hắn lại không có đẩy ra phượng ước hi đâu, tuy rằng hắn giờ phút này kia một thân lạnh leo, đủ để cho mọi người kinh hãi. Sợ hãi, nhưng là hắn lại chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, cũng không có lại tiến thêm một bước động tác. Tần tư nhu con ngươi hơi hơi trật lóe, nhìn phía đêm vô ngân trong con ngươi nhiều vài phần thử, hoặc là, còn nhiều vài phần khác thường tò mò, việc này có chút quái. Vốn dĩ cùng tần tư nhu đi cùng một chỗ dịp hàn, bởi vì phượng ước hy kia đột nhiên động tác, cũng vi lăng một chút, bất quá, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi, phản ứng đầu tiên lại là nhìn phía bên người tần tư nhu, đi chú ý nàng biểu tình. Chỉ là, nhìn đến nàng chỉ là hơi mang suy tư biểu tình, cũng không có chút nào tức giận bộ dáng càng không có bên người một nữ nhân nên có ghen tuông khi, lại lần nữa sửng sốt. Nữ nhân này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha, nữ nhân khác giờ phút này chính lôi kéo hắn nam nhân, nói phải gả cho nàng nam nhân, mà nàng nam nhân tựa hồ còn không có cự tuyệt, ít nhất cho tới bây giờ cũng không có nói ra một câu cự tuyệt nói, nhưng là nàng thế nhưng một chút đều không tức giận. Lúc trước thời điểm, hắn đã từng hoài nghi quá, nàng có thể hay không căn bản là không phải đem vô ngân nữ nhân, nhưng là, hắn ở trong vương phủ ở lâu như vậy, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ chi gian quan hệ, tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ hai người thường xuyên nhốt ở trong thư phòng, nửa ngày không ra, hơn nữa, đem vô ngân buổi tối, chỉ cần ở vương phủ thời điểm, đều sẽ đi nàng phòng. Này sở hữu hết thảy hết thảy, căn bản là không cho phép hắn lại có bất luận cái gì hoài nghi. Nếu nói, nàng trong lòng kỳ thật không yêu đêm vô ngân. Nhưng là này tựa hồ cũng có chút nói không thông. Rốt cuộc, mỗi lần đêm vô ngân đem nàng lưu tại thư phòng khi, nàng lại không có chút nào bất mãn. Hơn nữa, đêm vô ngân mỗi lần đi nàng phòng khi, nàng cũng không có nửa điểm cự tuyệt ý tứ. Thực hiện nhiên, nàng trong lòng là có đêm vô ngân, nhưng là kia vì sao? Nàng nhìn đến cái khác nữ nhân đối đêm vô ngân nhào vào trong ngực hi, lại không có chút nào bất mãn đâu. Nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ, nàng liền thật sự hào phóng có thể cùng với nó nữ nhân cùng nhau chia sẻ chính mình nam nhân sao? Hi nhi, đừng lại náo loạn. Đừng dọa đến dạo vương gia. Lam mị thần âm thầm hô một hơi, cực lực gáp xuống trong lòng lửa giận, làm chính mình khôi phục ngày thường bình tĩnh. Sau đó nhìn phía phượng ước hi, thấp giọng nói. Giờ phút này điều chỉnh sau hắn, trong thanh âm, đã không có quá nhiều khác thường. Chỉ là, kia lời nói, lại mang theo vài phần cố tình sùng ái cùng dung túng, cũng có vài phần dụ hống y tứ. Dùng như vậy thân thiết xưng hô cùng ngựa khí, ám dụ phượng ức hy chỉ là ở cùng hắn cao kỉnh. Phượng ức hy nguyên bản nhưng thật ra nghĩ muốn buông tay, chỉ là nghe được lan mị thần thời khắc đó ý lời nói khi, trong lòng không khỏi càng nhiều vài phần tức giận. Lôi kéo đêm vô ngân quần áo tay, ngược lại càng thận hai tròng mắt hơi đổi, quét lam mị thần liếc mắt một cái, sau đó thẳng tắp mà nhìn phía đêm vô ngân, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói, vương ra là cỡ nào vai hùng người, lại như thế nào sẽ bị ta như vậy một cái tiểu nữ tử dọa đến. Giờ phút này đêm vô ngân vẫn chính là vẻ mặt lạnh băng, cặp kia con ngươi vẫn liền so với kia ngàn năm hàn băng càng muốn lanh thượng vài phần, nhưng là giờ phút này Phượng ước hy đột nhiên không sợ. Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn hắn, không chút nào trốn tránh đối thượng hắn kia có thể băng kết vạn vật rét lạnh, không có sợ hãi, cũng không có lùi bước. Đêm vô ngân con người tựa hồ hơi hơi lóe một chút, trong con người tựa hồ có một tia ngoại ý muốn trợt lóe mà qua, quá nhanh, làm người không kịp bắt giữ. Rất ít có người có thể đủ đối mặt hắn lạnh băng khi, không sợ hãi, còn có thể đủ như thế chấn định, ngay cả những cái đó nam nhân, nhìn đến hắn như vậy sắc mặt đều sẽ dọa phát run, nàng thế nhưng không sợ hãi. Hơn nữa, còn đối hắn nói ra nói vậy, lời này, như là một loại kích tướng đi. Hắn lúc trước lại đây phía trước, đã nghe được một chút nàng cùng Lam Mị Thần Chi Gian nói chuyện, cho nên, hắn biết, nàng hẳn là chỉ là lợi dụng hắn một chút. Hắn đêm vô ngân cuộc đời, chính là nhất thống hận bị người lợi dụng, nhưng là không biết vì cái gì, đương nhìn đến nàng nhanh chóng chạy hướng hắn, gắt gao bắt lấy hắn quần áo kia một khắc. Hắn thế nhưng không có đẩy ra nàng. Hoặc là, là hắn kia thiếu đáng thương đồng tình tâm đột nhiên phát tắc đi, cũng hoặc là, hắn cũng có chút không quan nhìn lam mị thần cách làm. Đối với trước kia hắn mà nói, nữ nhân ở trong mắt hắn, căn bản là không tính cái gì, hoặc là thật sự chính là liền quần áo đều không bằng, chẳng qua, từ đã xảy ra thượng quan vân quả nhiên sự tình lúc sau, thái độ của hắn hoặc nhiều hoặc ít đã thay đổi một ít, hoặc là, ở hắn trong lòng. Cũng hiểu đi tôn trọng các nàng. Cho nên, đương nhìn đến Phượng Ước Hy kêu một khắc thương tâm bộ dáng khi, hắn không có đẩy ra nàng. Di, ta nói, đây là có chuyện gì nha? lang mị thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Cầu thân sao? Diệp hắn nghe được lang mị thần cùng Phượng Ước Hy đối thoại, hai tròng mắt hơi đổi, chậm rãi hướng đi trước, chậm rãi nói, hắn trong thanh âm, tựa hồ mang theo một chút ý cười, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong. Lại ẩn vài phần lạnh lẽo. Hai năm trước sự tình, hắn cũng là rõ ràng. Hai năm trước, Lam mị thần hối hôn chính là thiếu chút nữa sợ đã chết hy nhì. Hắn hôm nay thế nhưng còn có mặt mũi nói ra nói như vậy tới. Là, buồn vương lần này tới Phượng Nguyệt Quốc, chính là tới chính thức cầu hôn. Lam mị thần hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó trực tiếp nói, đối với mục đích của hắn, hắn nhưng thật ra không có chút nào che giấu. Ha ha A Diệp Hằng nghe được hắn nói hơi hơi cười khe ra tiếng, chỉ là kia khỏe môi cười khe chung, tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo hai tròng mắt hơi đổi, lại lần nữa nhìn phía Lam Mị Thần, ta đây có phải hay không hẳn là chúc mừng vương gia người đâu. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, chỉ là lại không đợi Lam Mị Thần mở miệng trả lời, liền lại lần nữa nói, chỉ là, ta nghe nói qua một câu, gọi là ngựa tốt không ăn, cỏ sau lưng, không biết vương gia có hay không nghe nói qua đâu. Lam Mị Thần nghe được hắn nói, Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bất quá hắn biết Diệp Hàn miệng từ trước đến nay thực đầu, cho nên, giờ phút này, cũng không nghĩ cùng hắn so đo, chỉ là lại lần nữa trầm giọng nói, hai năm trước, là bổn vương làm ra sai lầm quyết định, cho nên, bổn vương hôm nay tới chính thức cầu hôn, chính là vì đền bù năm đó sai, ngươi lời này, dùng để hình dung bổn vương tựa hồ có thiếu thỏa đáng. Hình dung vương ra ngươi đương nhiên là không thỏa đáng. Diệp Hàn mi rắc đống nhiên một chọn có chút kinh ngạc nói, sau đó khỏe môi lại lần nữa xả ra vài phần cười khẽ, hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng về phía phượng ước hy, lại lần nữa hơi mang ý cười mà nói, ta lời này, là cùng chúng ta hy nhi nói, lúc này đầu thảo, chúng ta nhưng không ăn, đúng không hy nhi. Diệp hàn này miệng, quả thật là đủ độc, nói như thế nào, nhân gia lam mị thần cũng là lam thành vương gia, hắn thật đúng là một chút mặt mui đều không cho nhân gia lưu nha thế nhưng đem Lam Mị Thần so làm là hồi đầu thảo. Diệp Hàn, người tốt nhất chú ý một chút ngươi ngôn tử. Lam Mị Thần con ngươi hơi hơi nheo lại, âm lanh chung nhiều vài phần ngoan tuyệt, hắn một cái đường đường vưng ra, Diệp Hàn thế nhưng như thế trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Di, ta đã thực chú ý nha, ta nói cái nào từ không có chú ý nha. Ta nói chính là những câu đều là lời nói thật, ta chính là phải cho chúng ta hy nhi để cái tỉnh, lúc này đầu thảo là trăm triệu không thể ăn. Diệp Hàn chính là từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ, hắn còn chưa từng có sợ quá bất luận kẻ nào, tự nhiên càng sẽ không sợ Lam Mị Thần. Huống chi, chúng ta hy nhi, cũng không có tưởng lại ăn ngươi lúc này đầu thảo ý tư nha, cho nên nha, khuyên ngải lao vẫn là đã chết này tâm đi. Diệp Hàn lại lần nữa bĩ bĩ cười. Hắn vừa mới đi tới thời điểm, cũng là nghe được Lam Mị Thần cùng Phượng ước Hi đối thoại, thực hiện nhiên. Hiện tại Hy Nhi căn bản là không nghĩ tái giá cho hán, mà Lam Mị Thần kia lời nói, nghe tới, thật sự thực thiếu đánh, tựa hồ Hy Nhi không gả hán, liền gả không ra dường như. Cũng khó trách Hy Nhi vừa mới sẽ có như vậy hành động. Diệp Hàn, buồn vương lần này là chính thức tới cầu hôn, đây cũng là quan hệ đến Lam Thành cùng Phượng Nguyệt Quốc sự tình, ngươi cho rằng ngươi là ai, việc này, chỉ sợ còn không tới phiên ngươi tới quảng. Lam Mị Thần khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói: Đích xác sự tình quan hai nước sự tình cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là tại đây cổ đại, giống như vậy dưới tình huống, Phượng ức Hi đích xác không có lựa chọn quyền lợi. Diệp Hàn nghe được hắn nói, khấp lại trong con người, Hàn Quang manh bán, mà khỏe môi cười khẽ trung, cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo, nhìn phía Lam Mị Thần, vẻ mặt trào phúng mà cười nói: Hải, Hải, thật là tiền đồ đâu. Cưới cái nữ nhân, còn bày ra hai nước quan hệ tới áp người, đường đường làm thành vương gia thật đúng là tiền đồ nha. Hắn giờ phút này trong thanh âm, mang theo không chút nào che giấu trâm trọng. Lúc trước hối hôn, như vậy thương tổn một nữ nhân cũng đã đủ lắng giận, hiện giờ, lại đến cầu hôn, nhân gia không đồng ý, thế nhưng liền lấy hai nước quan hệ tới áp người, này nam nhân, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lam Mỹ môi nghe được hắn kia rõ ràng chảo phung nói, âm trầm trên mặt nhiều vài phần tức giận, trong con người, cũng nhiều vài phần ngoan tuyệt, Bổn vương làm việc, còn không tới phiên ngươi tới nghị luận, nàng, bổn vương là cưới định rồi, bổn vương quyết định sự tình, còn không có người có thể ngăn trở. Giờ phút này Lam Mỹ thần đem hắn kia phân kiêu ngạo cùng bá đạo hưu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định phải cưới đến vượng ước hy. Liên tính hy nhi bản nhân không đồng ý, ngươi cũng muốn cưỡng bách nàng gả diệp hàn con ngươi hơi hơi chấm xuống lạnh lùng nhìn phía hắn trầm giọng nói người nam nhân này còn hăng hái thật đúng là bức khởi hôn hiểu rõ hắn cho rằng này sẽ là hắn lam thành sao hắn tưởng cái dạng gì liền thế nào sao nếu là hắn liền hy nhi ý tứ đều không màng nói hắn diệp hàn liền sẽ trực tiếp đem hắn đánh hồi lam thành đi lam mị thần nghe được diệp hàn lời này khi hơi hơi sửng sốt hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng phượng ước hy trên mặt tức giận nhưng thật ra giấu đi một chút lại lần nữa nói hy nhi bổn vương biết ngươi là ái bổn vương ngươi nhất định sẽ đáp ứng gả cho bổn vương đúng không tuy rằng là do hỏi nói nhưng là lại vẫn liền mang theo vài phần bá đạo mà hắn giờ phút này ý ngoài lời liền cũng biểu lộ liền tính phượng ước hy không đáp ứng hắn vẫn liền sẽ kiên trì phượng ước hy ngẩn ra một chút nếu nói lúc trước Nàng còn đối Lam Mị Thần hoài một chút hy vọng nói, như vậy nghe xong vừa mới Lam Mị Thần nói, kia cuối cùng một tia hy vọng, cũng đã hoàn toàn tan biến, đặc biệt là đường Lam Mị Thần dùng hai nước quan hệ tới áp nàng khi, nàng trong lòng, thật sự có một loại thật đáng buồn mà buồn cười cảm giác. Lúc trước, nàng muốn gả hắn thời điểm, hắn đối nàng khinh thường nhìn lại, nhận tâm hối hôn, hiện giờ, nàng không nghĩ gả cho, hắn rồi lại nghĩ mọi cách buộc nàng gả. Chẳng lẽ nam nhân thật sự giống Hoàng Tẩu nói như vậy, không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất, không chiếm được, liền càng là muốn được đến, hoặc là Lam Mị Thần hiện tại sở dĩ muốn cưới nàng, chính là cùng ngày đó nàng cự tuyệt có quan hệ đi. Giống Lam Mị Thần người như vậy, chỉ sợ vô pháp tiếp thu người khác cự tuyệt. Thực xin lỗi, ta tưởng ta đã nói rất rõ ràng. Làm cho đại gia mặt, Phượng Ước Hy cũng không có nói quá mức, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều Lam Mị Thần để lại một ít mặt mũi. Bất quá, cự tuyệt ý tứ, lại vẫn chính là như vậy minh xác hoặc là so lúc trước càng nhiều vài phần kiên định. Nghe được đi. Diệp hàn ngay sau đó tiếp theo Phượng Ước Hi nói nói, Hi Nhi ý tứ đã thực rõ ràng, ngươi nếu là một người nam nhân, liền không nên ép một nữ hài tử. Ở hắn trong lòng, cũng nhất định đem Phượng Ước Hi đem muội muội giống nhau yêu thương, Phượng Ước Hi sự tình, hắn lại há có thể mặc kệ. Hi Nhi, ngươi trong lòng rõ ràng là ái bổn vương. Ngươi chỉ có gả cho bồn vương, mới có thể hạnh phúc. Lam mị thần có chút vội vàng mà nói, hắn thật sự không nghĩ tới phượng ước hy sẽ như vậy khẩn định cự tuyệt, hơn nữa giờ phút này còn làm cho mọi người mặt cự tuyệt hắn. Hắn nguyên bản cho rằng, chỉ cần hắn thuyết phục vụ phụ hoàng bọn họ, chính thức hướng nàng cầu hôn, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ, nhất định sẽ đáp ứng hắn, không nghĩ tới, nàng. Thiết, trên đời hảo nam nhân có rất nhiều, giống hy nhi như vậy ưu tú nữ hài tử gả cho ai đều sẽ hạnh phúc, nhưng là chính là không thể gả cho ngươi. Diệp Hàn lần này không đợi Phượng Ước Hi mở miệng, liền lại lần nữa lạnh giọng đánh gãy lam mị thần nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên chuyển hướng về phía Phượng Ước Hi, nửa thật nửa giả cười nói, Hi Nhi, nếu không ngươi cũng có thể suy xét hạ ta, kỳ thật ta cũng là thực ưu tú. Không thể không nói, này Diệp Hàn làm việc thật đúng là làm người dự kiến, này đột nhiên, thế nhưng đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình tới. Phương Ưng Hi đương nhiên biết hắn là nói giỡn, biết hắn là cố ý nói cho Lam Mị Thần nghe, tự nhiên sẽ không thật sự. Chỉ là đứng ở mặt sau tần tư nhu thân mình lại là hơi hơi cường một chút, cặp kia nguyên bản ôn nhu trong con ngươi, tựa hồ nhanh chóng ẩn qua một tia ảm đạm. "Ừ." Lam Mị Thần hơi hơi hừ lạnh, nhìn phía Diệp Hàn trong con ngươi cũng nhiều vài phần trào phúng, bất quá lại cũng càng nhiều vài phần địch ý. Chẳng qua hắn không có nói cái gì nữa mà là đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là, hắn trên mặt, lại tuy rằng cũng không có chút nào thỏa hiệp cùng từ bỏ bộ dáng, thực hiện nhiên, hắn giờ phút này rời đi, cũng không phải buông tay ý tứ, chỉ sợ còn sẽ. Đi thông thả nha, không tiễn. Diệp Hàn thấy hắn rời đi, trên mặt lại lần nữa mạn khai vài phần cười khẽ, cố ý lớn tiếng nói, Lam Mị Thần tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng rời đi. Hi nhi, không cần để ý đến hắn chờ đến lam mị thần rời đi sau diệp hàn lúc này mới chuyển hướng phượng ước hy nói ngươi không nghĩ cả ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi cảm ơn ngươi phượng ước hy nghe được hắn an ủi trên mặt ngược lại nhiều vài phần trầm trọng nàng hiểu biết lam mị thần ca tính hắn sẽ không liền như vậy từ bỏ nếu là hắn thật sự hướng đi phụ hoàng cầu hôn phụ hoàng khẳng định sẽ đáp ứng đến lúc đó chỉ sợ liền không phải nàng có thể lựa chọn nàng trong lòng Càng nhiều vài phần trầm trọng, chẳng lẽ nàng thật trốn không thoát sao? Đêm Vô Ngân trên mặt vẫn chính là vẻ mặt lạnh băng, không có chút nào khác thường biểu tình, chỉ là một đôi con người lại là lại lần nữa nhìn phía phượng ức Hi kia vẫn liền lôi kéo hắn quần áo tay. Nàng kéo thật chặt, hắn quần áo đều bởi vì nàng quá mức dùng sức, dựng lên nhăn, chỉ là nàng lại một chút không có nhận thấy được, còn ở tiếp tục dùng sức xoắn. Ngươi tính toán đem buồn vương quần áo vặn thành bộ dáng gì? Từ trước đến nay lời nói cực nhỏ đêm vô ngân đột nhiên mở miệng nói, hắn một mở miệng, thanh âm kia, đó là đủ để đông chết người lạnh băng, mà nhìn phượng ước hy tay trong con người, càng là kia không chút nào che giấu hàn khí. Vừa vặn đi tới thượng quan vân đoàn cũng vừa lúc thấy được một màn này, hai tròng mắt không khỏi hơi hơi trận lên, có chút kinh ngạc nhìn phía đêm vô ngân. Đặc biệt là đang xem đến đêm vô ngân kia bị phượng ước hy vọng vặn khởi nhăn quần áo khi, trong con người càng nhiều vài phần kinh ngạc. Từ trước đến nay có Diêm Vương Chi xưng đêm vô ngân thế nhưng làm phượng ước hy đem hắn quần áo vặn thành cái dạng này. Nàng nhớ rõ, đêm vô ngân chính là từ trước đến nay đều thập phần chán ghét người khác tới gần, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, trừ bỏ thân cận nhất vài người, là tuyệt đối không thể tới gần hắn bên người. Nàng trong trí nhớ nhớ có một lần, trước kia thượng quan Vân Đoan muốn đi kéo hắn khi, đã bị hắn lúc ấy hung hăng chụp đi ra ngoài, thiếu chút nữa không bị ngã chết. Như thế nào này Phượng Ước Hi đều đem hắn quần áo nắm thành như vậy, hắn thế nhưng còn không có trụ Phi Phượng Ước hy vọng, hơn nữa còn mở miệng làm Phượng Ước Hi buông ra hắn. Kỳ tích nha, thật là kỳ tích. Phượng Ước Hi cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình còn ở lôi kéo đêm Vô Ngân quần áo, trên mặt không khỏi đỏ lên, nhanh chóng buông lỏng tay ra, vội vang nói: "Thực xin lỗi, Hi Nhi vừa mới thất lễ, còn thỉnh vương gia tha thứ." Đêm Vô Ngân không để ý đến nàng, chỉ là nhìn đến chính mình kia nhăn lại quần áo khi mày tựa hồ nhíu lại một chút bất quá lại cũng cũng không ở nói thêm nữa cái gì cũng không có đi sửa sang lại thượng quan vân đoàn vẫn luôn đều chú ý đêm vô ngân phản ứng nhìn đến hắn nhìn đến kia nhăn lại quần áo chỉ là hơi hơi túc một chút mi không còn có cái khác cảm xúc không khỏi lại lần nữa sửng sốt một chút lấy nàng đối đêm vô ngân hiểu biết đêm vô ngân tựa hồ đối với quần áo rất chú ý nếu là thay đổi ngày thường có người đem hắn quần áo nắm thành như vậy hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp đem người nọ bóc chết nhưng là hôm nay hắn hơn nữa còn có một việc làm nàng không rõ này hi nhi như thế nào sẽ đi chảo đêm vô ngân quần áo đâu hi nhi cùng đêm vô ngân này hai người chi gian có cái gì là nàng không biết sao hai tròng mắt lại lần nữa ở bọn họ hai người chi gian truyền qua đột nhiên cảm giác được hai người kia kỳ thật là rất xứng đôi lúc trước Nàng cho rằng đêm vô ngân cũng là cái loại này lạm tình nam nhân. Nhưng là, lần trước nghe Tần Tư Nhu giải thích, nàng biết là nàng hiểu lầm đêm vô ngân, nhưng là có một số việc, bỏ lỡ, liền vô pháp vãn hồi rồi, cho nên, nàng cùng đêm vô ngân chi gian là không có khả năng. Nhưng là, nếu là đêm vô ngân cùng Hy Nhi chi gian có thể có điểm gì đó lời nói, nàng đảo rất vui lòng nhìn thấy, rốt cuộc Hy Nhi thật là một cái khó được hảo nữ hài. Mà đêm vô ngân cũng là một cái giá trị ái nam nhân. Đương nhiên, nay tiền đề cần thiết là hai người lẫn nhau yêu nhau, rốt cuộc cảm tình loại sự tình này, là miễn cưỡng không được. Diệp Hàn, người rốt cuộc đã trở lại. Phượng Lan ké xỉu là không có đi chú ý nhiều như vậy, rốt cuộc hắn hiện tại tâm tư đều ở Thượng Quan Vân Quả Nhân Thân, cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ là nhìn đến Diệp Hàn khi, hơi mang vui sướng tê ức, đối với cái khác người, đều hoàn toàn xem nhẹ như thế nào ta lúc này mới rời đi hai ngày liền tưởng ta diệp hàn thoáng mang cười mà nói đem hắn kia lưu manh hình tượng phát huy tới rồi cực điểm phượng lan tuyệt giờ phút này cũng bất chấp để ý tới hắn trêu đùa mà là nhanh chóng từ trong lòng lấy ra kia bao dược đem nó đưa tới diệp hàn trước mặt vẻ mặt ngưng trọng mà nói ngươi trước nhìn xem cái này diệp hàn trên mặt cười cũng nhanh chóng giấu đi thay đổi khó được nghiêm túc rỗi tay tiếp nhận phượng lan tuyệt trong tay dược Mở ra, tinh tế xem xét một chút, trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Thế nào? Phượng Lan Tuyệt nhìn đến hắn biểu tình, không khỏi lại lần nữa hỏi. Hắn hiện tại chính là muốn biết, này độc có phải hay không đổi kịp quan đám mây chung chính là cùng loại. Này dược quá mức kỳ lạ, ta cũng không có gặp qua, cho nên, muốn vào một bước xác nhận một chút mới được, bất quá, ta tưởng, khả năng tính rất lớn. Diệp Hàn tự nhiên minh bạch Phượng Lan Tuyệt ý tứ, trầm giọng giải thích giống nhau độc hắn vừa thấy là có thể đủ rõ ràng nhưng là giống như vậy độc hắn lại trước nay không có gặp qua, cho nên không dám vọng nôn kết luận muốn vào một bước nghiên cứu một chút lại nói đêm vô ngân cũng là người thông minh tuy rằng diệp hàn không có nói rõ nhưng là cũng đã từ bọn họ đối thoại xuôi thai minh bạch một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía kia bao dược con ngươi chỗ sâu trong cũng nhiều vài phần trầm trọng còn ẩn vài phần lo lắng vậy ngươi còn không mau đi xác nhận Phượng Lan tuyệt hiện tại chính là so với ai khác đều cấp, rốt cuộc hiện tại thượng quan vân quả nhiên trên người còn trúng độc không dài đâu. Tuy rằng Diệp Hàn nói tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là trên người nàng độc một ngày khó hiểu, hắn liền vĩnh viễn không thể yên tâm. Ngươi cũng quá vô nhân tính đi, ta này vừa mới trở về thành, đều sắp mệt chết, ngươi liền khẩu khí đều không cho xuyễn một chút. Diệp Hàn có chút bất mãn nói thầm, bất quá, lại cẩn thận đem kia gói thuốc lên. Lại lần nữa trầm giọng nói, muốn xác nhận cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, còn muốn chuẩn bị một ít đồ vật. Việc này, cấp không được. hắn tự nhiên minh bạch phượng lan tuyệt giờ phút này tâm tình, nhưng là muốn xác nhận loại này độc, cũng không phải sự tình đơn giản, cũng không thể ra điểm sai. bằng không, xứng sai rồi giải dược, chẳng những cứu không được thượng quan vân đoan, chỉ sợ còn sẽ tăng lên trên người nàng độc, cho nên, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Vân Nhi đã lâu không thấy. Tần Tư Nhu nghe được Diệp Hàn nói, hai tròng mắt hơi hơi lóe một chút, lúc này mới đi hướng trước, đi tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, nhẹ giọng nói, thanh âm kia vẫn liền như vậy mềm nhẹ, giống như Xuân Phong quất vào mặt thoải mái. Thượng Quan Vân Đoan nhìn đến đột nhiên đi tới Tần Tư Nhu vi lăng một chút, vừa mới Tần Tư Nhu vừa lúc đứng ở đêm vô ngân cùng Diệp Hàn mặt sau, cho nên nàng cũng không có nhìn đến nàng bộ dáng, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái nha đầu đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là nàng. Thượng quan vân đoan nhưng thật ra không nghĩ tới, lúc này đây, liền tần tư nhu đều theo tới. Đã lâu không thấy, người đi vào phượng nguyệt quốc, như thế nào không trước đó cho ta biết một tiếng, làm ta hảo đi tiếp người nha. Thượng quan vân đoan cũng hơi hơi mang cười chào hỏi, từ lần trước hai người bí mật nói chuyện sau, nàng cùng tần tư nhu chi gian hiểu lầm đã hoàn toàn giải khai. Ha ha, kỳ thật ta đã sớm tới rồi. Ta là cùng diệp thần y cùng nhau tới, chỉ là khi đó, ngươi còn ở tại trong hoàng cung, liền không có đi quấy rầy ngươi. Tần tư nhu hơi hơi cười khẽ ra tiếng, ôn nhu giải thích, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi, cũng là mang theo mềm nhẹ cười, bất quá, lại cũng ẩn vài phần lo lắng. Nàng đã từ diệp hàn chỗ đó đã biết thượng quan vân đoan chúng độc sự tình. Lúc trước cũng muốn đi xem nàng, nhưng là rồi lại sợ cho nàng mang đến không cần thiết phiền thoái, cho nên mới không có đi. Thượng quan vân đoan vi lăng, cùng Diệp Hàn cùng nhau tới. Ẩn ẩn, đột nhiên cảm giác được, nàng như vậy giải thích có chút quái. vì sao, nàng không nói là cùng đêm vô ngân tới, ngược lại nói là cùng Diệp Hàn tới đâu. Phượng Lan tuyệt hiển nhiên cũng là mới phát hiện tần tư nhu, hơn nữa, tựa hồ cũng là lúc này mới phát hiện đêm vô ngân, nhìn phía đêm vô ngân trong con người, mang theo vải phần theo bản năng đề phòng. Không biết đêm huynh tiến đến, Bổn Vương không có tử xa tiếp đón. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt nói chuyện đảo còn tính tương đối khách khí. Đúng rồi, Lam Mị Thần vừa mới rời đi vương phủ, ngươi biết Lam Mị Thần lần này tới Phượng Nguyệt Quốc mục đích sao? Hắn có cùng ngươi đề qua sao? Chỉ là còn không đợi đêm vô ngân đáp lại, Diệp Hàn đột nhiên xoay lại đây, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Không có. Phượng Lan Tuyệt vi lăng, có chút khó hiểu trả lời, hắn lúc trước nhưng thật ra hỏi qua chỉ là lam mị thần cũng không có trả lời hắn lần này tới là tới chính thức cầu hôn diệp hàn tựa hồ đã sớm liệu đến loại này khả năng trên mặt hơi trầm xuống trong thanh âm cũng nhiều vài phần tức giận hắn biết phượng lan tuyệt ngày thường vẫn luôn đều rất thương yêu phượng ước hy từ hai năm trước hắn bởi vì lam mị thần hối hôn thế nhưng cùng lam mị thần đoạn tuyệt quan hệ liền có thể nhìn ra hết thảy cho nên lúc này đây lam mị thần tới cầu hôn Chỉ sợ sẽ không trước đó làm Phượng Lan Tuyệt biết. Quả nhiên, Phượng Lan Tuyệt nghe được Diệp Hàn nói sau, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hai tròng mắt cũng đống nhiên meo lại, lạnh lùng nói, hắn thế nhưng còn có mặt mũi tới cầu hôn. Lời nói hơi đốn, nghĩ đến Phượng ước hy tâm tình, không khỏi chuyển mắt nhìn phía Phượng ước hy, hy nhi, ngươi ý tứ đâu. Tuy rằng hắn đối với Lam mị thần loại này cách làm không tán thành, nhưng là, lại cũng muốn tôn trọng hy nhi ý tứ. Nếu là Hy Nhi chính mình tương gả, hắn cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản. Hy Nhi chính là không nghĩ gả, cũng đã cùng Lam Mị Thần nói rõ ràng, nhưng là Lam Mị Thần tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, vừa mới nổi giận đùng đùng rời đi. Ta phỏng đoán, hắn có thể hay không không màng Hy Nhi phản đối, trực tiếp tiến cung hướng Hoàng thượng cầu hôn. Diệp Hàn trên mặt nhiều vài phần lo lắng, nếu là Hoàng thượng thật sự đáp ứng rồi chuyện này, chuyện này liền phiền thoái. Hy Nhi, ngươi nghĩ kỹ. Ngươi thật sự không nghĩ gả cho hắn sao? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi cũng hơi hơi trầm xuống, nhưng là lại do hỏi Phượng Ước Hi y tứ. Hoàng tẩu, ta nghĩ kỹ, ta sẽ không gả cho hắn. Phượng Ước Hi không có chút nào do dự trực tiếp nói. Kia nếu là hắn tiến cung cùng Hoàng thượng cầu hôn, Hoàng thượng đáp ứng rồi, đến lúc đó, liền không phải do Hi Nhi không đáp ứng. Thần tư nhu nghe được Hi Nhi nói, cũng có mặt sốt ruột mà nói. Cho nên chúng ta muốn ngăn cản chuyện này. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, một chữ một chữ chậm rãi nói, nếu Hi Nhi không nghĩ gả, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào bức bách Hi Nhi. Như thế nào ngăn cản nha, Lam mị thần tính tình, ta còn là hiểu biết một ít, chỉ cần hắn quyết định sự tình, không ai có thể đủ thay đổi, chúng ta tổng không thể trói lại hắn, không cho hắn tiến cung đi. Hơn nữa, liền tính trói lại hắn, cũng chỉ là ngăn trở hắn nhất thời. Tổng không phải kế lâu dài nha, huống chi hắn lần này nói là chính thức tới cầu hôn, như vậy trước đó đó là trải qua Lam thành thành chủ đồng ý. Diệp Hàn có chút buồn bực mà nói, hắn vừa mới những lời này đó, cũng chỉ bất quá là khí khí Lam mị thần, nếu là Lam mị thần thật sự kiên trì, đến lúc đó, ai cũng chưa biện pháp ngăn cản nha. Khi nhi liền tính tưởng hối hôn, Hoàng thượng cũng không có khả năng sẽ đồng ý, hơn nữa, nàng chỉ là một nữ tử. Nếu thật là làm ra như vậy sự tình, chỉ sợ. Diệp Hàn nói rất đúng, Lam mị thần quyết định sự tình, không ai có thể đủ thay đổi, hơn nữa ngươi càng là ngăn cản, hắn càng sẽ đi làm. Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi nhiều vài phần trầm tư, cũng trầm giọng nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa lạnh lùng nói, bất quá, Bổn vương cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn cưỡng bách hy nhi. Hoàng huynh, cảm ơn ngươi. Phượng ức hy nghe được Phượng Lan Tuyệt nói. Cảm kích mà nhìn phía hắn, trong thanh âm, cũng mang theo vài phần vui mừng. Ta có biện pháp có thể ngăn cản hắn. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, đột nhiên mở miệng nói. Khi nói chuyện, một đôi con người, hơi hơi chuyển hướng phượng ước hy, chỉ là, rồi lại tựa hồ hơi hơi quét đêm vô ngân liếc mắt một cái. Biện pháp gì? Mọi người sôi nổi nhìn phía nàng, mấy cái thanh âm đồng thời hỏi. Phượng ước hy trong con người cũng nhiều vài phần hy vọng thẳng tóc mà nhìn nàng, chờ đợi nàng mở miệng. Nếu là, ở Lam Mị Thần tiến cung cầu hôn phía trước, trước có người hướng đi Hoàng thượng cầu hôn, nói muốn cưới Hi Nhi, chỉ cần Hoàng thượng đáp ứng rồi hắn, như vậy liền không khả năng lại đáp ứng Lam Mị Thần. Thượng quan Vân đoan hơi hơi tạm dừng một chút, chậm rãi nói, kỳ thật nàng biện pháp này, khả năng cũng không phải vạn toàn chi sách, nhưng là, nàng tổng không thể nhìn Hi Nhi bị buộc xuất giá. huống chi? Nàng trong lòng còn có một cái khác tính toán, hoặc là, thông qua chuyện này, có thể cho Hy Nhi tìm được chân chính thuộc về nàng tình yêu. Biện pháp nhưng thật ra có thể ngăn cản Lam Mị Thần, nhưng là muốn cho ai tiến cùng cầu hôn đâu. Diệp Hàn Vi Lăng một chút, hơi mang suy tư mà nói. Hy vọng chính là Phượng Nguyệt Quốc Công Chúa, nếu muốn làm Hoàng Thượng đáp ứng người nọ cầu hôn. Đầu tiên, điều kiện không thể qua kém, người này tuyển, chính là một vấn đề nha. Là nha, điều kiện quá kém hoàng thượng sẽ không đáp ứng người này đích sắc không tốt lắm tuyển hơn nữa cuối cùng là có thể làm chúng ta hy nhi thích nói như vậy là có thể đủ chân chính một công đôi việc thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại lần nữa hơi hơi chật lóe cũng có chút khó xử mà nói lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói hy nhi hiện tại đã không thích lam mị thần nếu là lại bị cưỡng bức gả qua đi khẳng định sẽ không hạnh phúc cho nên không bằng chúng ta liền mượn cơ hội này vì hy nhi tuyển một cái như ý lang quân đương nhiên trước đó nếu muốn biện pháp ngăn cản lang ngụy thần đi cầu hôn ân như thế một biện pháp tốt ta giác được không diệp hàn nghe được thượng quan vân quả nhiên giải thích liên tục nhấc tay tán thành ân đảo cũng là một cái biện pháp phượng lan tuyệt cũng khẽ gật đầu đáp lời rốt cuộc hy nhi cũng đã không nhỏ đã sớm qua xuất giá tuổi tác Nếu là có thể giúp nàng tìm được rồi một cái vừa ý người, đảo cũng là một kiện hỷ sự. Hảo, việc này liền như vậy định rồi Thượng Quan Vân đoan thấy bọn họ đều đồng ý, liền vẻ mặt cười khe nói, hai trong mắt chung, chớp động vài phần khắc thường quan mang. Nàng đã có biện pháp xử lý chuyện này. Hảo, việc này liền như vậy định rồi Thượng Quan Vân đoan thấy bọn họ đều đồng ý, liền vẻ mặt cười khe nói, hai trong mắt chung, chớp động vài phần khắc thường quan mang. Nàng đã có biện pháp xử lý chuyện này. Vân Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Tần tư nhu tựa hồ vi lăng một chút, hai tròng mắt nhanh chóng đảo qua diệp hàn, dừng ở thượng quan vân quả nhiên trên người, thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm có vài phần tò mò, nhưng là lại tựa hồ còn có vài phần khác thường, cùng loại khẩn trương cảm xúc. Thượng quan vân quả thực là vốn là thập phần mẫn cảm, đối với người khác cảm xúc biến hóa cũng là đặc biệt chú ý, cho nên... Tuy rằng tần tư nhu kêu ti khắc thường cũng không rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Chuyện này, theo lý thuyết cùng tần tư nhu cũng không có quan hệ nhà, như vậy tần tư nhu dị thường lại là vì như vậy đâu. Bất quá, lại vẫn liền giải thích nói, không bằng, chúng ta liền cấp hy nhi tới một cái công khai tuyển thân. Chuyện này, Hoàng thượng hẳn là sẽ không quá phản đối, mà lấy Lam mị thần kiêu ngạo cùng côn vọng cũng tất nhiên sẽ tới tham gia tuyển thân mà sẽ không lại vội vã tiến cung hướng hoàng thượng cầu hôn đến lúc đó chỉ cần có thể tuyển ra một cái chọn người thích hợp chuyện này liền giải quyết hảo liền như vậy làm bùn vương đi theo hoàng thượng để chuyện này phượng lan tuyệt nghe được thượng quan vân quả nhiên giải thích liên thanh nói đối với thượng quan vân quả nhiên đề nghị hắn trước nay đều là duy trì huống chi này thật là một cái không tuổi chủ ý thông qua như vậy tuyển thân tổng có thể tìm được một cái hy nhi chân chính thích kia kia nếu là tuyển không đến thích hợp đâu phượng ức hy con ngươi hơi hơi chợt lóe có chút do dự nói nàng cũng không biết cả đời này còn có thể hay không lại đi ái nhân cho nên nàng đối lần này tuyển thân cũng không có quá lớn hy vọng mà nếu là đến lúc đó tuyển không ra một cái thích hợp nàng phải làm sao bây giờ vẫn là muốn tiếp tục gả cho lam mị thần vẫn là vì tránh né lam mị thần tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Thiên hạ to lớn, hảo nam nhân nhiều sự, sao có thể sẽ tìm không thấy nha. Đến lúc đó, ta cũng đi báo cái danh, ngươi nếu là thật sự tìm không thấy thích hợp, vậy gả cho ta hảo. Diệp Hàn mỹ Bí, Bí cười nói, thoáng mang cười lời nói, đúng rồi đậu phượng ước hy, muốn cho nàng thả lỏng. Lời nói hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó chuyển hướng thượng quan vân đoan hỏi, Vân Nhi, ta đủ điều kiện không? Nhưng là... Lời này nghe được có chút người trong hai, lại thay đổi ý tứ, rốt cuộc, lúc trước, nói như vậy, Diệp Hàn đã nói qua một lần, nói giỡn, cũng không cần lặp lại khai đi, chỉ sợ, hắn trong lòng chính là như vậy tưởng đâu. Tần tư nhu con ngươi hơi hơi rũ xuống, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần ảm đạm, hoặc là còn có vài phần thương tâm. Chỉ cần là chưa cưới vợ nam nhân, đều có thể báo danh, ngươi đương nhiên là có thể. Thượng quan Vân quả nhiên trên mặt cũng nhiều vài phần cười khẽ, người nam nhân này chính là thích náo, bất quá, cứ như vậy, đảo cũng náo nhiệt rất nhiều. Thượng quan Vân Đoan nói ra lời này khi, một đôi con người hơi hơi đảo qua đêm vông ân, muốn xem hắn biểu tình biến hóa, chỉ là lại vẫn cũng chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh băng, cũng không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc biến hóa, tựa hồ này hết thảy hết thảy đều không có tiến vào hắn trong thai. Thượng quan Vân Đoan âm thầm thở dài một hơi. Người nam nhân này, chính là một cái khối băng, hơn nữa, đối chuyện tình cảm, từ trước đến nay đều là hậu chi hậu giác, muốn cho hắn nhận thức đến chính mình cảm tình, chỉ sợ có chút khó khăn. Tuy rằng, nàng hiện tại không thể xác định đêm vô ngân trong lòng đối phượng ức hy có điều đặc biệt, nhưng là, gần là đêm vô ngân vừa mới tùy ý phượng ức hy lôi kéo nàng, cũng không có trụ phi nàng, liền có thể chứng minh một sự kiện, đêm vô ngân cũng không chán ghét, thậm chí có thể nói cũng không bài xích phượng ước hy tới gần, thậm chí là như vậy tiếp xúc. Điểm này, liền cũng đủ làm người ngoài ý muốn. Mà một cái từ trước đến nay đều thập phần chán ghét người khác tới gần người, đột nhiên cho phép một cái cũng không thuộc nữ nhân như vậy lôi kéo hắn, nếu nói một chút nguyên nhân đều không có, liền nàng đều không tin. Có đôi khi, cái loại này bản năng phản ứng, vừa lúc mới là mỗi người đấy lòng nhất nguyên thủy ý niệm. Loại này ý niệm, có đôi khi, Chỉ sợ liền chính hắn đều còn không có ý thức, chính như giờ phút này đêm vô ngân. Còn có Phượng Ước Hy, tuy rằng nói Phượng Ước Hy lúc trước là vì trốn tránh Lam Mị Thần, nhưng là, vì sao nàng cố tình muốn đi giữ chặt đêm vô ngân? Rốt cuộc, nàng đối Diệp Hàn Tổng vẫn là quen thuộc chút, hơn nữa Diệp Hàn cũng dễ nói chuyện chút, đêm vô ngân vừa thấy chính là cái loại này cho người ta khó có thể ở chung cảm giác người. Nàng vì sao cố tình tuyển đêm vô ngân? Hơn nữa, Nàng biết, Phượng ước hy tuy rằng ngày thường, tính cách cực kỳ rộng rãi, nhưng là lại cũng là thập phần bảo thủ, lấy nàng tính cách, là không có khả năng sẽ tùy tiện đi lôi kéo một người nam nhân. Cho nên, ở hy nhi trong lòng, chỉ sợ cũng có như vậy một loại bản năng tiềm thức. Hoặc là, bọn họ hai người chi gian sẽ có một cái xuất sắc chuyện xưa. Kế tiếp, Phượng Lan tuyệt thỉnh tự tiến cung hướng Hoàng thượng thuyết minh việc này, đương nhiên, trước đó... Lam mị thần còn còn không có tới cập tiến cung cầu hôn. Phượng Lan tuyệt ra mặt, hoàng thượng tự nhiên không hảo cự tuyệt, Huống chi, lấy hy nhi tuổi tắc cũng nên xuất giá, nếu là dùng như vậy phương thức tìm được một cái thích hợp, cũng là không tồi, cho nên đáp ứng còn tính thuận lợi. Cùng lúc đó, thượng quan vân đoàn cũng đi theo hoàng hậu thuyết minh việc này, hoàng hậu đầu tiên là có chút kinh ngạc, rốt cuộc phương thức này có chút khoa trường, bất quá nghĩ đến nếu là thật sự có thể có này phương thức vì Hi Nhi tìm được thuộc về nàng hy vọng cũng liền nàng một cọp tâm sự hết thảy tiến hành đều thập phần thuận lợi làm thỏa đáng hết thảy Phượng Lan tuyệt vừa muốn mang theo thượng quan vân đoan rời đi khi lại vừa lúc gặp được tiến cung Lam Mị Thần không cần đoán đều biết Lam Mị Thần là tới làm cái gì hơn nữa hắn giờ phút này một thân chính trang cực kỳ trịnh trọng thực hiện nhiên chính là tới cầu hôn Thần Nhi ngươi đã đến rồi. Hoàng thượng nhìn đến Lam Mị Thần khi, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá lại ngay sau đó vẻ mặt cười khẽ hô. Lam Mị Thần tham kiến Hoàng thượng. Lam Mị Thần hơi hơi về phía trước, hướng Hoàng thượng hành lễ, chỉ là nhìn đến đứng ở một bên Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan Khi, vi lăng một chút, con ngươi cũng hơi hơi mị một chút. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Hoàng thượng liên tục tiếp đón hắn đứng dậy, Hoàng thượng đã biết Lam Mị Thần đem Lam Lam mang ly vương phủ sự tình. Cho nên cũng không cần lại vì chuyện đó lo lắng, chỉ là, đối với Lam Mị Thần giờ phút này như vậy trịnh trọng tiến cung, đảo vẫn là có chút nghi hoặc, không khỏi lại lần nữa hỏi, thần nhi lần này tiến cung, có phải hay không còn có chuyện gì nha? Thượng quan vân đoan hơi giật mình, cũng không thể làm Lam Mị Thần ở ngay lúc này nói đến cầu hôn sự tình thượng, nếu không hoàng đối tuyển thân sự tình khẳng định sẽ đổi ý, khẳng định sẽ làm hy nhi trực tiếp gả cho Lam Mị Thần, cho nên... Không đợi Lam Mị Thần trả lời, liền liên tục mở miệng nói, phụ hoàng, chúng ta đây liền đi an bài hy nhi trung thân đại sự. Nàng lời này tự nhiên là cố ý nói cho Lam Mị Thần nghe, nếu Lam Mị Thần là tới cầu hôn, nghe được nàng nói như vậy, nhất định sẽ hỏi cái rõ ràng. Quả nhiên, Lam Mị Thần mi rắc hơi hơi một trọn, nhanh chóng nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nhìn phía hoàng thượng, trầm giọng nói, hoàng thượng không biết vương phi vừa mới nói hi nhi trung thân đại sự là có ý tứ gì hán này còn không có cầu hôn đâu như thế nào cũng đã ở an bài hi nhi trung thân đại sự nga chuyện này nha hoàng thượng vi lăng một chút lại lần nữa hơi hơi cười nói vừa mới tuyệt nhi nói phải vì hi nhi làm một cái tuyển thân đại hội phải vì hi nhi tuyển một cái thích hợp người gả cho hi nhi tuổi tắc cũng không nhỏ cho nên chấm liền đáp ứng rồi lam mị thần con ngươi Lại lần nữa đông nhiên nhau lại, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng ẩn quá một tia cười lạnh, hắn là người thông minh, tự nhiên thực mau liền minh bạch, Phượng Lan Tuyệt làm như vậy, là nhằm vào hắn. Bọn họ rõ ràng biết, hắn là tới cầu hôn, lại ở ngay lúc này làm một cái tuyển thân đại hội, không phải vì khó xử hắn, lại là vì cái gì. Là nha, Hy Nhi cũng già đầu rồi, chúng ta cũng đều vì Hy Nhi lo lắng đâu, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vì nàng an bài một lần tuyển thân. Hy vọng có thể giúp nàng tìm được một cái có thể phó thác chung thân người. Thượng quan vân đoan nhìn đến Lam Mị Thần sắc mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, không đợi hắn mở miệng, nhưng liên tục giải thích, lúc này, nàng không có khả năng cấp Lam Mị Thần hướng Hoàng thượng giải thích cơ hội. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, nhìn đến Lam Mị Thần sắc mặt càng thêm âm trầm bài phần, lại lần nữa nói, hy nhi yêu cầu không cao, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu thiệt tình yêu nhau. Nàng chỉ là muốn tìm một cái chính mình thiệt tình yêu nhau người, cho nên, lần này tham gia tuyển thân điều kiện cũng không cao, chỉ cần là tuổi thích hợp, còn không có cưới vợ nam nhân đều có thể báo danh tham gia, bất quá đến lúc đó, ai có thể đả động hy nhi phương tâm, vậy xem từng người bản lĩnh. Thượng quan Vân đoan lời này, thực rõ ràng là cố ý kích Lam Mị Thần, chính là muốn Lam Mị Thần cũng đi tham gia tuyển thân, mà không phải giờ phút này hướng Hoàng thượng cầu hôn. đương nhiên đến lúc đó có thể hay không lựa chọn phải nhờ vào chính hắn bản lĩnh lam mị thần hiếp lại trong con người ẩn quá một tia cười lạnh thực hiển nhiên đã đoán được thượng quan vân quả nhiên dụng ý đương nhiên nếu là vương gia cố ý nói cũng là có thể báo danh tham gia thượng quan vân đoan cũng không sợ hắn biết càng thêm trực tiếp nói vân nhi không thể đối vương gia như thế vô lễ nếu là vương gia thật sự thích hy nhi kia cái này tuyển thân đại hội liền không có tất yếu Hoàng thượng nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói, hơi mang bất mãn quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía lam mị thần khi, có chút lấy lòng mà cười nói. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi chầm xuống, cái này hoàng thượng, thật đúng là đủ tiền đồ, đối một cái lam thành vương ra, dùng như vậy sao? Hơn nữa rõ ràng vừa mới đáp ứng sự tình, lại lại như vậy mau liền muốn hối hận. Hoàng thượng, việc này chính là hoàng thượng vừa mới đáp ứng rồi, như thế nào có thể đổi ý đâu? hơn nữa nếu là vương gia thật sự thích hi nhi nói hoàn toàn có thể đi tham gia tuyển thân chỉ cần hắn có thể thắng được đả động hi nhi tâm liền có thể cưới hi nhi thượng quan vân đoan nhìn phía hoàng thượng trầm giọng nói thật vất vả tranh thủ đến cơ hội như vậy nàng sao có thể sẽ làm hoàng thượng liền như vậy thu hồi nàng lời nói hơi đốn hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng lam mị thần môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm rãi nói hoặc là vương ra là đối chính mình không tin tưởng không dám tham gia hừ lam mị thần hơi hơi hừ lạnh khoe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười lạnh hắn biết do thượng quan vân đoan đối hắn dùng chính là phép khích tướng nhưng là lại vẫn liền tàn nhẫn thanh nói hảo bổn vương tham gia tuyển thân hắn tin tưởng hi nhi cuối cùng tuyển người nhất định sẽ là hắn rốt cuộc nàng trong lòng là ái hắn cái này tuyển thân hẳn là chỉ là hi nhi muốn vãn hồi một ít mặt mũi kia hắn liền phối hợp một chút nàng hảo. nay Hoàng thượng sửng sốt, hiện nhiên có chút không làm rõ được là chuyện như thế nào, có chút nghi hoặc nhìn phía Lam Mị Thần, thần nhi, ngươi. Lần trước, Lam Mị Thần là hướng hy nhi để qua thần, nhưng là sau lại hy nhi cự tuyệt, xong việc, Lam Mị Thần liền không có nhắc lại chuyện này, hắn cho rằng, Lam Mị Thần đã từ bỏ đâu, như thế nào này sẽ thế nhưng. Hoàng thượng, bùn vương lần này tới Phượng Nguyệt Quốc, Vốn dĩ chính là tới chính thức cầu hôn. Lam Mị thần con ngươi hơi hơi chật lóe, đột nhiên chuyển hướng Hoàng thượng, trầm giọng giải thích. Thượng quan Vân Đoan nghe được hắn nói, hơi giật mình. Người nam nhân này thật đúng là đủ giả hoạt. Lúc này còn cố tình cùng Hoàng thượng nhắc tới chuyện này. Hắn làm như vậy, đệ nhất là ở Hoàng thượng trước mặt công bố nàng cùng Phượng Lan tuyệt chân chính dụng ý. đệ nhị nếu là đến lúc đó, Phượng ức Hy không chọn hắn. Hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ làm Phượng Ước Hy gả cho hắn, trừ phi, đến lúc đó, Phượng Ước Hy tuyển ra người kia, có thể vượt qua Lam Mị Thần. Lam Mị Thần, thật đúng là một cái âm hiểm nam nhân, quả nhiên là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng là, chuyện tình cảm, càng có rất nhiều yêu cầu tôn trọng, kính yêu, mà đều không phải là loại này không từ thủ đoạn chiếm dụng. Giống Lam Mị Thần người như vậy, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không minh bạch, không hiểu hãi người. Tự nhiên càng không hiểu quý trọng, hiện tại, hắn hao tổn tâm cơ đem Hy Nhi cưới trở về, nếu là thời gian dài, chỉ sợ. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể làm Hy Nhi gả cho hắn, bằng không, Hy Nhi về sau sinh hoạt, khẳng định sẽ rất thống khổ. Công chúa tuyển thân, tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ, có chút danh khí, có chút thân phận nam nhân liền đều sôi nổi tới báo danh. Diệp Hàn chuyên môn phụ trách báo danh đăng ký, cho nên, ở hắn cửa thứ nhất này. Liền có 2 phần 3 người bị hắn cử chi ngoài cửa. Di, nguyên lai like là Lam thành đại danh đỉnh đỉnh vương gia nhà, như thế nào? Ngươi là tới xem náo nhiệt đâu? Vẫn là ở báo danh tham gia tuyển thân. Diệp hàn nhìn đến vẻ mặt âm trầm mà đi tới Lam mị thần khi, trên mặt đột nhiên cười nở hoa, nhìn phía hắn trong con ngươi, càng là tràn đầy cười khẽ. Chỉ là, kia cười, lại là làm người nhìn cực kỳ không thoải mái. Hắn lời nói hơi dừng một chút. Lại không có cấp Lam Mị Thần nói chuyện cơ hội, lại lần nữa nói, chỉ là, lấy Lam Thành Vương ra như vậy cao quý thân phận, tới ta nơi này báo danh, có phải hay không quá? Diệp Hàn cố ý muốn nói lại thôi, kia trào phung y tứ, càng thêm rõ ràng, kỳ thật, hắn chính là hy vọng có thể trực tiếp đuổi đi Lam Mị Thần. Tới ngươi như vậy báo danh, bổn vương thật đúng là khinh thường. Lam Mị Thần khỏe môi hơi hơi một xả, thấp giọng cười lạnh, khi nói chuyện liền trực tiếp hướng bên trong đi đến uy lam mị thần ngươi cho rằng ngươi là ai nha nếu tới chỗ này tham gia tuyển thân như vậy liền phải vâng theo nơi này quy củ nếu là không vâng theo quy củ liền thỉnh rời đi diệp hàn trên mặt cười nhanh chóng giấu đi con ngươi chỗ sâu trong cũng nhiều vài phần lệnh giọng trong thanh âm càng có vài phần không chút nào nhượng bộ kiên trì hán diệp hàn nhưng cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào muốn dùng vương ra thân phận áp án hử Thật là buồn cười. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, cũng cản được buồn vương sao. Lam mị thần hơi hơi chuyển mắt nhìn phía hắn, trong con ngươi mang theo vải phần rõ ràng kinh thường. Vậy không đề phòng thử xem, thua liền chính mình rời đi. Diệp hàn khỏe môi lại lần nữa xả ra hắn kia bĩ bĩ cười khẽ, nhưng là lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ tự tin, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lại lần nữa nói, so cái gì, từ ngươi tới định, ta phụng bồi rốt cuộc. Lam mị thần con ngươi hơi hơi chấm xuống, đối với Diệp Hàn, hắn nhất không hiểu biết, hoặc là nói, này toàn bộ thiên hạ hiểu biết Diệp Hàn người đều không nhiều lắm. Diệp Hàn, là mấy năm nay đột nhiên toát ra tới một nhân vật, vô thân thế, vô bối cảnh, càng không có gì thế lực, nhưng là lại ở không đến một năm thời gian nội, liền thành mỗi người đều biết nổi tiếng người trong thiên hạ vật. Hắn y dịch thuật cao thâm khó đoán, cái khác phương diện, không có rõ ràng, nhưng là... Hắn có thể ở như vậy hiểu thời gian nội quật khởi, tuyệt đối không có khả năng chỉ hiểu y thuật đơn giản như vậy. Hơn nữa, giờ phút này, hắn như vậy tự tin, chủ động hướng hắn khiêu chiến, liền chứng minh, hắn có thực lực này. Bất quá, hắn Lam Mị Thần, lớn như vậy, còn chưa từng có sợ quá ai, hôm nay tự nhiên không có khả năng sẽ sợ hắn. Hảo, bổn vương liền bồi người chơi chơi. Lam Mị Thần không chút để ý nói, Tựa hồ căn bản là không có đem Diệp Hàn để vào mắt. Với lúc, bùn đại gia đã lâu không có hoạt động gần cốt, mấy ngày nay đang có chút tay ngứa đâu Diệp Hàn nghe được Lam Mị Thần nói, nhanh chóng đứng lên, đi tới hắn trước mặt, còn làm bộ làm tịch vãn nổi lên quần áo, kia tư thế thật đúng là muốn cùng người đại làm một hồi bộ dáng Các ngươi muốn tỉ thí, đi địa phương khác, không cần trì hoãn những người khác báo danh. Cùng Diệp Hàn cùng nhau phụ trách báo danh Tần Tư Nhu hơi hơi quét bọn họ hai người liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Người nam nhân này, thật đúng là chỉ e thiên hạ không loạn, đám mây đã nói qua, nếu là Lam Mị Thần Tới, liền cho hắn báo danh, bởi vì, Hoàng thượng đã biết Lam Mị Thần Tới cầu hôn sự tình, muốn ngăn cản Lam Mị Thần Tới tuyển thân đó là không có khả năng, hơn nữa, chỉ cần Lam Mị Thần Tới tham gia tuyển thân, hi nhi mới có cơ hội. Nhưng là, người nam nhân này giờ phút này, Lại cố tình muốn cố ý khó xử Lam Mị Thần Hơn nữa Hắn kia tư thế Là tưởng cùng nhân ra so cái gì nha Quăng ngã thế ngã sao Mà vừa lúc vào lúc này Một cái thái dám nhanh chóng đuổi lại đây Nhìn đến Diệp Hàn ngăn lại Lam Mị Thần khi Nhanh chóng về phía trước Vội vàng mà nói Hoàng thượng hạ chỉ Làm Lam Thành Vương ra trực tiếp tham gia tuyển thân Lam Mị Thần khẽ môi hơi hơi nhẹ xả Lạnh lùng nhìn phía Diệp Hàn Vẫn liền cũng càng nhiều vài phần trào phúng. Diệp Hàn, ngươi tưởng cùng buồn vương so, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Ngươi muốn cưới Hi Nhi, cũng muốn trước đó ước lượng một chút chính mình. Diệp Hàn sắc mặt hơi hơi chấm xuống, con ngươi chỗ sâu tròng, ẩn quá vài phần mang theo ngoan tuyệt lạnh lẽo, nhưng là lại không có tức giận, ngược lại đột nhiên cười khẽ ra tiếng, ha ha. Chỉ là, kêu cười khẽ thanh, lại có một loại làm người mao cốt tùng nhiên cảm giác tựa hồ còn mang theo vài phần làm người kinh hại khí phách hắn thần vi động đột nhiên một chữ một chữ chậm rãi nói sở hữu hết thảy chỉ là ta có nghĩ muốn vấn đề chỉ cần ta diệp hắn muốn, toàn bộ thiên hạ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở không cao thanh âm có một loại kinh người tự tin giờ phút này hắn không còn có ngày thường bĩ bĩ bộ dáng tựa hồ đột nhiên nhiều một loại có thể uy hiếp thiên hạ quyết đoán hắn chẳng qua không nghĩ muốn không nghĩ tranh Nếu là hắn thật sự mớn, này toàn bộ thiên hạ, đều sẽ là của hắn. Hảo, kia đến lúc đó bổn vương liền nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Lam mị thần hiển nhiên không tin hắn nói, rốt cuộc một cái bất luận cái gì thân thế, bối cảnh, càng không có gì thế lực người, đối hắn mà nói, căn bản là không có quá lớn uy hiếp. Yên tâm, ta sẽ phụng bồi rốt cuộc, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi thua thực thảm. Diệp Hàn cũng lạnh lùng cười nói, bất quá. Giờ phút này cũng không hề là cái loại này vui vừa lời nói. Tần Tư Nhu lại bị Diệp Hàn khí thế sở kinh sợ, cùng hắn ở chung lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn này một mặt, ngày thường hắn luôn là một bộ cợt nhà bộ dáng, không nghĩ tới, đứng đắn lên, nguyên lai cũng có như vậy khí thế. Chỉ là, nghĩ đến hắn như vậy khí thế cùng quyết đoán, lại là bởi vì Phượng ước Hi khi, sắc mặt theo bản năng hơi trầm xuống. Vừa mới trong con ngươi quang mang cũng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Ngươi không phải là thật sự muốn cùng hắn so đi. Thần tư nhu âm thầm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, vẫn là nhịn không được hỏi. Diệp hàn vi lăng, tựa hồ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt nhìn phía nàng khi, vừa mới tức giận cùng âm lánh cũng nhanh chóng biến mất, hơi hơi tạm dừng một lát, đột nhiên hỏi, ta nếu là thật sự cùng hắn so đâu. kia trầm thấp trong thanh âm. Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ còn ẩn vài phần khẩn trương Một đôi con ngươi càng là thẳng tắp nhìn tần tư nhu, tinh trở nàng trả lời Tần tư nhu thân mình rõ ràng cương một chút, hơi rũ trong con ngươi càng là nhanh chóng ẩn quá cái gì Nhưng là, nâng lên con ngươi, nhìn phía hắn khi, trên mặt cũng là mạn khai một tia nhàn nhạt cười khẽ Thấp giọng nói, vậy chúc mừng ngươi Tuy rằng nàng hiện tại thân thể khôi phục một ít, nhưng là lấy nàng tình cảnh hiện tại căn bản là không dám có bất luận cái gì hy vọng xa vời, đương nàng đi theo đêm vô ngân trở lại vương phủ kia một khắc, nàng liền chú định mất đi cái kia quyền lợi. Chỉ là ngay lúc đó nàng cho rằng chính mình sống không được bao lâu lại không có nghĩ đến, Diệp Hàn thế nhưng ý thì hảo bệnh của nàng. hắn biết, Diệp Hàn ngày thường hiển nhiên một bộ đại đại rét lạnh bộ dáng, nhưng là có một số việc thượng, lại là thập phần nghiêm túc hơn nữa, nàng cũng biết Diệp Hàn tú cùng đặc biệt Nếu là hắn thật sự có thể cùng Phượng Ước Hy ở bên nhau, nàng liền thiệt tình chúc phúc bọn họ đi. Chỉ là, Diệp Hàng nghe được nàng lời nói, sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, còn ngươi chỗ sâu trong, còn hơi hơi nhiều vài phần tức giận, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên lạnh giọng nói, Hảo, vậy vì ta báo cái danh, ta hiện tại liền đi tham gia tuyển thân. Hắn giờ phút này lời nói chung mang theo vài phần liền chính hắn đều không có ý thức được tức giận. Nói vừa xong, không có lại để ý tới tần tư nhu, liền nhanh chóng rời đi. Tần tư nhu hơi giật mình, nhìn hắn rời đi bóng dáng, chậm rãi thở dài một hơi, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần trầm trọng, nếu là bệnh của nàng thật sự hảo, kia nàng không có khả năng cả đời lưu tại vương phủ. Hơn nữa, nếu là có một ngày, đêm vô ngân tìm được rồi chính mình chân chính thích nữ nhân, nàng tình cảnh chẳng phải là càng xấu hổ. Không có người biết. Nàng cùng đêm vô ngân chân chính quan hệ, mà bọn họ cái loại này quan hệ, cũng là tuyệt đối không có khả năng làm bất luận kẻ nào biết đến. Cho nên, nàng cùng Diệp Hàn, là không có khả năng, liền tính nàng trong lòng đối hắn cố ý, cũng không dám quá nhiều đi hy vọng xa vời. Kế tiếp, thông qua cửa thứ nhất, báo danh thành công người, liền tham gia thượng quan vân đoan an bài một vòng lại luân tỉ thí, kia tỉ thí đương nhiên là có khó khăn. Rốt cuộc. Đây chính là quan hệ đến Phượng Ước Hy cả đời hạnh phúc, cũng không thể có nửa điểm qua loa. Thượng quan vân đoan hai ngày này tất cả đều bận rộn Phượng Ước Hy sự tình, không có tâm tư lại đi để ý tới cái khác sự tình, bao gồm kia cho nàng hạ độc người. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là bởi vì Phượng Lan Tuyệt câu nói kia, cho nên, nàng không có lại nhúng tay. Mấy ngày nay, Phượng Lan Tuyệt cũng là đi sớm về trễ, hẳn là ở xử lý kia chuyện, bất quá. Phượng Lan Tuyệt không có lại cùng nàng nhắc tới quá cái gì, nàng cũng không có đi hỏi. Nàng hiện tại chỉ cần đem Hi Nhi sự tình xử lý tốt là được. Hi Nhi, này đều đã ngày thứ ba, rốt cuộc có hay không một cái ngươi vừa ý nha. Mấy người phụ nhân ngồi ở dưới đài trong phòng, tần tư nhu nhìn liếc mắt một cái bên ngoài tỉ thí, hơi mang thử hỏi. Phượng ức Hi Vi Lăng, sắc mặt hơi chầm xuống, không cần trả lời, cũng biết đáp ứng rồi thật sự một cái vừa ý cũng không có thượng quan vân quả nhiên mi giác hơi chọn cũng cố ý hơi hơi hướng nàng đến gần rồi một chút thấp giọng hỏi nói hoàng cẩu ta phượng ước hy nhìn phía thượng quan vân đoan khi biểu tình gian có vài phần xin lỗi không có vừa ý liền lại chậm rãi tuyển dù sao cũng không đội thượng quan vân đoan nhìn đến phượng ước hy trên mặt xin lỗi khi nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói hơi hơi tạm dừng một chút hai chòng mắt hơi lóe đột nhiên nói Kỳ thật đi, ta giác Diệp Hàn nhưng thật ra thật sự không tội. Hi Nhi, ngươi có thể suy xét một chút nha. Thượng quan Vân Đoan nói ra lời này khi, một đôi con ngươi tuy rằng là đang nhìn hướng phượng ước hy, nhưng là con ngươi dư quang, lại là nhìn phía một bên tần tư nhu. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng đột nhiên phát hiện một bí mật. Về tần tư nhu bí mật, nàng cảm giác ra, tần tư nhu đối Diệp Hàn tựa hồ có vài phần đặc biệt cảm tình. Quả nhiên! Nàng phát hiện thần tư nhu nghe được nàng hỏi chuyện sau, thân mình đột nhiên căng thẳng, một đôi con ngươi cũng là nhanh chóng nhìn phía phượng ước hy, biểu tình gian càng nhiều vài phần khẩn trương. Này một loạt động tác đủ để thuyết minh hết thảy, xem ra, nàng suy đoán không có sai. Thần tư nhu thật sự thích Diệp Hàn. Hoàng tẩu, ta đem Diệp Hàn vẫn luôn đương ca ca, hơn nữa, ngươi rõ ràng cũng biết, Diệp Hàn sở dĩ tham gia tuyển thân, hoàn toàn là vì ứng phó Lam Mị Thần. Lại không phải thật sự muốn cưới ta Phượng ước Hi môi đỏ hơi kiểu Hơi hơi trừng mắt nhìn thượng quan vân đoan Liếc mắt một cái Hơi mang bất mãn mà nói Thần tư nhu nghe được phượng ước Hi nói đến Chỉ sợ diệp hàn đương ca ca khi Tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Sau đó trên mặt cũng khôi phục Ngày thường mềm nhẹ Thượng quan vân đoan vừa định mở miệng Chỉ là diệp hàn lại đột nhiên xông vào Trên mặt có vài phần ít có ngưng trọng Hắn vừa đi vào phòng Một đôi con ngươi liền thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, trầm giọng nói, trong cung giống như gia đại sự. Chuyện gì? Thượng quan vân đoan cả kinh, có thể làm Diệp Hàn như thế nghiêm túc sự tình, khẳng định là thập phần nghiêm trọng sự tình. Nghe nói, Thái thượng Hoàng đột nhiên hạ lệnh làm sở hữu đại thần đều tiến cung, nói là một công bố một chuyện lớn, hơn nữa là sự tình quan phượng nguyệt quốc quốc quân sự tình. Diệp Hàn trên mặt càng nhiều vài phần ngưng trọng, trong thanh âm cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, lúc này, Phượng Lan Tuyệt khẳng định đã tiến cung. Chẳng lẽ Hoàng gia ra là muốn phế đi phụ Hoàng, làm Hoàng huynh trực tiếp đương Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng? Phượng ức hy hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, thấp giọng kinh hô, nếu thật là như vậy, thật đúng là một chuyện lớn. Đảo cũng vô cùng có khả năng, chỉ là, việc này tựa hồ quá mức đột nhiên, hơn nữa, ta luôn là cảm giác được có chút quái. Diệp hàn mày nhíu lại, hơi hơi gật gật đầu, nhưng là biểu tình gian lại càng nhiều vài phần nghi hoặc. Đích sắc có chút quái. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần lo lắng. Nếu là Thái Thượng Hoàng thật sự muốn đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Phượng Lan Tuyệt, chuyện lớn như vậy, Thái Thượng Hoàng không có khả năng trước đó không nói cho nàng cùng Phượng Lan Tuyệt. Đặc biệt là đối nàng, chuyện này, Thái Thượng Hoàng không có khả năng sẽ gật nàng. Cái khác người không biết thân phận của nàng, nhưng là Thái Thượng Hoàng lại là biết đến, rốt cuộc nàng mới là Thái Thượng Hoàng chân chính hậu nhân. Hơn nữa Thái Thượng Hoàng làm việc luôn luôn thập phần cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình là sẽ không làm. Thái Thượng Hoàng nhiều năm như vậy, không có làm phượng lan tuyệt đăng vị, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Hiện tại thời cuộc chính loạn, Thái Thượng Hoàng không có khả năng sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định. Cho nên, việc này khẳng định có khác kỳ quạc. Hơn nữa buổi sáng Phượng Lan Tuyệt đi vào chiều sớm khi, cũng không có cùng nàng đề qua cái gì, càng không có chút nào khác thường, hiển nhiên trước đó cũng không biết chuyện này. Ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Hàn hai tròng mắt hơi trầm xuống, trầm giọng hỏi. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới tin tức? Thượng quan Vân Đoan không có trả lời hắn vấn đề, mà là đột nhiên hỏi ngược lại. Trong cung Thái Giám Phụng chỉ truyền ra mệnh lệnh, ngay cả Phượng Lan Tuyệt cũng là bị Thái Giám truyền tiến hoàng cung. Diệp hàn vi lăng một chút, nhanh chóng trả lời nói. Thượng quan vân đoan bỗng nhiên cả kinh, thái giám truyền ra ý chỉ, thậm chí liền phượng lan tuyệt cũng là từ thái giám ý chỉ chung, biết tin tức này. Hoàng tẩu, ngươi không cần lo lắng, nếu thật là hoàng gia giao ý tứ, kia khẳng định là sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng huynh. Hoàng gia gia làm như vậy, có thể là muốn cấp hoàng huynh một kinh hỉ đâu. Phượng ức hy nhìn đến thượng quan vân đoan vẻ mặt trầm trọng, không khỏi nhẹ giọng an ủi nói. Chỉ là, Phượng ức hy nói, chẳng những không có làm Thượng Quan Vân đoan tùng một hơi, ngược lại trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng, nàng biết, lấy Thái Thượng Hoàng ổn trọng, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, chuyện lớn như vậy, Thái Thượng Hoàng ở quyết định trước, khẳng định sẽ đem nàng cùng Phượng Lan tuyệt chiêu tiến trong Hoàng cung thương lượng một chút. Nhưng là, giờ phút này, Thái Thượng Hoàng lại đột nhiên làm ra như vậy quyết định, hơn nữa, còn làm Thái giám chiêu sở hữu Đại Thần tiến Cung. Việc này liền không thể không cho nàng hoài nghi. Nàng lo lắng, Thái Thượng Hoàng có thể hay không? Lần này vẫn liền đi chính là đường nhỏ, vòng qua trên đường những cái đó thị vệ, chỉ là, tới rồi Thái Thượng Hoàng tẩm cung khi, nàng lại không hề tranh né, mà là trực tiếp hướng đi tiến đến. Nàng mới vừa hiện thân, còn không có đi vào đi, một cái thị vệ liền nhanh chóng về phía trước ngăn cản nàng, một đôi con ngươi trên dưới quét lượng nàng, lạnh giọng hỏi, làm gì đó? Có thể là nhìn đến nàng là một thân vương phủ nha đầu trang điểm, mà đều không phải là trong cung cung nữ ăn mặc, cho nên, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc cùng do dự. Nếu là giống nhau cung nữ, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đem nàng đuổi đi, hỏi đều sẽ không hỏi nàng, bởi vì chủ tử phân phó, tuyệt đối không thể làm người ngoài tiến vào. Là vương ra làm nô tì lại đây, làm nô tì chạy nhanh đem thái thượng hoàng phòng sửa sang lại một chút. Thượng quan vân đoan vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Một chữ một chữ chậm rãi nói, trong thanh âm, cố tình mang theo vài phần khiêm tốn. Một đôi con ngươi, càng là hơi hơi rũ, chỉ là nhìn trên mặt đất. Nàng biết, có thể bắt cóc Thái thượng Hoàng, lại còn có có thể buộc Hoàng thượng thoái vị, khẳng định là mỗ vị vương gia. đương nhiên rốt cuộc là vị nào vương gia, vậy. Cái kia thị vệ nghe được nàng lời nói, rõ ràng sửng sốt một chút, mày nhíu lại. Hiển nhiên trong lòng là có vài phần hoài nghi, hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa thấp giọng hỏi nói, là vị nào vương ra. Xem ra, cái này thị vệ làm việc cũng thập phần cẩn thận, sợ sai thả người đi vào. Bất quá, hắn như vậy hỏi chuyện, liền cũng làm thượng quan vân đoan minh bạch, tự nhiên suy đoán là đúng. Nhưng là, rốt cuộc là vị nào vương ra đâu? Hiện tại mọi người, chỉ biết là thái thượng hoàng truyền đại gia tiến cung, còn không biết. Rốt cuộc là ai ở sau lưng như hoa này hết thảy, chỉ sợ liền những cái đó đại thần cũng không biết, thái thượng hoàng rốt cuộc là muốn truyền ngôi cho ai. Cho nên, thượng quan vân đoan giờ phút này cũng không thể hoàn toàn đích xác định, rốt cuộc là vị nào vương ra. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, nếu là giờ phút này nàng trả lời không ra, cái kia thị vệ chẳng những sẽ không làm nàng đi vào, chỉ sợ giờ phút này nàng mệnh đều có khả năng sẽ đã không có nàng hai tròng mắt vẫn liền gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất đột nhiên nàng con ngươi bỗng nhiên chật lóe nàng phát hiện trên mặt đất có xe lăn đi qua dấu vết hơn nữa tựa hồ không ngừng một đạo vừa mới hoàng hậu cùng phượng ước hy đều nói qua tam vương ra trên đùi có thương tích không thể đi đường như vậy này xe lăn, liền vô cùng có khả năng là tam vương ra lưu lại tam vương ra không phải chưa bao giờ lý trong triều sự tình sao hơn nữa ngày thường cực nhỏ tiến cung Ngày thường cũng không tới cấp Thái Thượng Hoàng Thỉnh An, nàng tới Phượng Nguyệt Quốc lâu như vậy, chưa từng thấy qua cái này tam vương ra. Giống hôm nay như vậy nhật tử, hắn liền tính là được đến tin tức đuổi tiến cung tới, như vậy cũng khẳng định là cùng cái khác người giống nhau, đều chạy đến Đại Điện, sao có thể sẽ đến Thái Thượng Hoàng nơi này. Hơn nữa, liền tính hắn là tới Thái Thượng Hoàng nơi này, nhìn xem Thái Thượng Hoàng, cũng không có khả năng tới tới lui lui vài đạo đi. huống chi nơi này để phòng như vậy nghiêm ngặt những cái đó thị vệ chính là luôn mồm không cho bất luận kẻ nào tiến vào như vậy tam vương ra lại sao có thể sẽ đi vào chư phi thượng quan vân đoan hơi rũ con ngươi đột nhiên neo lại khoe môi hơi xả lại lần nữa chậm rãi nói tự nhiên là tam vương ra nàng như vậy trả lời kỳ thật cũng là mạo rất lớn phượng hiểm rốt cuộc vừa mới kia hết thảy đều chỉ là nàng suy đoán vạn nhất nếu là đã đoán sai chỉ sợ Bất quá, nàng tin tưởng nàng phán đoán. Cái kia thị vệ nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, nhưng là trên mặt để phòng lại là nhanh chóng đánh tan. Thượng quan vân đoàn vừa lúc vào lúc này, hơi hơi ngước mắt nhìn phía hắn, nhìn đến hắn kia khe biến biểu tình, liền biết, chính mình là thật sự đoán đúng rồi. Xem ra, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, ngay cả hoàng hậu đều luôn mồm khen ngợi Tam Vương gia nhưng là lại không có nghĩ đến, này Tam Vương gia tâm kế như vậy thâm. Thế nhưng bắt cóc thái thượng hoàng xoán vị. Cái kia thị vệ lại lần nữa trên dưới đánh giá một chút nàng, mới thấp giọng nói, ân, vào đi thôi, động tác nhanh lên. Đúng vậy. Thượng quan vân đoan thấp giọng đáp lời, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thuận lợi quá quan, nhưng là nàng cũng biết, sự tình không nhiều lắm, chính mình động tác cần thiết muốn mau bằng không, vạn nhất tam vương ra đuổi trở về, liền phiền thoái. Thượng quan vân đoan đáp ứng, Liên cất bước hướng bên trong đi đến, chỉ là, vừa mới đi rồi hai bước, nên diện đi tới một cái thị vệ nhìn đến nàng khi, sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên lạnh giọng hô, đứng lại. Thượng quan vân đoan cả kinh, không nghĩ tới lại ra ngoài ý muốn. Đầu, nàng là vương gia phái lại đây. Vừa mới phóng thượng quan vân đoan tiến vào cái kia thị vệ, liên tục về phía trước giải thích. Vương gia phái lại đây. Cái kia thị vệ mày nhữ lại, biểu tình gian lại có vài phần hoài nghi một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan đánh giá nàng đột nhiên lạnh lùng nói ngẩng đầu lên thượng quan vân đoan tuy rằng trong lòng khẩn trương nhưng là lại không thể không ngẩng đầu lên mà nhìn phía cái kia thị vệ khi trong con ngươi cũng không có chút nào trốn tránh càng không mang theo chút nào khẩn trương nàng ở tới phía trước ở trên mặt làm một chút ngụy trang tuy rằng nàng không hiểu thuật dịch dùng Nhưng là vẫn là có thể nhiều ít làm một ít che giấu. Ta trước kia như thế nào không có gặp qua ngươi. Cái kia thị vệ nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, vì lăng một chút, trong con ngươi càng nhiều vài phần hoài nghi. Nô tỷ cũng không có gặp qua đại nhân ngài, là vương gia phân phó nô tỷ tới mau chóng thu thập một chút, nếu là đại nhân có điều hoài nghi nói, có thể đi trước xin chỉ thị một chút vương gia. Thượng quan vân đoan biết lúc này chính mình đã không có đường lui. Nếu muốn đánh tiêu cái này thị vệ hoài nghi, chỉ có thể sử dụng lấy lui vì tiến phương hướng. Nàng biết, lúc này, mọi người đều ở đại điện trung, cái này thị vệ là tuyệt đối không có khả năng sẽ đi xin chỉ thị tam vương gia. Hơn nữa, nàng cố ý nói là vương gia làm nàng mau chóng tới thu thập, rốt cuộc nếu là này hết thảy thật là tam vương gia dở cho quỷ nói, trong phòng khẳng định sẽ có điều để sót Lúc này, cũng đích sắc cần dùng một cái tin hơn người tới thu thập. Cái kia thị vệ không khỏi sửng sốt, hiển nhiên có chút do dự, hắn rốt cuộc không có khả năng nhận thức vương ra bên người mọi người, hơn nữa, có một số việc trì hoãn, hắn cũng là phụ không dạy nổi trách nhiệm. Nghĩ đến nàng chẳng qua là một nữ tử, hơn nữa giờ phút này bên ngoài lại nhiều như vậy thị vệ, nàng cũng không có khả năng chỉnh xảy ra chuyện gì, vì thế tàn nhận thanh nói, vào đi thôi, bất quá, người tốt nhất là không cần chơi đa dạng, nếu không làm vương ra phát hiện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan vân đoan thấp giọng đáp lời, hơi rũ có trong con người lại là ẩn quá vài phần lạnh lẽo nếu là làm nàng phát hiện cái gì, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tam vương gia Thượng quan vân đoan ở cái kia thị vệ lạnh băng nhìn chăm chú hạ, đi vào phòng. Tuy rằng bên ngoài thị vệ rất nhiều, nhưng là trong phòng, lại là một người đều không có, thật là liền một cái hầu hạ cung nữ đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới lăn lộn tiến bảo, Vừa mới cái kia ngăn lại nàng thị vệ, hiển nhiên vẫn là không yên tâm, cho nên, vẫn liền đứng ở cửa phòng, một đôi con người, vẫn luôn đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thượng quan vân đoan liền làm bộ thu thập phòng, trong phòng nhìn qua, nhưng thật ra không có gì đặc biệt, cũng không loạn. Thượng quan vân đoan đơn giản, nhanh chóng thu thập một chút, rốt cuộc nàng lúc trước chính mình liền nói quá, vương ra làm nàng mau chóng thu thập một chút, cho nên, nàng động tác tự nhiên không thể quá chậm. Nàng nhìn đến, cái kia thị vệ, vẫn luôn đều đứng ở bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng, nếu là vẫn luôn bị hắn như vậy nhìn, nàng tưởng cha cái gì, cũng không có khả năng nha. Bất quá, nàng lại phát hiện, cái kia thị vệ tuy rằng vẫn luôn ở giám thị nàng, nhưng là lại không có rào bước tiến lên tới, thực hiển nhiên, là tam vương giá hạ quá mệnh lệnh, liền bọn họ cũng đều không thể dễ dàng tiến vào phòng. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe, mơ hồ thu thập song đại sảnh sau, liền thuận theo tự nhiên hướng về bên trong phòng đi đến. Cái kia thị vệ vi lăng một chút, khoe môi hé mở, nhưng là cuối cùng lại không nói gì thêm, khả năng rác, một nữ nhân cũng không có gì hảo lo lắng. Vào bên trong phòng, đã không có cái kia giám thị, thượng quan vân quả nhiên con người nhanh chóng đảo qua trong phòng mỗi cái góc, cũng cũng không có phát hiện đặc biệt địa phương. Phòng này... Nàng cũng tiến vào quá không ngừng một lần, cùng ngày thường tựa hồ cũng không có bất đồng địa phương. Nàng trong lòng vẫn luôn hoài nghi chính là, Tam Vương gia mang đi đại điện Thái Thượng Hoàng có thể là giả, nếu là thật sự Thái Thượng Hoàng, là quả quyết không có khả năng đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho Tam Vương ra. Cho nên, nàng nhanh chóng tra tìm phòng nội, khả năng tàng hạ nhân địa phương, nhưng là tìm khắp toàn bộ phòng, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Thượng quan vân đoan không khỏi âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai, chẳng lẽ cái kia đi đại điện thái thượng hoàng kỳ thật là thật sự, vẫn là tam vương gia đem chân chính thái thượng hoàng giấu ở cái khác địa phương, nhưng là tưởng từ hoàng cung đem thái thượng hoàng mang đi ra ngoài, tựa hồ không phải một việc dễ dàng. ở trong phòng không có phát hiện thái thượng hoàng, thượng quan vân đoan liền cẩn thận quan sát đến một ít chi tiết, muốn tìm được một ít manh mối. nàng trước cha qua thái thượng hoàng ngày thường dùng trà cụ, lần trước. Nàng trúng độc về sau, Diệp Hàn dạy nàng rất nhiều phân biệt độc dược phương pháp, trả lại cho nàng một ít ngân châm linh tinh đổ vợ. Nếu là cái kia Thái Thượng Hoàng không phải giả nói, có thể hay không là tam vương gia cấp Thái Thượng Hoàng hạ cái gì mê hoặc tâm trí dược. Nàng lấy ra Diệp Hàn cho nàng đặc biệt chế tắc một cây tế châm, Diệp Hàn nói qua, này căn châm cái gì độc đều có thể kiểm tra đo lường ra tới. Nàng cầm kia căn tế châm, cẩn thận vói vào Thái Thượng Hoàng ngày thường dùng chén trà tuy rằng giờ phút này trong chén trà không có trà nhưng là diệp hàn nói qua chỉ là có một chút độc dược tàn lưu này căn châm đều có thể đủ kiểm tra ra tới thượng quan vân đoan đem châm dán ở chén trà nội cương hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia châm biến hóa chỉ là vừa lúc vào lúc này đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng lược hiện hỗn độn tiếng bước chân thượng quan vân đoan bỗng nhiên cả kinh trong lòng thầm kêu không tốt có thể hay không là đại điện bên kia sự tình Đã kết thúc, tam vương gia đã đã trở lại. Phòng này trong lúc nhất thời cũng không có gì ẩn thân địa phương. Hơn nữa, vừa mới cái kia thị vệ cũng là nhìn đến nàng tiến vào, nàng tưởng giấu đi, cũng là căn bản không có khả năng. Nghe được những cái đó tiếng bước chân, càng ngày càng gần, thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm nhiều vài phần khẩn trương. Nghe được những cái đó tiếng bước chân, càng ngày càng gần, thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm nhiều vài phần khẩn trương. vương gia. Mà vừa lúc vào lúc này, phòng bên ngoài, truyền đến vừa mới ngăn lại nàng cái kia thị vệ thanh âm. Thượng quan vân đoan liền càng thêm có thể xác định tới người đang ở Tam Vương gia, Mà cái kia thị vệ trong thanh âm, còn mang theo vài phần khẩn trương cùng cẩn thận, thanh âm cũng có chút thấp, liền có thể biết, tới người không ngừng Tam Vương ra, khẳng định còn có Thái Thượng Hoàng, chỉ sợ còn có cái khác người. Nàng đến bây giờ vẫn liền không biết cái này tam vương năm là dùng cái gì biện pháp làm Thái Thượng Hoàng truyền ngôi cho hắn, nhưng là, lấy hiện tình hình, Thái Thượng Hoàng ở hắn căng không trung, tạm thời quyền chủ động liền ở hắn trong tay. Chỉ sợ giờ phút này Thái Thượng Hoàng đã ở đại điện trên dưới truyền ngôi mệnh lệnh, như vậy có khả năng, hắn cũng đã là hoàng thượng. Nếu là làm hắn giờ phút này phát hiện nàng ở chỗ này, kia kết cục có thể nghĩ, chỉ là... Giờ phút này nàng tàng cũng không chỗ tàng, ra cũng ra không được. Liên tính giờ phút này muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài đều không còn kịp rồi, huống chi bên ngoài còn có như vậy nhiều thị vệ, nàng như vậy nhảy ra đi, cực khả năng sẽ bị phát hiện, liền tính lúc ấy không bị phát hiện, chờ Tam Vương ra vào phòng, cái kia thị vệ nói cho hắn, cũng khẳng định có thể thực mau đem nàng mang ly nơi này. Đột nhiên, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy nàng, ngay sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngay sau đó, nàng thân mình liền bị người nọ mang theo bay lên. Thượng quan vân đoan cả kinh, chỉ là nghĩ đến lúc này, đột nhiên đem nàng ôm lấy, mang nàng rời đi người, khẳng định là giúp đỡ nàng người, cho nên đến khẩu kinh hô, liền cũng nhanh chóng ẩn hạ. Hai trong mắt hơi đổi, nhìn phía người nọ, lại là một trương cực kỳ xa lạ gương mặt, chỉ là kia ôm ấp cảm giác lại là cực kỳ quen thuộc. Đừng sợ, là ta. Đường kia quen thuộc thanh âm truyền đến. Thượng quan vân quả nhiên một lòng, liền hoàn toàn hạ xuống, tay cũng tự động ôm lấy hắn. Hắn lúc này mới mang theo hắn, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, ra phòng, ra phòng sau, hắn mang theo nàng, rời đi một chút khoảng cách, lại không có vội vã rời đi, mà là tìm một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương giấu đi, ôm lấy tay nàng, hơi hơi buộc chặt vài phần, lại lần nữa ở nàng bên thai nói nhỏ nói, đừng lên tiếng, trước xem một chút lại nói, không cần hắn nói. Thượng quan vân đoàn cũng không có khả năng sẽ ra tiếng, vừa mới như vậy đột nhiên dưới tình huống, nàng đều không có ra tiếng, huống chi là hiện tại. Chỉ là, hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là ở đại điện, cùng Thái Thượng Hoàng bọn họ ở bên nhau sao? Rốt cuộc chuyên ngôi, chính là một chuyện lớn. huống chi, cái kia Tam Vương gia buộc Thái Thượng Hoàng chuyên ngôi, khẳng định sẽ làm hắn trình diện, nếu là hắn không ở, cái kia Tam Vương gia khẳng định sẽ hoài nghi. Chỉ là, hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía phía trước chính đi hướng phòng vài người khi, lại là lại lần nữa kinh sợ. Giờ phút này, hướng về phòng đi đến người bên trong, thế nhưng có hắn, Phượng Lan Tuyệt. Kia giờ phút này hắn bên người cái này, ôm nàng nam nhân. Bất quá, thượng quan vân quả nhiên kinh ngạc, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngay sau đó liền minh bạch sao lại thế này, cái kia theo chân bọn họ đi cùng một chỗ, Phượng Lan Tuyệt khẳng định là giả. Hẳn là Tô Dung tìm một cái cùng Phượng Lan Tuyệt dáng người không sai biệt lắm người, dịch Dung thành Phượng Lan Tuyệt bộ dáng, đi đại điện, nhưng là chân chính Phượng Lan Tuyệt, khẳng định cũng là hoài nghi Thái Thượng Hoàng bên này có vấn đề, cho nên, ở mọi người đều đi đại điện khi, đi Thái. Thượng Hoàng tẩm cung kiểm tra. Còn có một cái ngồi xe lăn người, không cần phải nói, người nọ khẳng định là Tam Vương gia, lại có chính là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng biểu tình gian. Tựa hồ cũng không có quá nhiều khác thường, thế nhưng nhìn không ra bị bức bách biểu tình, chỉ là, tinh thần tựa hồ không tốt lắm, một đôi con ngươi vẫn luôn hơi hơi nhìn phía phía trước, tựa hồ không quá chú ý cái khác sự tình. Thượng quan vân đoan hơi hơi như mày, trước kia thái thượng hoàng chính là từ trước đến nay đều là ánh mắt lục lộ, hai ngay bắt phương, nhưng là giờ phút này như thế nào tựa hồ đối cái gì đều nhất không nổi thần tới dường như. Theo ở phía sau còn có hoàng thượng còn có mấy cái trong triều đại thần. Cái này thái thượng hoàng là thật vậy chăng? Thượng quan Vân Đoan nhịn không được thấp giọng hỏi bên người Phượng Lan Tuyệt, không biết Phượng Lan Tuyệt có hay không cái gì phát hiện. Nàng là cảm giác được, giờ phút này thái thượng hoàng có chút quái dị. Ngươi không phải đi trà xét sao? Hà Tất còn hỏi bổn vương. Phượng Lan Tuyệt cũng hạ giọng nói, chỉ là thanh âm kia trùng, lại là ẩn nhẫn vài phần tức giận, nhìn phía nàng trong con ngươi cũng là không chút nào che giấu lửa giận. Nữ nhân này, thật là thật to gan, thế nhưng dưới tình huống như vậy, trà trộn vào thái thượng hoàng phòng, nàng có biết hay không kia có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu không phải hắn vừa lúc cũng tới xem xét, phát hiện nàng, cấp khi mang nàng ra tới, nàng giờ phút này chỉ sợ liền thật sự có nguy hiểm. Thượng quan Vân Đoan cảm giác được hắn lửa giận, tự nhiên minh bạch hắn tức giận là vì sao mà đến, không khỏi hơi hơi rụt một chút thân mình, không có lên tiếng nữa. Nàng lúc ấy này đây vì, Phượng Lan Tuyệt cũng thật sự ở đại điện, trong lòng lo lắng Thái Thượng Hoàng An Nguy, cho nên mới quyết định mạo hiểm, chỉ là, nàng không nghĩ tới, ở tiến vào khi, bị mấy cái thị vệ ngăn lại, chỉ hoan thời gian, hơn nữa, cũng không nghĩ tới, cái kia tam vương ra nhanh như vậy liền trở về, kỳ thật, nếu là lại muộn một chút, nàng hẳn là là có thể đủ an toàn rời đi. Ta lúc ấy, chỉ là hoài nghi, cái kia đi đại điện Thái Thượng Hoàng có thể là giả hoặc là thật sự thái thượng hoàng còn ở tầm cung, cho nên. Thượng quan vân đoan âm thầm hôm một hơi sau, mới lại lần nữa thấp giọng giải thích, rốt cuộc bị Phượng Lan Tuyệt như vậy trứng mắt, nàng thật sự cảm giác có chút không thoải mái. Cho nên, ngươi liền đi mạo hiểm, bổn vương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ngươi thật đúng là đem bổn vương nói trở thành gió thoảng bên thay sao. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng giải thích, trên mặt lại càng nhiều vài phần lửa giận, tàn nhẫn thanh đánh gãy nàng lời nói trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần nguy hiểm. Ta làm sao dám nha? Thượng quan vân đoan hơi hơi phun ra một chút đầu lưỡi có chút trột dạ mà nói, nàng cũng biết tuy rằng hắn giờ phút này vẻ mặt lửa giận, ngựa khí hung ác, nhưng là lại sẽ không thật sự đối nàng thế nào. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa hỏi, ngươi nói, cái kia thái thượng hoàng rốt cuộc có phải hay không thật sự? Phượng Lan tuyệt vi lăng một chút, nhìn đến nàng kia rõ ràng chơi xấu ra bộ dáng tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng là trên mặt lại cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ bất quá cũng may nàng cũng không có xảy ra chuyện hơi hơi hô một hơi áp xuống trong lòng lửa giận có chút dầu dĩ mà nói là thật sự hắn từ được đến tin tức khởi liền hoài nghi chuyện này có vấn đề cho nên lúc ấy liền làm tố dung tìm một người dịch dung thành bộ dáng của hắn vào cùng đi đại điện mà hắn liền dịch dung thành thị vệ bộ dáng âm thầm điều tra chuyện này nói thật Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là đuổi kịp quan đám mây giống nhau ý tưởng, cho rằng Tam Vương ra tìm một người dịch dung thành Thái Thượng Hoàng Bộ Giáng, đi đại điện tuyên bố thánh chỉ, rốt cuộc, hắn biết, kia tuyệt đối không có khả năng là Thái Thượng Hoàng buồn ý. Chỉ là, hắn ẩn vào Thái Thượng Hoàng tẩm cung khi, lại không có phát hiện chân chính Thái Thượng Hoàng. Hơn nữa, từ đủ loại dấu hiệu tới xem, hắn cũng có thể kết luận, chân chính Thái Thượng Hoàng cũng không có bị trộm đưa ra đi khả năng hơn nữa hắn cũng làm tố dung âm thầm quan sát thái thượng hoàng lấy tố dung thuật dịch dùng nếu cái kia thái thượng hoàng là giả tố dung không có khả năng nhìn không ra tới cho nên hết thảy cuối cùng đều chứng minh rồi cái kia thái thượng hoàng là thật sự nếu là thật sự hơn nữa thái thượng hoàng trên mặt cũng không có bất luận cái gì bị bức bách biểu tình cho nên chuyện này liền càng thêm kỳ quái ngươi xác định là thật vậy chăng kia vừa mới ở đại điện thượng Thái Thượng Hoàng là đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tam Vương ra sao? Thượng quan Vân Đoan hơi hơi như mày, chân chính Thái Thượng Hoàng là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm ra như vậy quyết định. Hơn nữa hiện tại Thái Thượng Hoàng, tự hồ cũng không phải bị buộc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Đúng vậy, Phượng Lan tuyệt trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hai vấn đề, chỉ có một trả lời, nhưng là Thượng quan Vân Đoan lại cũng minh bạch, hắn chưa từng có nhiều giải thích, đó là thuyết minh này hai vấn đề trả lời đều là giống nhau cái kia thái thượng hoàng là thật sự mà vừa mới ở đại điện thái thượng hoàng cũng đích xác đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam vương ra tại sao lại như vậy đâu thái thượng hoàng là không có khả năng sẽ làm như vậy thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi nhiều vài phần trầm tư lại lần nữa lẩm bẩm nói nhỏ nói lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói kia có thể hay không là tam vương gia cấp thái thượng hoàng hạ cái gì mê hoặc tâm thần độc làm thái thượng hoàng hết thể đều nghe hắn đâu cái này nhưng thật ra có khả năng phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại trầm giọng nói chỉ là vừa mới ta đã ở thái thượng hoàng trong phòng tra quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường hơn nữa thái thượng hoàng từ trước đến nay thập phần cẩn thận sở hữu ẩm thực đều là trải qua kiểm tra chúng độc khả năng tính tựa hồ không quá lớn huống chi thái thượng hoàng hiện tại bộ dáng cũng không giống như là chúng độc Phượng Lan tuyệt con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Thái Thượng Hoàng, thấp giọng giải thích. Thực rõ ràng, hắn vừa mới đối sở hữu sự tình, đều làm điều tra, chỉ là, lại vẫn liền không có cái gì phát hiện, xem ra, cái này tam vương ra thật đúng là đủ rào hoạt. Thượng Quan Vân quả nhiên mày càng thêm nhân lại, nếu là liền cái này khả năng tính đều bài trừ nói, kia chuyện này, liền càng quỷ dị đột nhiên nhớ tới vừa mới ở trong phòng dùng diệp hẳn cho nàng tế trâm thử qua thái thượng hoàng chén trà. Rốt cuộc kia trà là thái thượng hoàng mỗi ngày đều uống, có thể hay không có người ở bên trong này động tay chân. Chỉ là tinh tế quan sát một cái kia tế trâm lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Thực hiện nhiên ở chén trà trung hạ độc khả năng tính cũng bài trừ. Bọn họ nói nhỏ gian phía trước vài người đã muốn chạy tới ngoài cửa phòng. Thái thượng hoàng chuyện này. Ngươi muốn tái hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc đây chính là. Đương nhiên, loại này thời điểm, nhất tranh khẳng định là hoàng thượng, rốt cuộc kia đoạt chính là hắn ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng nói, hắn đã sớm nghĩ tới, hắn ngôi vị hoàng đế khả năng sẽ bị đoạt, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa, càng không nghĩ tới, đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, nếu không phải Phượng Lan Tuyệt, mà là Tam Vương Gia. Thái thượng hoàng nghe được hoàng thượng nói, đột nhiên dừng lại bước chân chậm rãi chuyển qua thân, nhìn phía mọi người. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng giờ phút này, xoay người sau, liền cũng vừa lúc mặt hướng Thượng Quan Vân Đoan cùng phượng lan tuyệt phương vị. Thượng Quan Vân Đoan liền có thể rõ ràng thấy được Thái Thượng Hoàng trên mặt biểu tình. Thái Thượng Hoàng nghe được Hoàng Thượng nói, đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi chuyển qua thân, nhìn phía mọi người. Đương nhiên, Thái Thượng Hoàng giờ phút này, xoay người sau, liền cũng vừa lúc mặt hướng Thượng Quan Vân Đoan cùng phượng lan tuyệt Phương Vị. Thượng quan Vân Đoan liền có thể rõ ràng thấy được thái thượng hoàng trên mặt biểu tình. Chính diện nhìn lên đi, từ thái thượng hoàng trên mặt, vẫn liền nhìn không ra cái gì khác thường, càng nhìn không ra nửa điểm bị bức bách bộ dáng. Thái thượng hoàng con ngươi chậm rãi nhìn phía hoàng thượng, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình, chỉ là môi hơi hơi khởi động, trầm giọng nói, "Như thế nào? Bổn thái hoàng làm việc, còn cần ngươi tới can thiệp sao?" Kia trầm thấp trong thanh âm vẫn liền mang theo cái loại này làm người kinh hãi khí phách, càng nghe không ra bất luận cái gì khác thường. Thái thượng Hoàng, chấm. Hoàng thượng cả kinh, liên tục mở miệng giải thích, tựa hồ đột nhiên tổng thức đến chính mình xưng hồ có vấn đề, rốt cuộc hiện tại Hoàng thượng đã là tam vương gia. thoại liên tục sửa lời nói, Nhi thần chỉ là không rõ, Thái thượng Hoàng vì sao sẽ đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Duệ Nhi, mà không phải tuyệt nhi đâu, ngài không phải vẫn luôn đều thích nhất tuyệt nhi sao. Điểm này, hoàng thượng là thật sự tưởng không rõ, cũng càng vô pháp tiếp thu, rốt cuộc ai đều biết, này toàn bộ phượng nguyệt quốc sự tình, vẫn luôn là phượng lan tuyệt ở xử lý, nếu là làm hắn thoái vị cấp phượng lan tuyệt kia cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng là, hiện tại lại làm hắn truyền ngôi cấp chân cảng tàn tật phượng lan Hân duệ, hắn chẳng những không tiếp thu được, mặt mũi thượng cũng càng không thể nào nói nổi. Đang lúc tráng niên hắn, chẳng lẽ còn so ra kém một cái tàn phế sao? Đây là bổn Thái Hoàng đã quyết định hảo, liền như vậy định rồi, không cần nói nữa. Chỉ là Thái Thượng Hoàng lại là cực kỳ võ đoán ra lệnh. Giờ phút này, đứng ở nơi này Phượng Lan Tuyệt là nguy trang, cho nên tự nhiên không có khả năng sẽ chủ động mở miệng. Hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt ngày thường cũng không phải cái loại này chủ động mở miệng người nói chuyện. Tuyệt nhi, ngươi nhưng thật ra cũng nói một câu nha. Chẳng lẽ ngươi liền đối chuyện này, không có bất luận cái gì ý kiến sao? Hoàng thượng thấy Thái Thượng Hoàng một ngụm từ chối hắn nói, không khỏi chuyển hướng một bên Phượng Lan Tuyệt, gấp giọng hỏi. Thái Thượng Hoàng mệnh lệnh, nhi thần không dám có ý kiến. Cái kia Ngụy trang Phượng Lan Tuyệt nghe được Hoàng thượng hỏi chuyện, tự nhiên không thể lại bảo trì trầm mặc, chỉ có thể thấp giọng trả lời. Bất quá hắn bắt trước Phượng Lan Tuyệt thanh âm, nhưng thật ra bắt trước cực giống, cũng không biết tô dung từ chỗ nào tìm tới một người, hoặc là, sớm đã có như vậy một người, ở yêu cầu thời điểm ra tới ngụy trang Phượng Lan Tuyệt, cho nên, mới có thể đem Phượng Lan Tuyệt thanh âm học như vậy giống. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ không ý kiến, mấy năm nay, Phượng Nguyệt Quốc sự tỉnh chính là vẫn luôn là ngươi ở quản lý, muốn nói, chỉ có ngươi mới là này ngôi vị hoàng đế nhất thích hợp người được chọn, hiện giờ đột nhiên biến thành người khác, chẳng lẽ ngươi liền. Hoàng thượng trên mặt càng nhiều vài phần sốt ruột, tuy rằng hắn cũng vẫn luôn không nghĩ bị Phượng Lan Tuyệt đại thế, vẫn luôn phòng bị Phượng Lan Tuyệt nhưng là nếu là thật sự nhất định phải bị thay thế nói kia hắn vẫn là tình nguyện người kia là phượng lan tuyệt rốt cuộc nếu là phượng lan tuyệt nói mọi người đều sẽ không giác kỳ quái cũng sẽ không giác đột nhiên hắn cũng không đến mức quá mức nan kham phu hoàng liền tính bất mãn nhi thần làm hoàng thượng cũng không thể cổ động tứ hoàng đệ phản loạn tạo phản đi vẫn luôn bảo trì trầm mặc tam vương ra đột nhiên mở miệng nói tuy rằng nghe tựa chỉ trích lời nói nhưng là Trong thanh âm lại nghe không ra chút nào bất mãn, trên mặt cũng càng không thấy chút nào tức giận, chỉ là, tựa hồ ngược lại còn mang theo vài phần lo lắng. Hắn con người hơi hơi chuyển hướng vượng lan tuyệt, lời nói thoáng tạm dừng một chút, lại lần nữa nói, bổn vương cũng biết, năng lực không kịp tứ hoàng đệ, cũng lo lắng gánh vác không dậy nổi như vậy trọng trách, chỉ là, đây là thái thượng hoàng y tứ, bổn vương. Nói đến chỗ này, hắn lời nói lại lần nữa dừng lại, Hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng Thái Thượng Hoàng, có chút khó xử mà nói, Hoàng ra ra, duệ nhi đích xác năng lực không đủ, càng không thể phúc chúng, không bằng Thái Thượng Hoàng vẫn là đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tứ Hoàng đệ đi. Hắn nói cũng lời này, vẻ mặt khó xử cùng trịnh trọng, thật đúng là làm người nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới, tựa hồ thật là như vậy tưởng. Chỉ là, ẩn ở nơi tối tâm thượng quan vân đoan lại không khỏi trận trắng mắt, người nam nhân này thật đúng là dối trá. Thật đúng là biết diễn kịch, này hết thảy rõ ràng chính là hắn cố tình kế hoạch, không biết đối thái thượng hoàng sử cái gì biện pháp, mới làm thái thượng hoàng đáp ứng rồi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hiện tại thế nhưng còn ở chỗ này trang người tốt, thật đúng là đủ làm người gây tởm. Thượng quan vân quả nhiên con người lúc này mới nhìn phía cái kia ngồi ở trên xe lăn tam vừng ra, diện mạo đảo cũng không tồi, rốt cuộc này trong hoàng thất huyết thống, có cái xinh đẹp mẫu thân. Nhi tử khẳng định lớn lên không tồi. Giờ phút này, này Tam Vương ra nhìn phía Thái Thượng Hoàng trong con ngươi cũng mang theo vài phần cố tình khó xử. Chỉ là, Thượng Quan Vân đoan lại từ kia tầng nguy trang trông được ra, người nam nhân này rảo hoạt cùng gian trá. Đều đừng nói nữa, chuyện này, liền như vậy định rồi. Thái Thượng Hoàng nghe được hắn nói, tựa hồ vi lăng một chút, nhưng là lại ngay sau đó lại lần nữa nói. Thượng Quan Vân đoan hơi kinh hãi. Hai tròng mắt nhịn không được lại lần nữa nhìn phía Thái Thượng Hoàng, nàng thật sự không rõ Thái Thượng Hoàng này rốt cuộc là làm sao vậy. Thế nhưng như vậy kiên trì muốn đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho Tam Vương ra, mà mấu chốt nhất chính là, đến bây giờ mới thôi, nàng không có từ Thái Thượng Hoàng trên mặt phát hiện bất luận cái gì bị bức bách biểu tình, Tựa hồ thật là cam tâm tình nguyện đem này ngôi vị Hoàng đế nhường cho Tam Vương ra. Này thật đúng là chính là kỳ quái hiểu rõ. Nếu là cái này Thái Thượng Hoàng là giả, là Tam Vương ra làm người nguy trang, đảo còn nói quá khứ, nhưng là Phượng Lan Tuyệt vừa mới thực khẳng định nói, cái này Thái Thượng Hoàng không phải giả, kia nàng liền thật sự không rõ. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Thái Thượng Hoàng, có chút chưa từ bỏ ý định tinh tế quan sát đến Thái Thượng Hoàng biểu tình. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi đột nhiên hơi hơi chật lóe, mày nhíu chặt, tựa hồ đột nhiên cảm giác được chỗ nào có chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Nàng con ngươi, đột nhiên hơi hơi trợn lên, đột nhiên ý thức được là chỗ nào không đúng rồi. Tuy rằng Thái Thượng Hoàng biểu tình thượng cũng không có chút nào khác thường, nói chuyện ngự khí cũng là cực kỳ bình thường, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là, Thái Thượng Hoàng nói chuyện khi, con ngươi vẫn luôn là nhìn phía phía trước, cũng không có nhìn phía bất luận cái gì một người. Vừa mới hắn xoay người khi, rõ ràng là hẳn là đối hoàng thượng nói chuyện. Nhưng là ngay lúc đó con ngươi lại không có nhìn phía hoàng thượng, mà chỉ là nhìn phía chính phía trước, không có nhìn phía bất luận kẻ nào, mà kế tiếp, hắn cùng Tam Vương ra nói chuyện khi, mặt tuy rằng hơi hơi sườn một chút phương hướng, nhưng là lại cũng không có nhìn phía Tam Vương ra. Nếu nói lúc trước là bởi vì chán ghét hoàng thượng, không nghĩ nhìn phía hắn, đảo còn nói quá khứ, nhưng là vì sao hắn cùng Tam Vương ra nói chuyện thời điểm cũng không có nhìn phía Tam Vương ra, hơn nữa. Tại đây ở giữa, cái kia ngụy Trang Phượng Lan Tuyệt nói chuyện thời điểm, hắn con ngươi, đồng dạng không có nhìn phía cái kia giả Phượng Lan Tuyệt. Thái thượng Hoàng con ngươi từ trước đến nay sắc bén, chỉ là hơi hơi vọng người khác liếp mắt một cái, là có thể đủ nhìn thấu người nọ ý tưởng, cho nên, hắn cùng người ta nói lời nói khi, cặp kia con ngươi, đều là nhìn phía người khác, có thể chính xác phán đoán người nọ nói chính là nói thật, vẫn là lời nói dối, đây cũng là nhiều năm qua hình thành thói quen. Nàng mấy ngày này, bồi ở Thái Thượng Hoàng bên người thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là Thái Thượng Hoàng này một thói quen. Nàng lại đã sớm phát hiện, Thái Thượng Hoàng ngày thường liền tính là phân phó một cái cung nữ khi, hai tròng mắt đều sẽ nhìn phía cái kia cung nữ, chính hướng chi là hiện tại, như vậy một loại dưới tình huống. Ngươi có thể nghĩ cách làm cái kia giả ngươi cùng Thái Thượng Hoàng nói chuyện sao? Hiện tại, Thượng Quan Vân Đoan hơi hơi chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, thấp giọng nói, Nàng muốn tiến thêm một bước đích xác định chính mình vừa mới phán đoán. Thái thượng hoàng đối hoàng thượng khả năng sẽ có thành kiến, không muốn nhìn đến hoàng thượng, mà đối tam vương gia cũng có thể sẽ có cái khác nguyên nhân. Không nghĩ xem hắn, nhưng là đối phượng lan tuyệt, hắn nhưng vẫn đều là thích nhất. Nàng muốn nhìn một chút. Phượng lan tuyệt cùng thái thượng hoàng nói chuyện khi, thái thượng hoàng con ngươi có thể hay không nhìn phía phượng lan tuyệt. Phượng lan tuyệt vi lăng, trong lúc nhất thời. Thật đúng là có chút đoán không ra thượng quan vân quả nhiên ý tưởng, bất quá, lại vẫn liền hơi hơi gật gật đầu, sau đó dùng ngàn dặm truyền âm biện pháp ám chỉ cái kia giả phượng Lan Tuyệt cùng Thái Thượng Hoàng đối thoại. Cái kia giả phượng Lan Tuyệt được đến mệnh lệnh sau, sau đó nhìn phía Thái Thượng Hoàng, trầm giọng nói, Thái Thượng Hoàng, hiện giờ tuyệt nhi trong tay sự tình, muốn như thế nào xử lý? Không thể không nói, cái này giả phượng Lan Tuyệt vẫn là rất thông minh, ở ngay lúc này đưa ra như vậy vấn đề. Thái Thượng Hoàng khẳng định muốn trả lời, hơn nữa, này cũng thật là trước mặt một cái nhất mấu chốt vấn đề. Mà như vậy một vấn đề, cũng là thử Thái Thượng Hoàng một biện pháp tốt, hoặc là, này nguyên bản chính là Phượng Lan Tuyệt làm hắn nói. Chỉ là, Hoàng Thượng cùng các vị các đại thần nghe được hắn nói, lại đều sôi nổi kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nhìn phía hắn, không nghĩ tới, Tuyệt Vương ở ngay lúc này, thế nhưng chủ động giao ra trong triều chính quyền, rốt cuộc, hiện giờ trong triều sự tình. Vốn dĩ liền đều không chê ở Phượng Lan Tuyệt trong tay, cái kia Hoàng Thượng chính là một cái bài trí. Liên tính hiện tại Thái Thượng Hoàng làm Hoàng Thượng truyền ngôi cấp Tam Vương ra, nhưng là trong triều chính quyền, lại vẫn liền có thể ở Phượng Lan Tuyệt trong tay, nhưng là giờ phút này Phượng Lan Tuyệt ý tứ là chủ động đem này chính quyền giao ra đi sao? Tuyệt Nhi, ngươi điên rồi! Hoàng Thượng không khỏi gấp giọng hô, hiển nhiên đối với hắn loại này cách làm, cực kỳ không hiểu. Thái Thượng hoang mặt. Tựa Hồ hơi đổi một chút, nhưng là cuối cùng, lại không có hoàn toàn dừng ở Phượng Lan Tuyệt phương vị. Nói cách khác, Thái Thượng Hoàng con ngươi vẫn liền không có trực tiếp nhìn phía Phượng Lan Tuyệt. Bất quá, Thái Thượng Hoàng tựa Hồ hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa nói, hiện giờ này Phượng Nguyệt Quốc Hoàng Thượng là Duệ Nhi, hết thể liền đều từ Duệ Nhi tới quyết định đi. Mà Thái Thượng Hoàng lời này vừa ra, càng là làm mọi người kinh trệ, năm đó Hoàng Thượng đang vị thời điểm. Thái thượng hoàng nhưng vẫn đều không có buông tay, vừa mới bắt đầu trong triều đại sự, còn đều là từ thái thượng hoàng quyết định, sau lại liền đổi thành Phượng Lan Tuyệt, hoàng thượng căn bản là không có hoàn toàn trưởng quá một ngày quyền. Hiện giờ, lúc này mới tuyên bố truyền ngôi tin tức, thái thượng hoàng liền đem sở hữu quyền lực đều giao cho Tam Vương gia trong tay. Nay Tam Vương gia nếu là một cái lợi hại nhân vật, có thể gánh khởi này trọng trách cũng liền thôi nhưng là này tam vương ra ngày thường chính là đại môn không ra nhị môn không mại chuyện gì đều mặc kệ thái thượng hoàng liền như vậy yên tâm đem toàn bộ phượng nguyệt quốc giao cho hắn thái thượng hoàng chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ duệ nhi nhiều năm như vậy vẫn luôn thâm cư trong phủ đối trong triều sự tình căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả thái thượng hoàng đem như vậy trọng gánh nặng giao cho hắn hắn như thế nào gánh vác khởi nhà này phượng nguyệt quốc chính là ngươi vất vả sáng tạo Ngươi cũng không nghĩ Phượng Nguyệt Quốc bởi vì này đó nguyên nhân suy tàn đi. Hoàng thượng lại lần nữa nhìn phía Thái Thượng Hoàng, gấp giọng nói, kỳ thật, cái này Hoàng thượng thật là không có quá sâu tâm cơ, theo lý thuyết, loại này thời điểm, dù sao, đã chú định hắn không có khả năng lại trở thành này Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng. Mà mặc kệ là ai đăng này ngôi vị Hoàng đế, đều là con hắn, hắn giờ phút này, như vậy công nhiên phản đối Tam Vương ra, thật sự không phải thông minh cử chỉ động. Hoặc là, hắn trong lòng, cũng là thật sự lo lắng phượng nguyệt quốc tiền cảnh, rốt cuộc, hắn cũng làm như vậy nhiều năm hoàng thượng. Phu hoàng nói rất đúng, nhi thần đối trong triều sự tình, đích sắc không quá hiểu biết, cho nên còn cần tứ hoàng đệ thế chân vạc trợ giúp nha. Tam vương gia phượng lan duệ nghe được hoàng thượng nói, lại vẫn liền không có chút nào tức giận, ngược lại cực kỳ khiêm tốn nói, bất quá hắn lời này nói lại có chút ba phải cái nào cũng được, chỉ là nói làm phượng lan tuyệt hỗ trợ nhưng là lại không nói rõ chính quyền vấn đề. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nếu là không đúng sự thật, kia bổn Thái Thượng Hoàng liền trở về nghỉ ngơi. Các ngươi đều trở về đi. Thái Thượng Hoàng trên mặt tựa hồ nhiều vài phần không kiên nhẫn, hắn lời này, hiển nhiên là đối ở đây mọi người nói, nhưng là, hắn một đôi con ngươi lại vẫn chính là nhìn phía phía trước mố một chỗ, không có nhìn phía bất luận cái gì một người, thậm chí nói chuyện ở giữa. Hắn trong mắt đều không có chuyển động một chút. Hoàng thượng nên nói đều nói, không nên nói cũng nói, cho nên giờ phút này cũng minh bạch, mặc kệ nói cái gì nữa đều không có dùng. Mà những cái đó các đại thần tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Duệ nhi đưa Thái Thượng Hoàng về phòng nghỉ ngơi. Phượng Lan Duệ nhìn đến mọi người đều không có nói nữa, liền nhìn phía Thái Thượng Hoàng, nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo vài phần cố tình quan tâm. Ân. Thái thượng hoàng thấp giọng hẳn là, sau đó chậm rãi xoay người, hướng về trong phòng đi đến. Thượng quan vân quả nhiên mày càng túc càng chặt, thông qua vừa mới quan sát, nàng hiện tại có thể xác định, thái thượng hoàng thật là có chút vấn đề, biểu tình không thành vấn đề, ngự khí không thành vấn đề, nhưng là đôi mắt tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì, nàng phát hiện, thái thượng hoàng mặc kệ đối ai nói lời nói khi, luôn là không xem bất luận kẻ nào, mà nhìn phía phía trước điểm nào đó, không biết đang nhìn cái gì. Cho nên, trong con người, tựa hồ cũng không có cái gì nôn nóng, ánh mắt có chút tán. Ngươi có hay không phát hiện cái gì khác thường. Thượng quan vân đoan lại lần nữa chuyển mắt nhìn phía Phượng Lan Tuyệt thấp giọng hỏi nói, nàng biết Phượng Lan Tuyệt đôi mắt luôn luôn thực động, vừa mới hẳn là sẽ nhìn ra một ít khác thường đi. Phượng Lan Tuyệt mày cũng là gắt gao nhăn lại, một đôi trong con người càng nhiều vài phần trầm trọng, Vi lăng một mảnh khác, mới chậm rãi mở miệng nói, đích xác có chút quái. Thái thượng Hoàng ánh mắt có chút vấn đề, tuy rằng không phải quá rõ ràng. Ân, Thượng quan vân đoan lúc này mới hơi hơi gật đầu, Phượng Lan tuyệt quả nhiên cũng phát hiện, vậy chứng minh, Phượng Lan Duệ thật sự đối thái thượng Hoàng làm cái gì, tựa hồ là dùng cái gì biện pháp khống chế thái thượng Hoàng. Cách đó không xa, thái thượng Hoàng đã vào phòng, mà Phượng Lan Duệ cũng ở một cái thị vệ thúc đẩy hạ, vào phòng, cái kia thị vệ, từ vừa xuất hiện, liền vẫn luôn giúp Phượng Lan Duệ đẩy xe lan lúc trước thời điểm thượng quan vân đoan nhưng thật ra cũng không có cảm giác được kỳ quái chỉ là lại đột nhiên phát hiện phượng lan tuyệt một đôi con ngươi chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm cái kia thị vệ bóng dáng không khỏi nghi thanh hỏi làm sao vậy có hay không giác cái kia thị vệ có chút kỳ quái phượng lan tuyệt con ngươi vẫn liền nhìn cái kia thị vệ thấp giọng nói trầm thấp trong thanh âm tựa hồ càng nhiều vài phần trầm trọng Thượng quan vân quả nhiên con người lúc này mới nhìn phía cái kia đã sắp đi vào phòng thị vệ bóng dáng, trong lúc nhất thời, thật đúng là không có phát hiện cùng với nó thị vệ có cái gì quá lớn khác biệt, khả năng duy nhất kỳ quái ở ngoài, chính là cái kia thị vệ tựa hồ có chút lùn, giống nhau thị vệ, đều là thập phần cao lớn, liền tính võ công chẳng ra gì, nhưng là nhìn kia khí thế, liền rất dọa người. Cái này thị vệ không phải chung nguyên người. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa thấp giọng giải thích, Không phải chung nguyên nhân. Thượng quan Vân Đoan vi lăng, từ bên ngoài thượng xem ra, thật đúng là nhìn không ra, hắn cùng bên này người có cái gì khác biệt, hơn nữa, nàng cũng không rõ lắm, hiện tại cái này nên đại, chung nguyên phân chia khu vực, bất quá, lấy hiện tại giao thông cùng phát triển tới xem, liền tính không phải chung nguyên nhân, cũng ly không có khả năng qua xa, hẳn là không có khả năng là người nước ngoài đi. huống chi, người kia từ bên ngoài thượng xem ra, cùng bên này người Căn bản là không có rõ ràng bất đồng chỗ nhà. Hắn động tác. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thượng Quan Vân đoan trên mặt nghi hoặc, lại lần nữa thấp giọng nói, có đôi khi, không cần động thủ, chỉ là từ một người động tác chung, liền có thể phán đoán ra, hắn học chính là cái loại này võ công. Đặc biệt là bộ pháp, người này bộ pháp tuyển chuyển nhẹ nhàng, tuyệt đối là võ công cao thủ. Hơn nữa, ta chú ý hắn vừa mới đi đường bộ pháp, làm ta nhớ tới Tây Vực một loại võ công. Thượng quan vân đoan hơi kinh, không nghĩ tới, từ một người bộ pháp, là có thể đủ nhìn ra một người võ công tới, hắn cũng quá thần đi, nàng căn bản là không hiểu võ công, tự nhiên liền phát hiện không được trong đó bất đồng. Phượng Lan Duệ cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, lấy hắn rào hoạt, quả quyết sẽ không làm như vậy một cái thần bí nhân vật xuất hiện ở mọi người trước mặt, dẫn người hoài nghi, húng chi là đẩy xe lăn chuyện như vậy. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa trầm giọng phân tích. Ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Vân Đoan cũng âm thầm ý thức được cái gì, cũng đúng. Mặc kệ là ai, có như vậy một cái thần bí nhân vật khẳng định là đoán ở nơi tối tăm, âm thầm bảo hộ hắn, hoặc là âm thầm giúp hắn hoàn thành một chút sự tình, nhưng là Tam Vương gia lại làm hắn như vậy công nhiên theo bên người, thật là có chút kỳ quái. Ta hoài nghi, cái này thị vệ cùng Thái thượng hoàng dị thường có quan hệ. Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi trầm xuống, một chữ một chữ chậm rãi nói bọn họ khi nói chuyện cái kia thị vệ đã đẩy phượng lan duệ đi vào liền bóng dáng cũng nhìn không tới cái khác người bởi vì không có được đến thái thượng hoàng mệnh lệnh tự nhiên không dám đi vào hoàng thượng này này thừa tướng đại nhân nhìn phía hoàng thượng trên mặt cũng có vải phần sốt ruột các ngươi cũng thấy được trâm nói cái gì thái thượng hoàng đều nghe không vào trâm cũng không có biện pháp hơn nữa hiện tại liền tuyệt nhi đều thỏa hiệp trâm còn có thể nói cái gì hoàng thượng trừng mắt nhìn cái kia giả phượng lan tuyệt liếc mắt một cái hơi mang tức giận mà nói cái kia giả phượng lan tuyệt tự nhiên không có khả năng nhiều nói với hắn cái gì toại nhanh chóng chuyển hướng hướng về bên ngoài đi đến mọi người lại lần nữa kinh sợ hôm nay như thế nào mọi người đều như vậy kỳ quái nha thái thượng hoàng đột nhiên làm ra như vậy quyết định đã đủ làm người kỳ quái mà này tuyệt vương phản ứng liền càng làm cho mọi người khó hiểu thừa tướng đại nhân vi lăng một chút sau đó cũng liên tục xoay người nhanh chóng đuổi theo lại lần nữa thấp giọng hô vương gia chuyện này chuyện này về sau rồi nói sau cái kia phượng lan tuyệt dù sao cũng là giả chỉ có có đôi khi thay thế phượng lan tuyệt ra ra mặt giấu người thay mắt tự nhiên không dám làm ra bất luận cái gì quyết định cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhanh lên rời đi cái khác sự tình phải đợi chân chính phượng lan tuyệt ra mặt giải quyết thừa tướng đại nhân ngây người Nhìn phía Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần kinh ngạc, này một đám đều là làm sao vậy? Bất quá, nghe được Phượng Lan Tuyệt nói sau, hắn tự nhiên không dám lại đuổi theo đi. Mà ẩn ở nơi tối tăm Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân đoan chờ đến mọi người rời đi sau, cũng lặng lẽ rời đi, nhanh chóng đi Hoàng hậu tầm cung, ở trên đường trở về, Phượng Lan Tuyệt đuổi trở lại chính mình bộ dáng Vân Nhi, Tuyệt Nhi, các ngươi đã trở lại, không có việc gì liền hảo không có việc gì nói tốt hoàng hậu vừa thấy đến đi vào tới phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan liền nhanh chóng đón đi lên vội vàng nói có thể là bởi vì vừa mới quá mức lo lắng nàng sắc mặt đều có chút tái nhợt hoàng tẩu còn hảo ngươi đã trở lại ta cùng mẫu hậu đều mau lo lắng gần chết nếu không phải mẫu hậu ngăn đón ta đã sớm đi tìm ngươi phượng ức hy nhìn đến an toàn trở về thượng quan vân đoan cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi tuyệt nhi vừa mới mẫu hậu được đến tin tức nói là thái thượng hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam vương ra là thật vậy chăng hoàng hậu lần này chuyển hướng phượng lan tuyệt trầm giọng hỏi thực hiển nhiên đến bây giờ vẫn liền không quá tin tưởng chuyện này là thật sự ân phượng lan tuyệt hơi hơi gật đầu biểu tình gian nhiều vài phần ngưng trọng nhiều năm như vậy phượng lan duệ vẫn luôn thâm cư ở trong vương phủ trang làm chuyện gì đều mặc kệ đều không để ý tới giấu giếm được mọi người bao gồm hắn Này, sao có thể đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Sao có thể sẽ là hắn đâu? Này thật là Thái Thượng Hoàng Ý tứ sao? Phượng ức hy nghe được Phượng Lan Tuyệt khẳng định trả lời, liên thanh hỏi, trong lòng nghi hoặc thật sự là quá nhiều, một hơi, hỏi ra mấy vấn đề. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đến trước mắt chi ngăn, bổn vương cũng còn không rõ ràng lắm, bất quá, kế tiếp các ngươi đều không cần lại quản chuyện này chỉ là thuận theo Thái Thượng Hoàng Ý Tứ là được. Phượng Lan Tuyệt có chút không yên tâm nói, hắn không nghĩ các nàng chung bất luận cái gì một người có nguy hiểm. Ân, mẫu hậu minh bạch. Hoàng hậu là người thông minh, ở trong Hoàng cung nhiều năm như vậy, cũng minh bạch này trong Hoàng thất đáng sợ, toại liên tục gật đầu đáp lời, nàng không phải sợ hai chính mình có nguy hiểm, mà là không nghĩ cấp Phượng Lan Tuyệt gặp phải phiền thoái. Phượng ức Hi cũng minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, cũng gật đầu đáp lời, chỉ là. Lại vẫn là nhịn không được hỏi, hoàng huynh, kia có tính toán gì không? Phượng Lan Tuyệt hơi hơi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh băng chung có vài phần cảnh cáo. Phượng ức hy hơi hơi rụt một chút thân mình, không dám hỏi lại. Phượng Lan Tuyệt ở hoàng hậu bên kia cũng không có nhiều đãi, giao đái chút sự tình sau, liền mang theo thượng quan vân đoan rời đi hoàng cung. Rốt cuộc hiện tại, Tam Vương ra còn không có lộ ra chính mình gương mặt thật, cho nên tạm thời không có khả năng xúc phạm tới cái khác người. Phượng Lan Tuyệt mang theo thượng quan vân mang sang Hoàng Cung không bao lâu, liền gặp đêm vô ngân cùng Diệp Hàn, hai người hiển nhiên là ở cố tình chờ bọn họ. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến đêm vô ngân khi, vẫn là vi lăng một chút, bất quá, nghĩ đến hắn giờ phút này ở chỗ này chờ bọn họ, tất nhiên là có trọng đại sự tình, liền nhanh chóng về phía trước, thấp giọng nói, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. Vừa mới ta cùng vương ra lặng lẽ vào cùng, đi đại điện cũng đi thái thượng hoàng tẩm cung diệp hàn con ngươi hơi hơi nhìn một chút bốn phía cũng không có phát hiện cái khác người lúc này mới thấp giọng nói trở về lại nói đêm vô ngân lại đột nhiên mở miệng đánh gãy diệp hàn nói phượng lan tuyệt hai tròng mắt hơi lóe khẽ gật đầu ân về trước vương phủ đoàn người lúc này mới nhanh chóng về tới vương phủ trực tiếp vào phượng lan tuyệt thư phòng tuyệt vương vừa mới cũng không có đi đại điện tiến thư phòng Đêm vô ngân liền đột nhiên nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, trầm giọng hỏi. Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan đều hơi hơi cả kinh, tố dung thuật dịch dung chính là thập phần lợi hại, người bình thường là không có khả năng nhìn ra khác thường. Lúc ấy, trong triều như vậy nhiều đại thần, còn có hoàng thượng, thái thượng hoàng, bao gồm tam vương gia, đều không có phát hiện cái kia Phượng Lan Tuyệt là giả, vì sao đêm vô ngân lại xem cũng tới. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt lại cũng cũng không lại đi dấu giếm. Mà là hơi hơi gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy bổn vương đi Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung, muốn tìm ra một ít manh mối. Vậy ngươi nhưng có phát hiện cái gì? Diệp Hàn liên tục hỏi. Không có. Phượng Lan tuyệt mày nhữ lại, hơi mang nặng nề mà nói. Chúng ta cũng đi Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung, cũng không có gì phát hiện. Diệp Hàn cũng có chút nhụt trí nói, rốt cuộc, hắn tinh thông chính là y nghệ thuật, cái khác phương tiện còn lược tốn một ít đêm huynh nhưng có chú ý phượng lan duệ bên người cái kia đẩy xe lăn thị vệ phượng lan tuyệt cũng không có để ý tới diệp hắn nói mà là đột nhiên chuyển hướng đêm vô ngân trầm giọng hỏi nếu đêm vô ngân đều có thể phát hiện cái kia phượng lan tuyệt là hắn thế thân như vậy hẳn là có thể nhìn ra cái này thị vệ khác thường phượng lan tuyệt lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa bổ sung nói bổn vương hoài nghi thái thượng hoàng dị thường khả năng cùng cái kia thị vệ có quan hệ ân Đêm vô ngân hơi hơi gật đầu, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, thái thượng hoàng dị thường đích sắc cùng người kia có quan hệ. Ân. Đêm vô ngân hơi hơi gật đầu, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, thái thượng hoàng dị thường đích sắc cùng người kia có quan hệ. Như thế nào, ngươi biết người nọ lai lịch? Mọi người nghe được đêm vô ngân nói, đều hơi hơi kinh sợ, Diệp Hàn đầu tiên nhịn không được hỏi. Đêm vô ngân con ngươi hơi hơi mị một chút, Trên mặt rõ ràng nhiều vài phần ngưng trọng, thần vi động, lại lần nữa một chữ một chữ trầm rãi nói, bổn vương trước kia cùng người kia gặp qua một mặt, hắn là tây vực lợi hại nhất cao thủ, không chỉ có võ công cao cường, còn có một loại càng làm cho người sợ hãi bản lĩnh. Nói đến chỗ này khi, đêm vô ngân trên mặt đã có chút âm trầm, không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì, trong con ngươi còn ẩn quá vài phần lo lắng. Mọi người tâm cũng đi theo hắn đều gắt gao nhắc lên, Đặc biệt là thượng quan vân đoan, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp, chỉ là, trong lòng, cũng đã có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Cái gì bản lĩnh? Diệp Hàn thấy hắn ngừng lại, lại lần nữa nhịn không được hỏi, kỳ thật, lúc này nóng vội không chỉ có riêng là Diệp Hàn, cái khác người cũng giống nhau xuất ruột, khẩn trương. Tây vực có một loại cực kỳ quỷ dị tà thuật, gọi là nhiếp hồn thuật, người kia, vừa lúc là phương diện này cao thủ đêm vô ngân lúc này mới lại lần nữa giải thích khi nói chuyện hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan khi biểu tình gian càng nhiều vài phần lo lắng nhiếp hôn thuật diệp hàn kinh trệ không khỏi kinh hô ra tiếng thiên hạ thật sự có loại này tả thuật sao thượng quan vân đoan càng là hoàn toàn kinh trệ thân mình còn không khỏi run rẩy một chút xem ra thái thượng hoàng là thật sự bị bọn họ khống chế khó trách nàng vừa mới nhìn đến thái thượng hoàng đôi mắt có vấn đề chỉ là nàng trước kia ở ti vi thượng xem qua nhiếp hồn thuật bị khống chế người đều là biểu tình hoang hốt ngốc ngốc lăng lăng ánh mắt cũng là cực kỳ tán loạn không có bất luận cái gì chủ kiến bộ dáng nhưng là vừa mới thái thượng hoàng tình huống tựa hồ không phải như vậy rõ ràng chỉ trừ bỏ ánh mắt hoang có điểm vấn đề nhỏ ngoại cái khác cái gì dị thường tình huống đều không có nha đêm vô ngân tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc hơi dừng một chút nhìn phía nàng con người hơi hơi di động Lại lần nữa chậm rãi giải, giải thích nói, hắn loại này nhiếp hồn thuật, đều không phải là giống nhau nhiếp hồn thuật, hắn chỉ là khống chế một người chủ quan ý chí, có thể tả hữu người kia quyết định, đều không phải là thật sự nhiếp người kia hồn, cho nên, người nọ từ bề ngoài thượng xem ra cũng không có cái gì quá rõ ràng dị thường, tựa như hiện tại Thái Thượng Hoàng, từ bề ngoài, thượng xem ra, cũng không có bất luận cái gì khác thường, chẳng qua, Thái Thượng Hoàng là ý chí rất mạnh người, cho nên, Thái thượng hoàng tuy rằng bị hắn khống chế, tớn hắn truyền cho Thái thượng hoàng mệnh lệnh tới hạ mệnh lệnh, nhưng là trong lòng chỗ sâu trong, hẳn là vẫn là có chút mâu thuẫn, cho nên Thái thượng hoàng ánh mắt có chút tương, đặc biệt là đang nói chuyện thời điểm, bởi vì người nọ mệnh lệnh cùng chính mình ý nghĩ trong lòng không phù hợp, cho nên nói chuyện khi có chút tìm, không thấy điểm tựa, hai tròng mắt đều là thẳng tắp mà nhìn phía phía trước điểm nào đó, mà sẽ không nhìn phía nói chuyện người nọ cái. Ý của ngươi là nói, Thái thượng Hoàng ánh mắt thượng dị thường, là bởi vì Thái thượng Hoàng vốn dị ý chí lực quá cường mới có. Thượng quan vân đoan càng thêm kinh trệ, nàng nguyên bản cho rằng, nhiếp hồn thuật, nếu là bị nhiếp hồn, nhất định sẽ thực rõ ràng, lại không có nghĩ đến, ngay cả nàng phát hiện kia một chút, cũng chỉ có thể xem như một loại sai lầm. Người này nhiếp hồn thuật cũng quá lợi hại, quá chỉ sợ đi. Ân. Hơn nữa người kia hiển nhiên là vừa mới mới vừa đối Thái Thượng Hoàng sử dụng nhiếp hồn thuật, cho nên hiện tại còn có thể từ Thái Thượng Hoàng trong ánh mắt, nhìn ra một chút khác thường. Nếu là thời gian dài, Thái Thượng Hoàng sẽ hoàn toàn bị hắn không chế, chậm rãi hoàn toàn mất đi tự mình, đã không có chính mình chủ kiến cùng ý chí. Đến lúc đó, chỉ sợ còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đêm vô ngân lại lần nữa nhìn phía nàng, hơi hơi gật đầu, lại lần nữa cẩn thận giải thích. Cái gì? Ngươi nói, Thái thượng hoàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thượng quan vân đoan đột nhiên kinh hô ra tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần rõ ràng run rẩy, trên mặt cũng là vô pháp che giấu sợ hãi, không khỏi hơi hơi lắc đầu. Không, không được, không thể làm Thái thượng hoàng có việc. Mọi người nhìn đến nàng phản ứng, không khỏi sửng sốt. Nàng tuy rằng là Phượng Lan tuyệt vương phi, cũng chính là Thái thượng hoàng cháu dâu, liền tính là quan tâm Thái thượng hoàng an nguy, nhưng là cũng không đến mức phản ứng như vậy kịch liệt. Loại này theo bản năng phản ứng, thường thường đều là đối chính mình thân nhất nhân tài sẽ có. Nàng tới Phượng Nguyệt Quốc cũng không bao lâu thời gian, tuy rằng Thái Thượng Hoàng Ngày thường đối nàng không tồi, nhưng là cũng không có đến cái loại này thân nhất nông nôi đi. Thượng Quan Vân đoan cảm giác được mọi người nhìn phía nàng khi hơi mang nghi hoặc ánh mắt, cũng ý thức được chính mình vừa mới thất thố. Trong lòng âm thầm cả kinh, nàng không nghĩ làm cái khác người biết kia sự kiện, huống chi hiện tại dưới loại tình huống này. Nếu là làm mọi người đã biết kia sự kiện, bọn họ tình cảnh chỉ sợ sẽ càng gian nan. Ta là lo lắng Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng ngày thường đối ta không tồi, ta không nghĩ làm Thái Thượng Hoàng sẽ ra chuyện. Thượng Quan Vân đoan ẩn hạ trong lòng khẩn trương cùng lo lắng, thấp giọng nói. Yên tâm đi, Thái Thượng Hoàng sẽ không có việc gì. Phượng Lan tuyệt mày nhíu lại một chút, sau đó đem nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng an ủi, cảm giác được nàng kia hơi hơi run rẩy khi mày lại lần nữa nhăn lại. Hiện tại, chúng ta đã biết vấn đề liền ra ở cái kia tây vực nhân trên người, chỉ cần đối hắn xuống tay, là được, không bằng, nghĩ cách trừ bỏ hắn. Diệp hàng con ngươi hơi hơi nheo lại, lạnh giọng nói, đây chính là một cái trực tiếp nhất biện pháp. Người này võ công cực cao, giống nhau người, căn bản là thương không đến hắn, bổn vương cũng không phải đối thủ của hắn. huống chi, dưới tình huống như vậy, Phượng Lan Duệ nhất định sẽ phái người bảo hộ hắn, nếu muốn trừ bỏ hắn không dễ dàng như vậy đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống trong giọng nói cũng nhiều vài phần trầm trọng thượng quan vân đoan nghe được hắn nói trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng trừ không song nam nhân kia thái thượng hoàng liền tùy thời sẽ có nguy hiểm phượng lan duệ rốt cuộc là từ đâu nhi tìm tới như vậy một người diệp hàn cũng ý thức được việc này khó khăn chỉ là hai chòng mắt đột nhiên chật lóe lại lần nữa nói nếu phượng lan duệ có thể thỉnh động hắn chúng ta hẳn là cũng có thể Không bằng, chúng ta đem hắn kéo đến chúng ta bên này, cùng lắm thì Phượng Lan Duệ cho hắn khai ra điều kiện, chúng ta đều gấp bội. Giống hắn người như vậy, không có khả năng sẽ dễ dàng khuất cư nhân hạ, hắn sở dĩ chịu giúp Phượng Lan Duệ nhất định là có đặc thù nguyên nhân, cho nên làm hắn phản bội Phượng Lan Duệ chỉ sợ càng khó. Vẫn luôn không có mở miệng Phượng Lan tuyệt đột nhiên mở miệng nói. Ân, tuyệt vương nói rất đúng, tây vực nhân tính tình cổ quái, hơn nữa đều là cực kỳ cao ngạo không có đặc thù nguyên nhân, đích sắc không có khả năng sẽ nghe Phượng Lan Duệ mệnh lệnh Đêm vô ngân cũng tiếp lời nói, kia hiện tại làm sao bây giờ, chẳng lẽ, liền như vậy trơ mắt nhìn Thái Thượng Hoàng bị bọn họ khống chế, làm này Phượng Nguyệt Quốc hết thể đều tới rồi Phượng Lan Duệ trong tay. Diệp Hàn trong thanh âm nhiều vài phần bội vàng, mà trong con người, càng nhiều vài phần lo lắng, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, Phượng Lan Duệ nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn cư vương phủ, thâm tàng bất lộ, vừa ra tay, đó là như thế kinh thiên động địa, có thể thấy được người này lòng dạ sâu đậm, hơn nữa cũng cực kỳ rào hoạt, âm hiểm, nếu là làm hắn được đến phượng nguyệt quốc, khẳng định sẽ đối tuyệt không lợi, đến lúc đó tuyệt tình cảnh liền rất nguy hiểm. Hắn loại này nhiếp hồn thuật hẳn là không phải một lần liền có thể hoàn toàn đem một người khống chế đi. Thượng quan vân đoan hơi hơi đứng thẳng thân mình, đột nhiên lại lần nữa nói, trong con ngươi ẩn vài phần suy tư. Không phải, vừa mới bắt đầu mà thời điểm, hắn cần thiết quan trọng đi theo Thái Thượng Hoàng bên người, mới có thể đủ khống chế Thái Thượng Hoàng ý chí. Cho nên, hôm nay, người kia tuy rằng là ở giúp vượng lan duệ đẩy xe lan, nhưng là lại là vì càng tốt khống chế Thái Thượng Hoàng. Bất quá, tới rồi 12 cái canh giờ sau, hắn liền không cần từng bước theo sát, chỉ cần mỗi cách mấy ngày thời gian, cấp Thái Thượng Hoàng xử một lần pháp là được, thời gian càng lớn thái thượng hoàng liền sẽ bị khống chế càng hoàn toàn nhưng là loại này nhiếp hồn thuật một khi gián đoạn nói thái thượng hoàng liền khả năng sẽ khôi phục ý thức cho nên người kia cần thiết môi cách một đoạn thời gian cấp thái thượng hoàng xử một lần không thể gián đoạn thẳng đến đêm vô ngân nói đến chỗ này khi lời nói đột nhiên dừng lại bất quá hắn kia ngụ ý đại gia tự nhiên đều biết hiện tại thái thượng hoàng đã hạ lệnh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho phượng lan duệ Hơn nữa Thái Thượng Hoàng hiện tại đã bị hắn khống chế, đều là ấn hắn ý tứ hạ mệnh lệnh, hắn hiện tại khẳng định cũng sẽ thời thời khắc khắc canh dự ở Thái Thượng Hoàng bên người, sẽ không rời đi Thái Thượng Hoàng tầm cung, cho nên, chúng ta hiện tại, chỉ sợ tiến cung đi gặp Thái Thượng Hoàng một mặt đều rất khó. Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi hơi nhau lại, vẻ mặt trầm trọng mà nói, hơn nữa, liền tính gặp được, cũng không có tác dụng. Rốt cuộc, Thái Thượng Hoàng hạ truyền ngôi mệnh lệnh lúc sau. Hắn tình cảnh liền bất đồng, nếu là mạnh mẽ vào cung, chỉ sợ Phượng Lan Duệ liền có chuyện nói. Không tồi, hiện tại, Phượng Lan Duệ chỉ sợ đang chờ ngươi tiến cung đâu, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể cho ngươi an một cái mưu phản tội danh. Đêm vô ngân tự nhiên cũng rất rõ ràng loại này trong hoàng thất quý củ, hiện tại, sở hữu quyền chủ động đều ở Phượng Lan Duệ trong tay, bởi vì, Thái Thượng Hoàng ở hắn trong tay. Như vậy chúng ta có thể lặng lẽ tiến cung. Đem Thái Thượng Hoàng trộm ra tới, đến lúc đó, lại đem này chân tướng công bố thiên hạ là được. Diệp Hàn lại lần nữa thấp giọng kiến nghị. Loại tình huống này, này cũng coi như là một cái bất đắc dĩ biện pháp, chỉ là, này vừa mới bắt đầu thời điểm, Phượng Lan Duệ khẳng định sẽ không rời đi Thái Thượng Hoàng bên người, muốn xuống tay, chỉ sợ không đơn giản. Đêm vô ngân mày nhữ lại, cũng thấp giọng nói. Ngươi vừa mới không phải nói, chờ thêm 12 cái canh giờ sau. Người nọ liền không cần theo sát ở Thái Thượng Hoàng bên người, đến lúc đó Phượng Lan Duệ cũng không có khả năng vẫn luôn đại ở Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung, chúng ta có thể ở lúc ấy đậu thủ. Diệp Hàn hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa nói, hắn nói này đó, đều là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng là lại cũng là nhất mạo hiểm. Đến lúc đó, liền tính Phượng Lan Duệ không ở Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung chung, nhưng là Phượng Lan Duệ những cái đó thị vệ, lại không có khả năng sẽ bỏ chạy, đến lúc đó muốn mang ra thái hoàng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình đương nhiên lấy phượng lan tuyệt cùng đêm vô ngân năng lực cứu ra thái thượng hoàng hẳn là vẫn là có vài phần nắm chắc tuyệt vương ngươi ý tứ đâu đêm vô ngân hơi hơi chuyển mắt nhìn phía phượng lan tuyệt trầm giọng hỏi hiện tại dưới loại tình huống này tựa hồ cũng chỉ có loại này biện pháp nhanh nhất trực tiếp nhất tuy rằng thập phần mạo hiểm nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại trên mặt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa môi có hơi nhấp cũng không có vội vã trả lời đêm vô ngân nói cái loại này nhiếp hồn thuật sử một lần pháp có thể kiên trì bao lâu thời gian một lát sau phượng lan tuyệt đột nhiên nhìn phía đêm vô ngân trầm giọng hỏi đêm vô ngân vi lăng ẩn ẩn cũng có thể đủ đoán được hắn ý tứ toại liên thanh nói ước chừng tam đến năm ngày cá nhân ý chí lực bất đồng thời gian liền sẽ không bất đồng Nói cách khác, chúng ta đem Thái Thượng Hoàng mang ra Hoàng cung sau, Thái Thượng Hoàng nhanh nhất muốn ở ba ngày sau mới có thể đủ khôi phục ý thức, này ba ngày thời gian, Phượng Lan Duệ lại là có trăm phần trăm lý do tới đối phó chúng ta, đến lúc đó, toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc, chỉ sợ. Phượng Lan tuyệt trên mặt càng nhiều vài phần trầm trọng. Hắn không sợ Phượng Lan Duệ, hắn cũng tin tưởng lấy hắn thế lực cùng năng lực, Phượng Lan Duệ chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng là đến lúc đó khẳng định sẽ có một hồi nội chiến, hơn nữa trận này nội chiến, tuyệt đối sẽ là thập phần thẳng thiết. Những năm gần đây, Phượng Nguyệt Quốc không ngừng cường đại, cái khác quốc gia nhưng đều đối Phượng Nguyệt Quốc như hổ rình mồi, một khi phát sinh nội chiến, đến lúc đó, toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc liền sẽ toàn hủy hoại, đến lúc đó, sở hữu Phượng Nguyệt Quốc ba cánh, chỉ sợ đều sẽ. Phượng Lan Duệ khẳng định biết Thái Thượng Hoàng nhiếp hồn thuật kiên trì không được mấy ngày, cho nên, một khi phát hiện Thái Thượng Hoàng sau khi mất tích, Đột nhiên sẽ lập tức phát sinh chiến tranh, đến lúc đó, chỉ sợ hắn muốn ngăn đều ngăn không được. Đêm vô ngân cũng không hề ra tiếng, bởi vì, hắn thân là một quốc gia vừng ra, cũng rất rõ ràng, như vậy hậu quả. Hoặc là, đến lúc đó, bọn họ có thể cứu ra Thái Thượng Hoàng, nhưng là chỉ sợ sẽ hủy hoại toàn bộ phượng nguyệt quốc. Cho nên, chúng ta chỉ có thể làm Thái Thượng Hoàng ở trong Hoàng cung khôi phục ý thức, thoát ly phượng lan duệ khống chế. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi đứng thẳng thân mình, lại lần nữa thấp giọng nói, nàng thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng là trên mặt lại nhiều vài phần quyết đoán. Vân Nhi, nếu là như vậy, tự nhiên là tốt nhất, nhưng là y hiện tại tình hình xem ra, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Diệp Hàn Vi lăng một chút, nhìn phía thượng quan Vân Đoan, thoáng lắc đầu mà nói, thực hiện nhiên là giác thượng quan Vân Đoan quá mức thiên chân. Cũng chưa chắc không có khả năng, sự thành do người, không phải sao thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ thấp thấp trong thanh âm lại vài phần lạnh lẽo nàng tuyệt đối không thể làm phượng lan duệ âm mưu thực hiện được ngươi có biện pháp nào ở đây ba nam nhân đồng thời nhìn phía nàng cơ hồ là đồng thời hỏi phượng lan tuyệt vọng hướng nàng trong con ngươi hơi hơi ẩn qua cái gì hắn biết nàng thông minh nhưng là dưới loại tình huống này liền hắn cùng đêm vô ngân đều không có biện pháp nàng có thể có biện pháp nào đâu Nghĩ cách, châm ngỏi Phượng Lan Duệ cùng cái kia Tây Vực nhân chi gian quan hệ. Thượng quan vân quả nhiên môi đỏ khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm rãi nói. Nay chỉ sợ cũng không quá khả năng, cái kia Tây Vực nếu nghe lệnh Phượng Lan Duệ, khẳng định là có đặc thù nguyên nhân, cho nên, không có khả năng dễ dàng phản bội Phượng Lan Duệ. Đêm vô ngân vi lăng một chút, chỉ là lại thứ chậm giọng nói. Người kia, khả năng sẽ không phản bội Phượng Lan Duệ nhưng là phượng lan duệ có phải hay không đối hắn liền tuyệt đối tín nhiệm đâu thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi xả chầm thấp trong thanh âm lại có vài phần nắm chắc nàng biết giống phượng lan duệ người như vậy trừ bỏ chính mình là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi trợn lên đã mây ý tứ là làm chỉ cần làm phượng lan duệ đối cái kia tây vực nhân sinh ra hoài nghi là được không thôi chỉ cần phượng lan duệ đối cái kia tây vực nhân sinh ra hoài nghi Đến lúc đó, hắn tự nhiên liền không khả năng sẽ lại làm cái kia Tây Vực Nhân tới gần Thái Thượng Hoàng. Cái kia Tây Vực Nhân dùng ở Thái Thượng Hoàng trên người nhiếp hồn thuật liền tự nhiên phá. Chỉ cần Thái Thượng Hoàng khôi phục ý thức, đến lúc đó sự tình liền dễ làm. Thượng Quan Vân đoan lại lần nữa thấp giọng phân tích, chuyện này nghe tới, tựa hồ có chút mơ hồ, nhưng là chỉ cần làm được gãi đúng châu ngứa, tuyệt đối sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hơn nữa... Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng cũng đã tuyên bố đem ngôi vị Hoàng đế chuyển cho Phượng Lan Duệ, cho nên đến lúc đó nếu là Phượng Lan Duệ đối cái kia Tây Vực Nhân Hoài nghi, chỉ sợ thà rằng từ bỏ cái loại này nhiếp hồn thuật. Ân, bổn vương minh bạch đám mây ý tứ, Phượng Lan tuyệt khẹt môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Phượng Lan Duệ ca tính, vốn là đang nghi, này thật là một biện pháp tốt, chỉ là muốn như thế nào làm Phượng Lan Duệ đối người nọ sinh ra hoài nghi đâu? Diệp hàn mày lại thứ nhân lại, hơi mang nghi hoặc hỏi, rốt cuộc, người nọ chính là vẫn luôn đều đi theo Phượng Lan Duệ bên người, muốn châm ngòi ly gián, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy nha. Bùn vương có biện pháp, Phượng Lan tuyệt con ngươi lại lần nữa hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần làm người kinh hãi ngoan tuyệt, lúc này đây, hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Đêm vô ngân nhìn phía hắn khi, vẫn liền có chút lo lắng, tuy rằng không biết hắn nói chính là biện pháp gì nhưng là lại cũng cũng không có hỏi nhiều rốt cuộc chuyện này biết đến người càng ít càng tốt nếu là hữu dụng bổn vương địa phương cùng bổn vương nói một tiếng đêm vô ngân hơi hơi tạm dừng một chút lại lần nữa nói tuy rằng hắn trước kia cùng phượng làn tuyệt quan hệ cũng không phải thập phần chặt chẽ nhưng là hiện tại người khác ở phượng Nguyệt quốc vừa lúc gặp được những việc này tự nhiên không có khả năng mặc kệ đương nhiên Lớn nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì lo lắng thượng quan vân quả nhiên an nguy, hắn không nghĩ thượng quan vân đoàn có bất luận cái gì nguy hiểm. Tuyệt đa tạ tạ đêm hình. Phượng Lan tuyệt tự nhiên minh bạch đêm vô ngân tâm tư, nhưng là giờ phút này, lại không bất luận cái gì hoài nghi cùng suy đoán, càng đã không có trước kia cái loại này phòng bị, ngược lại đối đêm vô ngân nhiều vài phần khâm phụ. Đêm vô ngân trong lòng, hiện nhiên vẫn liền không bỏ xuống được thượng quan vân đoàn, nhưng là... Hắn lại không có làm ra bất luận cái gì phá hư bọn họ chi gian quan hệ sự tình, ngược lại vô điều kiện giúp đỡ bọn họ. Giờ phút này, Phượng Lan Tuyệt trong thanh âm là làm người vô pháp hoài nghi chân thành, hơn nữa kia xương hô cũng đều sửa lại. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng cũng nhiều vài phần cảm kích, đêm vô ngân thật là một cái cực kỳ khó được hảo nam nhân. Nàng biết, đêm vô ngân sở làm này hết thể đều là vì nàng, liền cũng minh bạch đêm vô ngân trong lòng. Vẫn liền đối nàng không thể quên, hoặc là phải nói, đối hắn cảm tình, chỉ sợ là có tăng vô giảm. Ý thức được điểm này sau, Thượng quan Vân đoan không khỏi âm thầm có chút đau lòng. Rốt cuộc, hiện tại nàng đã gả chồng, nếu là đêm vô ngân không thể quên nàng, lấy hắn tính cách, cả đời này, chỉ sợ sẽ không lại chủ động tiếp cận cái khác nữ nhân. Nàng thật sự hy vọng, đêm vô ngân có thể hạnh phúc, thật sự hy vọng, có thể có một nữ nhân có thể lại lần nữa đả động đêm vô ngân tâm. Chỉ là, nàng cũng biết, cái loại này khả năng tính, chỉ sợ rất nhỏ, rất nhỏ. Thượng quan vân ngay thẳng đến bọn họ rời đi sau, vẫn liền nhìn vừa mới đem vô ngân rời đi bóng dáng phát ngốc. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng ngốc lăng biểu tình, vi lăng một chút, nhưng là lại không có ngày thường ghen tuông, chỉ là gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hắn chỉ là như vậy gắt gao ôm nàng, không nói gì ở, thượng quan vân đoan cũng không nói gì, hết thể đều ở không nói gì. Ngày hôm sau, Phượng Lan Tuyệt vẫn liền giống như ngày thường giống nhau, sáng sớm liền lên, vào cung, đi vào chiều sớm. Thượng quan Vân Đoàn cũng đi theo vào cung, cũng giống như ngày thường giống nhau, đi trước Thái Thượng Hoàng Tầm Cung, đi cấp Thái Thượng Hoàng Thịnh An. Bất quá lại bị ngoài cửa thị vệ ngăn cản xuống dưới, nói là Thái Thượng Hoàng còn không có lên. Cái kia thị vệ, thực hiện nhiên là đang nói dối, thượng tuổi người, vốn di giấc ngủ liền rất thiếu. Thái thượng hoàng mỗi ngày rất sớm liền nổi lên. Bất quá. Thượng quan vân đoan lại không có lại kiên trì, rốt cuộc kia đều là đoán trước bên trong sự tình. Nàng rời đi thái thượng hoàng tầm cung, liền trực tiếp đi hoàng hậu tầm cung. Cùng lúc đó, đại điện phía trên. Phượng Lan Duệ ngồi ở đại điện chính phía trên trên Long ỉ, trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt cười khẽ, hiền hoa Trung còn mang theo vài phần thân thiết, một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía đứng ở phía dưới đại thần khỏe môi khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nói chấm nhiều năm qua lâu cư vương phủ đối với một chút sự tình đều không rõ lắm mông thái thượng hoàng quá yêu làm chấm bước lên này ngôi vị hoàng đế cho nên về sau muốn vất vả các vị hán thanh âm cũng là cực kỳ thân thiết không có nửa điểm hoàng thượng cái giá hơn nữa trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một chút ý cười ngự khí cũng là cực kỳ khách khí các vị đại thần đều là sôi nổi sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới vị này tân hoàng thượng nếu sẽ là như vậy hòa khí cho nên lúc trước trên mặt khẩn trương cùng lo lắng nhưng thật ra đều thiếu một chút chỉ là phượng lan tuyệt trong con ngươi lại là nhanh chóng ẩn quá vài phần lanh trảo ừ hắn thật đúng là có thể trang phượng lan duệ con ngươi chậm rãi chuyển hướng phượng lan tuyệt khoe môi lại lần nữa hơi hơi khé mở nói đặc biệt là tứ hoàng đệ trẫm còn có rất nhiều sự không hiểu yêu cầu bốn huynh đệ mạnh mẽ duy trì nhà phượng lan tuyệt con ngươi cũng chậm rãi nâng lên lạnh lùng nhìn phía hắn khóe môi càng là hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo phượng lan tuyệt con ngươi cũng chậm rãi nâng lên lạnh lùng nhìn phía hắn khóe môi càng là hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo bồn vương chỉ sợ không giúp được của hoàng thượng bồn vương từ thành thân đến bây giờ cũng chưa có thể hảo hảo bồi bồi, bồi bồn vương vương phi hiện tại nếu hoàng thượng đã đăng vị bồn vương vừa vặn có thể hảo hảo ở nhà bồi bồi, bồi bồn vương vương phi Phượng Lan tuyệt trên mặt cũng không có quá nhiều khác thường biểu tình, lãnh đạm trong thanh âm cũng nghe không ra cái gì khác thường cảm xúc. Tựa Hồ chỉ là đang nói là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng là những cái đó các đại thần giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, lại đều là sôi nổi kinh sợ. Lúc này hắn nói ra nói như vậy, nếu là Hoàng thượng đồng ý hắn đề nghị, kia liền tỏ vẻ hắn về sau ở trong triều liền đã không có địa vị, liền giống như Vinh Viên thả hắn giả hắn về sau liền có thể mỗi ngày ở nhà bồi hắn vương phi. Nếu là hoàng thượng không đồng ý, càng có thể trị hắn tội. Rốt cuộc, hắn thân là thần tử, ở hoàng thượng mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế khi, liền nói ra nói như vậy, rõ ràng là đối hoàng thượng có ý kiến, đối hoàng thượng bất mãn. Mọi người con ngươi nhìn phía phượng lan tuyệt hậu, đều lại lần nữa chuyển hướng ngồi ở trên long ỉ phượng lan duệ, đều muốn biết, hắn sẽ như thế nào làm. Phượng lan duệ cũng là vi lăng một chút, Tựa hồ cũng không nghĩ tới, Phượng Lan Tuyệt sẽ ở ngay lúc này xin từ trước, rốt cuộc, trước kia, toàn Phượng Nguyệt Quốc người, đều nhận định Phượng Lan Tuyệt sẽ là Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng, tin tưởng Phượng Lan Tuyệt cũng đã sớm đã đem chính mình trở thành Phượng Nguyệt Quốc Hoàng thượng. Hiện giờ, hắn chiếm này ngôi vị Hoàng đế, Phượng Lan Tuyệt không nhưng không tranh, không giận, ngược lại tự động thoái vị, này tựa hồ cũng quá mức kỳ quái điểm. Kỳ thật, hắn trong lòng thực hy vọng Phượng Lan Tuyệt có thể thật sự rời khỏi chuyện gì đều không cần lo cho nhưng là giờ phút này là phượng lan tuyệt chính mình yêu cầu hắn trong lòng liền nhịn không được lo lắng phượng lan duệ con ngươi hơi hơi mị một chút thẳng tắp mà nhìn phía phượng lan tuyệt muốn từ hắn trên mặt nhìn đến một chút cảm xúc nhưng là giờ phút này phượng lan tuyệt vẻ mặt bình tĩnh không có bất luận cái gì cảm xúc căn bản không có người biết hắn chân chính tâm tư trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lâm vào trầm mặc các vị đại thần Bởi vì trong lòng lo lắng, tựa hồ liền hô hấp đều biến thật cẩn thận, đều tính chờ sự tình phát triển. Phượng Lan Duệ không có mở miệng, Phượng Lan Tuyệt tự nhiên cũng sẽ không mở miệng, chấm mặc chung, toàn bộ đại điện không khí, càng ngày càng thần trương. Tứ Hoàng đệ muốn bồi chính mình Vương Phi, cũng không phải không thể, chỉ là chấm mới vừa đăng vị, này trong triều có một số việc, vẫn là yêu cầu tứ Hoàng đệ duy trì mới được, bất quá, chấm không phải cái loại này vô tình người. Sẽ không làm tứ hoàng đệ quá mức mệt nhọc, sẽ cho bốn huynh đệ cũng đủ thời gian đi bồi người vương phi. Phượng Lan Duệ rốt cuộc vẫn là nhịn không được, trầm rãi nói. Phượng Lan Duệ sở di nói như vậy, một là lo lắng Phượng Lan Tuyệt giờ phút này chính mình yêu cầu rời khỏi, sẽ có khác cầm yêu. Điểm thứ hai, hắn cũng biết rõ, Phượng Nguyệt Quốc này đó các đại thần, nhất tin phục chính là Phượng Lan Tuyệt, nếu là Phượng Lan Tuyệt rời khỏi triều chính. Nhưng cái đó các đại thần chỉ sợ Cũng đều sẽ không giúp hắn Tuy rằng nói có thái thượng hoàng mệnh lệnh Đại gia không dám phản Nhưng là nếu là tới cái tập thể xin từ trước Hắn hiện tại vừa mới đăng cơ Chỉ sợ còn ứng phó không được Bồn vương đáp ứng rồi đám mây Mang nàng đi dạo chơi ngoại thành Bồn vương liền đi trước Phượng Lan Tuyệt nghe được Phượng Lan Duệ nói Vẫn liền không có quá nhiều phản ứng Vẫn liền vẻ mặt bình tĩnh nói Nói vừa xong Không có chờ đến Phượng Lan Duệ mở miệng liền trực tiếp xoay người rời đi. Phượng Lan Tuyệt rất rõ ràng Phượng Lan Duệ hiện tại không dám lấy hắn thế nào, rốt cuộc Phượng Lan Duệ còn tưởng ở mọi người trước mặt bảo trì một cái nhân nghĩa tri quân phong độ. Hơn nữa, Phượng Lan Duệ cũng rất rõ ràng, nếu là ở ngay lúc này động hắn, toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc liền rối loạn, đến lúc đó, hắn kia ngôi vị hoàng đế cũng liền giữ không nổi. Phượng Lan Duệ nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, sắc mặt hơi trầm xuống một chút, lại nhìn đến phượng lan tuyệt thế nhưng không đợi hắn mở miệng liền xoay người rời đi hai tròng mắt chung nhanh chóng mạn quá vài phần lạnh lẽo nhưng là lại càng mau che giấu đi xuống nhìn phượng lan tuyệt rời đi bóng dáng thoáng mang cười mà nói nếu tứ hoàng đệ cùng đã định rồi sự chấm tự nhiên không hảo ngăn trở hy vọng tây huynh đệ chơi vui vẻ kia thoáng mang cười trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần dung túng chỉ là không có người biết hắn giờ phút này trong lòng Rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Các vị đại thần nhìn đến vượng lan duệ chẳng những không tức giận, ngược lại vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, hơn nữa vẫn là như vậy dung túng ngư khí, không khỏi đều sôi nổi sừng suốt. Xem ra, cái này hoàng thượng tựa hồ một chút đều không đáng sợ, so với lúc trước hoàng thượng, tựa hồ muốn hảo rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ trong lòng khẩn trương cùng lo lắng, liền thoáng buông xuống một chút. Chỉ là, thừa tướng đại nhân con ngươi lại là hơi hơi nheo lại con người chỗ sâu trong nhanh chóng ẩn quá vài phần suy nghĩ sâu xa phượng lan tuyệt rời đi đại điện sau liền trực tiếp mang theo thượng quan vân đoan rời đi hoàng cung hơn nữa thật sự giống như vừa mới ở đại điện thượng theo như lời như vậy ra khỏi thành ngoại đi dạo chơi ngoại thành hơn nữa bên người cũng không có mang quá nhiều thị vệ chỉ có ẩn cùng tố dung theo bên người vương gia hắn quả nhiên phái người cùng lại đây vừa ra kinh thành ẩn liền thấp giọng nói ở kinh thành thời điểm Người quá loạn, cho nên, không tốt lắm phân biệt, nhưng là vừa ra thành, những người đó liền không khả năng sẽ tránh quá bọn họ. Hảo. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, đột nhiên nhìn phía không trùng, cao giọng khen, hôm nay thời tiết thật đúng là không tồi. Là. Thời tiết hảo, người tâm tình liền hảo, mới có thể chơi vui vẻ. Thượng quan Vân Đoan cũng hơi hơi cười, tiếp theo hắn nói nói. Trong thanh âm mang theo vài phần tự nhiên sung sướng tâm tình, lời này tuy rằng là nói cho những cái đó theo dõi bọn họ người nghe, nhưng là lại cũng là nàng thiệt tình lời nói. Nàng từ đi vào này cổ đại sau, còn không có hảo hảo ra tới chơi qua đâu, lần này có một cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo chơi cái thông khoái. Đoan người, thực mau tới rồi vùng ngoại ô, thượng quan vân đoan nhìn đến phía trước cảnh sát, nhanh chóng chạy như bay qua đi, nhìn đến trước mặt sơn thủy vờn quanh Mỹ lệ cảnh sát không khỏi vẻ mặt say mê mà nói, "Hảo Mỹ Nha, thật sự Hảo Mỹ Nha." Ở hiện đại, chính là rất khó nhìn đến như vậy thiên nhiên cảnh sắc. "Tố Dung, ẩn, các ngươi hai cái không cần đi theo chúng ta." Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng kia vẻ mặt say mê, trên mặt cũng hơi hơi đạm khai vài tia cười khẽ, sau đó nhìn phía một bên Tố Dung cùng Ẩn, thấp giọng nói, "Đúng vậy." Tố Dung cùng Ẩn đồng thời đáp lời, tự nhiên đều minh bạch Vương gia ý tứ. Đều liên tục đáp lời thối lui đến một bên, chính mình đi du ngoạn, bất quá, lại cũng sợ Phượng Lan Tuyệt bên này sẽ có nguy hiểm, cho nên, cũng không dám đi quá xa. Phượng Lan Tuyệt, nơi này thật sự hảo mỹ nha. Thượng quan vân đoan vẻ mặt vui sướng tê một bên ở kia sơn thủy gian chạy vội, giống như một con vui sướng chim nhỏ. Phượng Lan Tuyệt vẫn luôn đi theo nàng bên người, vẻ mặt rung túng nhìn nàng, nhìn đến nàng chơi như vậy vui vẻ, hắn trên mặt cười, cũng là chậm rãi mạng khai. Hắn nhận thức nàng lâu như vậy, còn không có gặp qua nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, xem ra, hắn về sau phải thường xuyên mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Nhiều năm như vậy, hắn đi qua địa phương không ít, có rất nhiều địa phương phong cảnh so nơi này cao hơn đẹp hơn vài phần, hắn nhất định phải mang nàng cùng đi nhìn xem. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể nhìn đến nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, chỉ vì làm nàng có thể có một cái vui sướng mà thả lỏng tâm tình. Nếu Hắn không phải phượng nguyệt quốc vương gia, trên người không có kia phó trọng trách, hoặc là hắn có thể mỗi ngày bồi nơi nơi du ngoạn, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Chỉ là, từ nàng gả cho hắn đến bây giờ, hắn lại không có thể hảo hảo bồi quá nàng, càng làm cho nàng quá thượng một ngày bất lo ngày tâm, còn làm nàng đi theo hắn mỗi ngày lo lắng, chịu sợ. Nghĩ vậy chút, hắn trong con người không khỏi nhiều vài phần xin lỗi, hôm nay, liền tính là là một chút bồi thường đi. Phượng Lan Tuyệt bồi nàng vẫn luôn chơi đến trời tối mới trở về thành. Chỉ là, trở lại vương phủ khi, một cái thị vệ lại nhanh chóng về phía trước, thấp giọng nói, vương gia, thừa tướng đại nhân làm người tới thỉnh vương gia, đã đã tới thực vài lần. Phượng Lan Tuyệt mi giác hơi trọn, có chút không chút để ý mà nói, bổn vương hôm nay chơi có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Nói vừa xong, không có lại để ý tới bất luận kẻ nào liền ôm lấy thượng quan vân đoan hướng về vương phủ đi đến, mọi người sôi nổi sửng sốt. vương gia đây là có ý tứ gì nha? chơi có chút mệt mỏi, liền thừa tướng đại nhân đều không thấy. hiện tại dưới loại tình huống này, đối vương gia đã thập phần bất lợi. vương gia chẳng những chính mình không tranh, chẳng những không có bất luận cái gì động tác, ngược lại mang theo vương phi đi ra ngoài trời. hơn nữa một chơi chính là một ngày. thừa tướng làm người tới thỉnh vương gia, tất nhiên là vì này ngôi vị hoàng đế vấn đề. Thừa tướng đại nhân cũng không dám quá mức rõ ràng, không dám tự mình tới vương phủ, nhưng là vương gia thế nhưng liền như vậy đem thừa tướng đại nhân từ chối sao. Vương gia, thừa tướng đại nhân nói, ở phúc long khách điếm chờ vương gia, thẳng đến chờ đến vương gia đi mới thôi. Đứng ở vương phủ ngoại một cái nam tử, thấy phượng lan tuyệt muốn vào đi, không khỏi có chút sốt ruột nói, thực hiển nhiên, hắn chính là thừa tướng đại nhân phải tới. Ngươi trở về nói cho nhà ngươi thừa tướng. Không cần chờ bổn vương, bổn vương mấy ngày nay, đều không có thời gian đi gặp hắn, bổn vương ngày mai còn muốn mang vương phi đi ra ngoài du ngoạn. Phượng Lan Tuyệt bước chân hơi hơi dừng một chút, nhưng là lại không có xoay người, chỉ là vẫn liền chút không chút để ý mà nói. Vương ra, người nọ trên mặt càng nhiều vài phần sốt ruột, hắn chính là phụng thừa tướng đại nhân mệnh lệnh tới, hơn nữa đều đã chạy mấy tranh, nếu là lại không thể đem vương ra thỉnh qua đi thừa tướng đại nhân khẳng định sẽ trách án. Không cần phải nói, ngươi liền như vậy trở về nói cho nhà ngươi thừa tướng là được. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa mở miệng đánh gậy hắn nói, lúc này đây không có lại dừng lại, cũng không có lại cấp người nọ mở miệng cơ hội, ôm lấy thượng quan vân ngay thẳng tiếp vào vương phủ. Phu ngoại người nọ, nhìn đến Phượng Lan Tuyệt tiến vào sau, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ rời đi. Kỳ quái nha, thừa tướng thế nhưng ở ngay lúc này, làm người tới thỉnh ngươi. Vào vương phủ sau, thượng quan vân quả nhiên mày nhữ lại, biểu tình gian hơi hơi nhiều vài phần nghi hoặc. Tuy rằng nàng chỉ thấy quá thừa tướng đại nhân vài lần, nhưng là lại có thể khẳng định, thừa tướng đại nhân tuyệt đối là một cái thập phần khôn khéo người, vì sao sẽ ở ngay lúc này, tới thỉnh Phượng Lan tuyệt đầu. Rốt cuộc hiện tại Phượng Lan Duệ đã là hoàng thượng, hắn sẽ không sợ bị Phượng Lan Duệ phát hiện sao? tương lai ảnh hưởng hắn tiền đồ sao? Vẫn là... Hắn đối phượng Lan Tuyệt thật sự như vậy trung thành, loại này thời điểm hạ, vẫn là lựa chọn giúp đỡ phượng Lan Tuyệt. Chỉ là làm như vậy, tự hồ. Ha ha. Phượng Lan Tuyệt lại là đột nhiên cười khẽ ra tiếng, chỉ là, trên mặt lại không có quá nhiều ý cười, hai chồng mắt hơi lóe một chút, lần này trầm dại nói, không có gì hảo kỳ quái. Hắn lúc này, làm như vậy, chỉ là hai loại khả năng. Đệ nhất, chính là đối bổn vương tuyệt đối trung thành, đệ nhị. Chính là đối bổn vương tuyệt đối bất trung, hắn rốt cuộc là nào một loại, tin tưởng thực mau sẽ có đáp án. Thượng quan vân đoan hơi kinh, hơi hơi suy tư một chút, mới hiểu được Phượng Lan tuyệt ý tứ. Là nha, Thừa tướng Đại Nhân nếu không phải đối Phượng Lan tuyệt tuyệt đối trung thành, đó chính là vô cùng có khả năng nguyên bản chính là Phượng Lan duệ người, làm như vậy, nguyên bản chính là tới Thử Phượng Lan tuyệt. Chỉ là, lúc trước vài lần, Thừa tướng Đại Nhân vẫn luôn là giúp đỡ Phượng Lan tuyệt. Thậm chí còn giúp quá nàng một lần, nàng thật sự hy vọng, thừa tướng đại nhân sẽ là đệ nhị loại khả năng. Vương ra, những cái đó ban ngày vẫn luôn âm thầm theo dõi chúng ta người, đã rời đi. Vừa lúc vào lúc này, ẩn đã đi tới, đứng ở phượng lan tuyệt trước mặt, vẻ mặt cung kính mà nói, chỉ là biểu tình gian, lại là nhiều vài phần trầm trọng. Những người đó nhưng đều là võ công cao thủ, theo dõi bản lĩnh, càng là nhất lưu. Nếu không phải bọn họ đã sớm dự đoán được Phượng Lan Duệ sẽ làm người theo dõi, hơn nữa dọc theo đường đi, cẩn thận quan sát, nói không chừng rất khó phát hiện bọn họ. Ban đầu ở kinh thành thời điểm, bọn họ liền không có phát hiện những người đó theo dõi. Có thể thấy được, kia theo dõi bọn họ người, khinh công mỗi người đều thập phần lợi hại. Đều rời đi sao? Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi meo lại, đột nhiên trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đều rời đi. Ẩn vi lăng một chút. Nhưng là lại là thập phần khẳng định mà nói, ẩn làm việc, từ trước đến nay đều là thập phần cẩn thận, không, có nắm chắc nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói, hắn giờ phút này nếu nói đều rời đi, kia tự nhiên liền đều rời đi. Hừ. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi hừ lạnh, khóe môi cũng hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo, xem ra trận này trò chơi là càng ngày càng có ý tứ. Kia trầm thấp trong thanh âm, mang theo vài phần rõ ràng trào phúng. Càng mang theo một loại làm người kinh hãi lạnh lẽo Thượng quan vân đoàn cũng đống nhiên cả kinh, những người đó, dọc theo đường đi đều ở theo dõi bọn họ, vẫn luôn đi theo bọn họ chuyển biến toàn bộ sơn, đều không có rời đi, hiện giờ trở lại vương phủ, lại đột nhiên rời đi. Kia liền chỉ có một loại khả năng, chính là, hiện tại trong vương phủ, cũng có phượng lan duệ nhang tuyến, cho nên, vào vương phủ sau, bọn họ liền không cần lại đi theo. Đột nhiên nhớ tới lần trước yến hội sự tình, chàng lẽ nói, mấy người kia kỳ thật là Phượng Lan Duệ. Mà lúc ấy, Phượng Lan Tuyệt hẳn là có điều tra giác, hoặc là ở lúc ấy Phượng Lan Tuyệt cũng đã đã biết Phượng Lan Duệ giã tâm cùng âm u. Khả năng chính là bởi vì Phượng Lan Tuyệt đã biết Phượng Lan Duệ âm u, ở bắt đầu tra Phượng Lan Duệ sự tình, cho nên Phượng Lan Duệ mới có thể như vậy mạo hiểm, khống chế Thái thượng hoàng, làm Thái thượng hoàng hạ lệnh truyền ngôi cho hắn. Như vậy Trên người nàng độc, có phải hay không cũng là Phượng Lan Duệ hạ đâu Chỉ là Phượng Lan Duệ một đại nam nhân, nếu là cho nàng hạ cái loại này độc, có thể hay không quá mức biến thái chút. Nàng vẫn luôn rác, có thể cho nàng hạ cái loại này độc, sẽ là một nữ nhân, hơn nữa hẳn là sẽ là một cái đối Phượng Lan Tuyệt có cảm tình nữ nhân. Ẩn nghe được Phượng Lan Tuyệt nói, tự nhiên cũng minh bạch trong đó ý tứ, toại lại lần nữa thấp giọng nói, vương ra thuộc hạ đã ở vương phủ các phương vị đều an bài nhất đáng tin cậy người nếu là người nọ có cái gì hành động nhất định có thể bắt được hắn không cần liền trước làm hắn ở trong vương phủ đãi mấy ngày phượng lan tuyệt lại là nhanh chóng đánh gậy ẩn ý tứ phượng lan duệ hiện tại đối hắn chính là có một trăm không yên tâm liền tính bọn họ bắt được người kia phượng lan duệ cũng nhất định còn sẽ lại nghĩ cách phái cái khác người tới hơn nữa hắn mấy ngày nay kế hoạch chính là diễn kịch cấp phượng lan duệ xem Chính yêu cầu như vậy một người hướng Phượng Lan Duệ bẩm báo tình huống đâu? Là, thuộc hạ Minh Bạch, thuộc hạ này liền đi an bài. Ẩn tức khắc Minh Bạch Phượng Lan Tuyệt ý tứ, trầm giọng đáp lời, sau đó mới chậm rãi lui xuống. Ẩn rời đi sau, Phượng Lan Tuyệt mới mang theo thượng quan vân đoan vào phòng. Cái này sân là Phượng Lan Tuyệt sân, nhưng cái đó thị vệ, một đám đều là trải qua ẩn tự mình chọn lựa. Hơn nữa Tô Dung cũng ấn ẩn phân phò âm thầm quan sát một chút, phát hiện bọn họ bên trong cũng cũng không có đã dịch dung. Cho nên, nơi này người, đều tương đương an toàn. Tuyệt, tà trên người đầu, có phải hay không cũng là Phượng Lan Duệ làm người hạ. Vào phong sau, Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt, thấp giọng hỏi nói. Không phải hắn y tứ, nhưng là lại bắt được người của hắn. Phượng Lan Tuyệt vi lăng một chút, mới chậm rãi giải, giải thích. Trước hai ngày, hắn vẫn luôn ở tra chuyện này, cũng đã có mặt mày, cũng đúng là bởi vì kia chuyện. Phát hiện Phượng Lan Duệ âm mưu chỉ là, không nghĩ tới, liền ở hắn siêu tập một ít chứng cứ khi, Phượng Lan Duệ lại đột nhiên không chế thái thượng hoàng, làm ra như vậy sự tình. Cấp thượng quan vân đoan hạ độc, đích sắc không phải Phượng Lan Duệ ý tứ, Phượng Lan Duệ là người thông minh, nhiều năm như vậy, vẫn luôn cực lực che giấu chính mình, thật có thể nói là là thầm tàng bất lộ, lại còn có ở hắn trong phủ xếp vào nhiều như vậy người, có thể thấy được, Phượng Lan Duệ vẫn luôn muốn đối phó hắn. Phượng Lan Duệ tính toán, hẳn là trước hết nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn, sau đó lại đăng vị, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không có 10 phần năm chắc tự nhiên sẽ không coi thường dễ động. Chỉ là, không nghĩ tới, lại cố tình ở ngay lúc này, có người nhịn không được cấp thượng quan vân đoan hạ cái loại này đâu, mới làm Phượng Lan Duệ bại lộ. Tuy rằng hắn cũng không có quá nhiều giải thích, nhưng là thượng quan vân đoan lại cũng minh bạch hắn ý tứ, chỉ là đột nhiên nhớ tới ngày đó cái kia tiểu Nam Hải. Cái kia tiểu nam hải hẳn là sự tình mấu chốt. Phải nói là bởi vì cái kia tiểu nam hải, Phượng Lan Tuyệt mới hoài nghi tới rồi Phượng Lan Duệ trên người. Thực hiện nhiên, cho nàng hạ độc tuy rằng không phải Phượng Lan Duệ ý tứ, nhưng là lại cũng là cùng Phượng Lan Duệ có quan hệ. Nàng cảm giác được chuyện này thật là càng ngày càng phức tạp. Diệp Hàn bên kia có kết quả sao? Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng hơi mang suy tư bộ dáng, không nghĩ làm nàng suy nghĩ quá nhiều, những cái đó sự tình. Nàng biết đến càng nhiều liền sẽ càng nguy hiểm. Đột nhiên nhớ tới kia độc dược sự tình, lại lần nữa trầm giọng hỏi: "Hai ngày này, Diệp Hàn bên kia tựa hồ một chút tin tức đều không có nha." Thượng Quan Vân Đoan vi lăng một chút, "Ngày đó, cái kia nha đầu giao ra đầy kia bao độc dược, mấy ngày nay, Diệp Hàn vẫn luôn ở làm phân tích, làm thử nghiệm." Diệp Hàn nói, "Cái loại này dược thành toàn quá mức phức tạp, hắn không dám dễ dàng phối chế giải dược, mà mấu chốt nhất chính là Hắn không thể hoàn toàn đích xác định, thượng quan vân đoàn trên người chung chính là cái loại này đâu. Cho nên, mấy ngày hôm trước thiên, hắn tóm được mấy chỉ tiểu bạch thử ở làm thực nghiệm. Hắn còn nói cái gì, lao thử sinh dục chu kỳ đoạn, ăn cái loại này dược sau, hiệu quả sẽ thực mau. Chỉ là, hai ngày này cũng không có nghe hắn kết quả, hẳn là còn không có thí xuất hiện đi. Diệp hàn đang ở làm thí nghiệm, hẳn là nhanh đi. Thượng Quan Vân đoan không nghĩ làm Phượng Lan Tuyệt lại vì chuyện này nhọc lòng, liền nhẹ giọng trả lời. Ân. Phượng Lan Tuyệt nghe được Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói sau, sắc mặt vẫn là hơi trầm xuống một chút, trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần lo lắng. Thượng Quan Vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên lại lần nữa nói, đúng rồi, Diệp Hàn nói qua, cái loại này độc, cũng không phải trung nguyên độc, sẽ là không phải là kia tây vực nhân mang đến. Phượng Lan Tuyệt vi lăng hai tròng mắt cũng không khỏi hơi hơi nguyện mở to đột nhiên ôm khởi thượng quan vân đoan vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến vừa đi một bên gấp giọng nói đi đi diệp hàn chỗ đó nhìn xem đi diệp hàn chỗ đó tự nhiên không cần quá nhiều che giấu hắn mang theo thượng quan vân đoan thực mau liền tới rồi diệp hàn làm thí nghiệm phòng vừa đi vào phòng liền nghe được mấy chỉ tiểu bạch thử chi chi tiếng kêu thượng quan vân đoan không khỏi ngước mắt nhìn lại liền nhìn đến có mấy chỉ tiểu bạch thử đang bị nhốt ở lồng sát mà diệp hàn đang ở nghiên cứu cái gì hắn trước mặt bãi mấy cái cái chai cái chai trang vài loại bất đồng nhan sắc nước thuốc hắn nghiên cứu quá mức chuyên chú thế nhưng liền phượng lan tuyệt đuổi kịp quan đám mây tiến vào cũng chưa trà giác thẳng đến phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan đi đến hắn trước mặt khi hắn mới phát hiện bọn họ hơi kinh ngạc một chút đột nhiên đứng lên có chút ngoài ý muốn hỏi Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nhìn xem ngươi nghiên cứu thế nào? Thượng quan vân đoan khi nói chuyện con ngươi lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái kia mấy chỉ bị nhốt ở lồng sắt tiểu bạch thử. Ta đem cái loại này độc, cấp kia mấy chỉ tiểu lao thử ăn vào sau, kia mấy chỉ tiểu lao thử thân thể đều có biến hóa. Hơn nữa, cũng đúng là hoài dùn biến hóa, nhưng là, ta lại phát hiện một loại rất kỳ quái hiện tượng, những cái đó lao thử trên người, tựa hồ còn có một loại bất đồng biến hóa ta không dám xác định là bởi vì độc tính bất đồng vẫn là bởi vì giống loài bất đồng phản ứng cho nên ta cần thiết muốn lại nhiều làm mấy cái thực nghiệm dùng bất đồng động tác lại nhiều làm vài lần diệp hàn con ngươi cũng hơi hơi nhìn phía kia mấy chỉ tiểu lão thử trầm giọng nói lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói ta là sợ hãi nàng cấp độc cùng trên người của ngươi chúng độc hoặc là sẽ có như vậy một chút rất nhỏ bất đồng nhưng là chỉ cần có một chút bất đồng Đến lúc đó, dược không đúng bệnh, ai cũng không biết, sẽ là cái gì hậu quả. Thượng quan vân đoan âm thầm cả kinh, kỳ thật, nàng cũng đã sớm nghĩ đến quá loại này khả năng, hơn nữa ở vừa mới nghe được Phượng Lan Tuyệt nói sau, liền càng hoài nghi điểm này. Cũng may Diệp Hàn xử sự cẩn thận, nghiêm cẩn. Nghe nói Tây vực độc đều thập phần hiếm thấy, ngươi nhưng có gặp qua. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi suy tư một chút, sau đó trầm giọng hỏi, một đôi con ngươi... Cũng có chút lo lắng nhìn phía Diệp Hàn. Tây vực độc. Diệp Hàn vi lăng một chút sau, không khỏi thấp giọng kinh hô. Đúng rồi, ta như thế nào không có nhớ tới điểm này đâu. Ngày hôm qua nhìn đến cái kia Tây vực nhân, ta nên nghĩ vậy một chút. Tây vực người nghiên cứu chế tạo độc cùng chúng ta trung nguyên đều là bất đồng. Hơn nữa, trong tay ta cũng có chuyên môn ghi lại Tây vực độc dược thư. Diệp Hàn trong thanh âm, nhiều vài phần kích động rốt cuộc đã biết kia độc dược xuất từ chỗ nào muốn tìm được biện pháp liền đơn giản nhiều hắn lời nói hơi hơi dừng một chút lại không có chờ phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan mở miệng liền lại lần nữa nói các ngươi tự tiện ta đi trước khi nói chuyện đã nhanh chóng lóe đi ra ngoài trong trước mắt liền đã không có bóng người người này thật đúng là hành động phái nói phong chính là vũ thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm buồn cười bất quá Vừa mới nhìn đến Diệp Hàn kia hưng phấn biểu tình, liền thuyết minh, Diệp Hàn trong lòng đã có vài phần nắm chắc, hoặc là trên người nàng độc, thức mô là có thể đủ giải. Thân thể của nàng, mấy ngày nay, tuy rằng không có đại biến hóa, nhưng là bụng tựa hồ thật đúng là giống như hoài rùn giống nhau, chậm rãi biến đại một ít. Lại không tìm đến giải dược, chỉ sợ liền. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Lan Tuyệt vẫn liền mang theo thượng quan vân đoan nơi nơi du ngoạn thậm chí liền ẩn cùng tố dung đều không có mang theo chỉ có bọn họ hai người phượng lan tuyệt mang theo thượng quan vân đoàn cơ hồ du biến kinh thành phụ cận sở hữu địa phương mỗi ngày đều là sáng sớm tinh mơ liền ra cửa thẳng đến trời tối mới trở về từ ngày đó bắt đầu phượng lan tuyệt đều không có từng vào cung càng đừng nói là vào chiều sớm những cái đó đại thần đều có chút kinh ngạc nhưng là lúc này ai cũng không dám ngoi đầu rốt cuộc hiện tại hoàng thượng chính là phượng lan duệ Bọn họ liền tính đều tin phục Phượng Lan Tuyệt, cũng không thể đi mạo cái kia hiểm nha. Mà Thưa Tướng Đại Nhân ngày hôm sau, vẫn khiến cho người tới thỉnh qua hắn, vẫn đã bị Phượng Lan Tuyệt tống cổ đi trở về, từ đó về sau, Thưa Tướng Đại Nhân cũng không có lại làm người đã tới. Ngày thứ 5 Ngự Thư Phòng Thế nào, hôm nay hắn lại đi chỗ nào đi chơi? Giờ phút này ngồi ở xe lăn khi Phượng Lan Duệ vẻ mặt âm lãnh cùng Ngoan Tuyệt, giờ phút này trong Thư Phòng Không có người ngoài, chỉ có hắn nhất tin quá thị vệ, hắn cũng không cần lại người trang. Bọn họ hôm nay đi ngoài thành chùa miếu. Cái kia thị vệ cung kính trả lời. Loại này thời điểm, hắn thế nhưng cả ngày đi ra ngoài chơi, một chút đều không lo lắng hắn tương lai. Phượng Lan Duệ con ngươi hơi hơi nheo lại, trên mặt lại mang theo vải phần rõ ràng hoài nghi. Theo lý thuyết, hắn đoạt Phượng Lan Tuyệt ngôi vị hoàng đế, Phượng Lan Tuyệt hẳn là sẽ ý tưởng nghị cách đoạt lại đi. Sao có thể sẽ là cái dạng này một loại phản ứng, làm hắn sở hữu kế hoạch đều không dùng được? Hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt hiện tại càng là bình tĩnh, Phượng Lan Duệ liền càng là lo lắng, càng là hoài nghi, Phượng Lan Tuyệt có khác cấm mưu. Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ đã phân phó khinh công tốt nhất vài người âm thầm đi theo, một có tình huống liền sẽ trở về bẩm báo. Cái kia thị vệ, lại lần nữa cung kính mà nói. Hoàng thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.